Lê Phong nhìn bị Lư Vãn Kỳ thất thủ xóa sạch trên mặt đất hộp giữ ấm, nồng đậm canh gà vị tràn ngập mở ra, hắn đông nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn có thể lý giải nàng đau thương, chính là như vậy điên cuồng nàng vẫn là chính mình cảm nhận trung ngượng ngùng kiên cường tiểu học mội sao. Thấy Lư Vãn Kỳ tóc vượng hắn vội vàng đỡ lấy nàng, đem nàng đặt ở trên giường bệnh, đem chăn cái hảo, thấy nàng mệt mỏi nhắm hai mắt hơi hơi túi người hôn hôn nàng mắt liễm. Thu thập hảo trên mặt đất hộp giữ ấm tay chân nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Ở một mảnh trong bóng tối, Lư Vãn Kỳ mở nàng che kín phức tạp biểu tình hai mắt, nắm chặt thủ hạ khăn trải giường. trong lòng từng đợt phát đau, từ ngôn ngươi chờ, tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Bị làm như báo thủ đối tượng hạ thiên manh tự nhiên không biết nguyên văn tiểu bạch liên đã đi lên hát hóa con đường, nàng hiện tại yêu cầu chính là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tham gia mùa hè vũ đính hôn điển lễ. Hạ thiên manh nhìn thật lớn gương toàn thân nữ nhân, một thân màu trắng chuế mãn chân châu viên bọc ngực cập đầu gối lễ phục váy, xóa tung âu căn xa hạ là nàng thon dài hai chân, trắng nón cổ thượng treo chính là tên kia sầm mở thiết kế màu xanh ngọc chạm rộng đá quý vòng cổ, thật dài tóc con bàn lên có vẻ nàng càng thêm cao gầy tú lệ. Hơi hơi mỉm cười, thân là yêu nhất muội mội ca ca như thế nào có thể không hề hãy náy cùng người khác kết hôn đâu, ít nhất phải cho mội muội nhất đặc biệt tấn tượng. Dương mục giã đổi song Tây Trang ra tới thời điểm thấy đó là hạ thiên manh đối với trong gương chính mình mỉm cười bộ dáng, hắn tiến lên từ sau lưng ôm chặt nàng eo nhỏ, nhìn trong gương hai người, chỉ cảm thấy này đó là người khác trong miệng khen ngợi trai tài gái sắc Hạ thiên manh bật cười, hơi hơi nhúng mày, làm gì? Thấy hạ thiên manh ăn mặc lễ phục giống một cái thuần khiết tiểu công chúa, chọn một chút mi lại vô cớ lộ ra mị hoặc, thoạt nhìn đã thuần khiết lại gợi cảm. Không cấm cười hôn hôn nàng sườn mặt, ta manh manh thật sự quá Mỹ, thật muốn giấu đi ai cũng nhìn không tới, chỉ thuộc về ta. Hạ thiên manh biết người đối Mỹ lệ sự vật chiếm hữu dục đặc tính, cũng không có làm ra vẻ thẹn thùng, mà là sườn mặt cắn một ngụm hắn môi dưới, cười, chẳng lẽ không giấu đi ta liền không phải của ngươi. Dương mục giã cảm giác được môi ngứa ma ma lại hung hăng hôn nàng một ngụm, cười ta tứ trưng dương, ngươi tự nhiên là của ta, cũng chỉ có thể là của ta. Ai cũng đoạt không đi nàng. Đại để người đều là như thế này, không có có được quá có lẽ sẽ không có như vậy mãnh liệt chiếm hữu dụng. Rốt cuộc không có được đến quá như thế nào biết có bao nhiêu hảo, chính là một khi có được quá liền không nghĩ lại mất đi. Hạ thiên manh xoay người, ngửa đầu nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, duỗi tay điểm điểm bờ môi của hắn, này muốn xem biểu hiện của ngươi. Dương mục giã buông ra khẩn cô nàng hai tay, hơi hơi không người thân sĩ hôn hôn nàng ngu bàn tay. Vinh hạnh của ta, công chúa Điện Hạ. Trong kinh thành hạ thị khách sạn không nói số một số 2 cũng là trước năm cường, hôm nay càng là khách quý trật nhà, người tới nối liền không dứt, đều là tham gia hạ thị thái tử ra tiệc đính hôn các lộ khách nhân. 24 chương 24, ta Mị cuồng quyến tổng tài 24. Dương mục giã huệ hạ thiên manh đến thời điểm đã chịu đông đảo chú mục, rốt cuộc dương mục dã thân là kinh thành thanh niên tài tuấn vẫn là thực chịu các đại gia tộc tiểu thư hoang nghênh. dị vang ái cùng hàn thiếu chơi tính tình sắp tới đột nhiên xoay hiện tại thấy hạ thiên manh mới hiểu được nguyên lai là có ý trung nhân chỉ là bọn hắn này đó chơi phiếu công tử ca cũng không biết cái gọi là tình yêu có thể trung trinh bao lâu nhìn mắt cùng dương mục dã chính cười tủm tỉm nói sinh ý mộ xí nghiệp lao tổng bụng hạ thiên manh quay đầu hướng dương mục dã nhỏ giọng nói ngươi chung nói ta qua bên kia ngồi ngồi dương mục dã xem nàng chỉ vào góc khẽ gật đầu dặn dò đi thôi đợi lát nữa đi tìm ngươi vị kia lão tổng đánh giá một phen hạ thiên manh cười tủm tỉm mở miệng dương tổng vận khí tốt bực này mỹ nhân dương mục giã nhăn chặt mày cả người phát ra lánh ngạnh hơi thở manh manh là hạ thị thiên kim lý tổng vẫn là nói chuyện chú ý điểm tương đối hảo vị này lý tổng nghe vậy lập tức kinh ra mồ hôi tới hắn trước nay chỉ là nghe nói hạ thị có cái thiên kim chỉ là không chịu hạ phu nhân yêu thích cũng không ở người ngoài trước mặt lộ mặt Hắn liền thấy cũng chưa thấy qua, không nghĩ tới vừa rồi cái kia có thể nói tuyệt sắc đại mỹ nhân cư nhiên chính là hạ thị thiên kim. Dương mục giã thấy hắn như thế liền kéo kéo môi, hơi hơi ý bảo liền bưng rượu vang đỏ đi bên kia. Mà bên này hạ thiên manh mới vừa ngồi vào góc sofa liền nghe thấy mấy người phụ nhân chấm biếm. Cái kia tần ngọc san tính thứ gì, cư nhiên cũng có cơ hội gả tiến hạ ra. suy Ngươi lại không phải không rõ cái loại này, nữ nhân đều là vì gả vào hào môn không từ thủ đoạn. Ai biết dùng cái gì bị ổi thủ đoạn làm hạ thiếu cưới nàng. Hừ, còn trang cái gì thuần khiết, ngọc nữ. Thật là ném chết người. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, quay đầu thấy lại là tần ngọc san cương mặt nhìn các nàng bộ dáng. Một thân yên màu tím nghiêng vai đôi cá lê váy, nguyên bản xuất trần ôn nhu khuôn mặt hiện tại tràn đầy chịu nhục sau tái nhật cùng nan kham. Cái này Tần Ngọc San quả nhiên biết diễn kịch, là cái thông minh nữ nhân, ít nhất biết như thế nào bảo vệ chính mình hạ thị thiếu phu nhân vị trí. Mấy cái nói xấu thiên kim tiểu thư thấy Tần Ngọc San hơi hơi thay đổi hạ mặt, ngay sau đó nghĩ ở như vậy trong yến hội hạ ra cũng sẽ không làm ra như thế nào quá mức sự liền buông tâm. Lại xem Tần Ngọc San một bộ đáng thương hề hề bộ dáng liền tới khí, trong đó một cái ăn mặc màu hoa hồng cập mắt cá chân lễ phục nữ nhân càng là đối nàng trào phúng. chăng cái gì chăng người khác không biết còn tưởng rằng chúng ta như thế nào ngươi đâu ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng bất quá là cái tiểu minh tinh cho rằng đính hôn liền có thể đi vào hào môn mặt khác mấy người phụ nhân hiển nhiên đều là quay trúng quanh nàng nghe vậy càng là đối tần ngọc san một phen soi mói như vậy hận không thể đem nàng vùi vào trong đất không bao giờ có thể gặp người mới hảo tần ngọc san một bộ đại chịu đả kích bộ dáng Lại vẫn là chống gương mặt tươi cười mở miệng, các vị tiểu thư, ta không biết địa phương nào đắc tội các ngươi. Cơm miệng, ta làm ngươi nói chuyện sao? Ngươi tại đây hạt tồn nào cái gì? Chỉ là đính cái hôn liền dám đem bổn tiểu thư không bỏ ở trong mắt, muốn thật là kết hôn còn không phải cho rằng chính mình thật sự chim sẻ biến phượng hoàng. Cái kia dẫn đầu tiểu thư đánh gãy nàng lời nói, trên mặt tràn ngập rõ ràng chán ghét cùng khinh thường. Còn lại mấy người phụ nhân càng là che miệng cười. Đối Tần Ngọc San hảo một phen chào phúng. Hạ thiên manh thấy chính hướng bên này đi tới nam nhân, đứng lên không chút hoang mang mở miệng, các ngươi là cái gì thân phận, hạ ra tiệc đính hôn các ngươi là tới nhau sự. Tần tiểu thư là hạ thị thiếu phu nhân, các ngươi đây là không đem hạ ra để vào mắt. Dẫn đầu tiểu thư nghe có người giúp Tần Ngọc San nói chuyện đúng là buồn bực, quay đầu vừa thấy hạ thiên manh mặt lại áp xuống tức giận, chỉ là bài trừ một tia cứng đờ cười tới, nguyên lai like là hạ tiểu thư. Hạ tiểu thư nhất định là hiểu lầm, ta có thể nói Tần Ngọc San chỉ là bởi vì ta xem thường nàng, cùng các ngươi hạ gia tự nhiên không quan hệ, huống chi ta ái mộ ca ca ngươi tự nhiên sẽ không hy vọng có người từ giữa cắm thượng một chân. Hạ Thiên manh hơi hơi nhún mày, nữ nhân này nhưng thật ra thập phần rộng rãi, lời nói cử chỉ đều khó có thể làm nhân sinh ghét, cho dù nàng lời nói như vậy chẳng ra, chính là nàng hiện tại nhân vật là ái mộ chính mình ca ca muội muội. Nghe thấy người khác muốn cướp đi ca ca làm sao có thể biểu hiện ra thích. Thấy hạ thiên manh mặt chấm xuống, Tần Ngọc San tài lược hiện kích động mở miệng phản bác. Vị tiểu thư này cho dù khinh thường ta cũng không thể bơi nhọ ta, ta cùng với vòm trời là lưỡng tình tương duyệt ở bên nhau. Làm sao có thể nói là ta cắm thượng một chân đâu? Hùng chi vòm trời không cùng ta ở bên nhau liền nhất định sẽ lựa chọn người sao. Tần Ngọc San khó được không phải luôn luôn ôn nhu hình tượng cùng người cãi lại. đứng ở cách đó không xa mùa hè vũ trong mắt lại tràn đầy cái kia tự nghe tần ngọc san nói đến lưỡng tình tương duyệt liền túi đầu nữ hải nàng ăn mặc tố bạch lễ váy sứ bạch tinh xảo sơn mặt nhìn như vậy duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ hắn lúc này mới kinh giác cái này giống công chúa giống nhau mọi mọi cũng trưởng thành đại cô nương chính là hắn cùng cái này hận không thể phủng ở lòng bàn tay đi sùng ái cô nương chi gian lại kéo dài qua một đạo vạn trượng vực sâu Cho dù hắn không sợ hãi lại cũng không đành lòng nàng đi đối mặt người khác khác thường nhạo báng ánh mắt. Vương Tiểu Thư đây là chuẩn bị làm cái gì? Dẫn đầu vị kia Tiểu Thư bỗng nhiên cứng đờ giục phiến Tần Ngọc San cái tát tay phải, nghe thấy ôn nhuận tiếng nói mới oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ngọc San. Nếu không phải nữ nhân này cố ý chọc giận chính mình, chính mình như thế nào sẽ tại như vậy nhiều người trong yến hội không có dáng vẻ dối tay đánh người. Nghĩ như vậy trên mặt lại mang theo ý cười nhìn về phía mùa hè vũ, "Vòm trời, không nghĩ tới ta đuổi theo ngươi nhiều năm như vậy kết quả ngươi cùng người khác lóe hôn, ta tới tham gia ngươi tiệc đính hôn thuận tiện nhìn xem ngươi vị hôn thê, như thế nào? Còn sợ ta khi dễ nàng? Mùa hè vũ hơi hơi mỉm cười, nhìn thập phần tự nhiên vương tư nhiễm nhìn nhìn lại lệ ý dã rời Tần Ngọc San, chung quy là ôm quá Tần Ngọc San, nếu là nhiều năm bằng hữu nên biết ta không thích người khác khi dễ ta người nếu ta cùng ngọc san đính hôn nguyên nên minh bạch ta ý tứ vương tư nhiễm nao nao nàng tự nhiên minh bạch hắn tính tình nếu đính hôn liền nhất định muốn kết hôn chỉ là nàng như thế nào cam tâm nàng cùng hắn ra thế tương đương lại ái mộ hắn nhiều năm vốn tưởng rằng hai bên gia trưởng đều đồng ý chính là ván đã đóng thuyền sự chính là đột nhiên toát ra tới một cái tầng ngọc san cứ như vậy một cái muốn cái gì không có gì nữ nhân cướp đi hắn hạ thiên manh ngẩng đầu xem mùa hè vũ lại không có đối thượng mùa hè vũ ôn nhu hai mắt thấy chỉ có hắn ôm lấy vẻ mặt e lệ tần ngọc san nàng nghẹn lại lệ ý nhỏ giọng nói ca ca ta có lễ vật phải cho ngươi mùa hè vũ hơi hơi cứng đờ thân thể nhịn xuống muốn ôm nàng dục vọng chỉ có thể dùng bình đạm thanh âm nói lễ vật đưa cho quản gia liền hảo hạ thiên manh tựa hồ không nghĩ tới mùa hè vũ sẽ đối chính mình như vậy lãnh đạm ngơ ngẩn nhìn hắn người khác cũng nhìn ra không khí bất đồng đều không có ra tiếng Này một khối an tĩnh cùng toàn bộ hội trường ẩm ý phảng phất là hai cái thế giới. Mà vẫn luôn chú ý bên này dương mục giã cũng nhìn ra bất đồng, cùng đang ở nói chuyện với nhau vương thị tổng tài cười nói, vương tổng thiên kim tính tình quả nhiên bất đồng. 25 chương 25, ta mị cuồng quyến tổng tài 2 năm. Vương tổng theo xem qua đi, vì nữ nhi vẫn luôn đối mùa hè vũ chấp mê bất ngộ cảm thấy đau đầu, dị vãng hai bên già trưởng đều cam chịu. Mùa Hè Vũ cũng là khó được thanh niên tài tuấn, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Chính là hiện giờ Mùa Hè Vũ đã cùng người khác đính hôn, nhà mình bảo đối nữ nhi lại không phải gà không ra, Hà Tất ở một thân cây thắt cổ chết. Dương Mục giã hơi hơi cầu môi, quả nhiên là rèn luyện phạm nhi, kia Vương tổng, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Hắn luôn là không yên tâm manh manh cùng Mùa Hè Vũ thân cận quá. Bọn họ chỉ là không thể ở bên nhau, chỉ là chỉ thân thể thượng lại không phải chỉ tinh thần thượng. Mùa hè vũ cảm giác được hạ thiên manh đầu ở chính mình trên người ánh mắt càng ngày càng trầm trọng, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót lợi hại, nếu là có thể hắn nghĩ nhiều lôi kéo tay nàng nói đây mới là chính mình yêu nhất người, chính là hiện thực luôn là như vậy cha tấn người. Làm sao vậy? Mùa hè vũ quay đầu thấy đó là một thân màu đen thẳng tây trang dương mục giã cười vẻ mặt tứ hước. Hắn đi tới ôm lấy hạ thiên manh bả vai, đáng thương hề hề ai khi dễ ngươi. Vương tư nhiệm dĩ vãng cũng cùng dương mục Giá gặp qua vài lần, nào một lần thấy hắn quả nhiên không phải tà mị của quyến tổng tài phạm. Hiện tại thấy hắn như vậy ôn nhu cơ hồ muốn hoài nghi có phải hay không bản nhân. Hạ thiên manh đem mặt hướng trong lòng ngực hắn chôn nhỏ giọng nói, không có. A dã, chúng ta đi thôi. Nói chuyện thanh âm đều ở phát run. Như vậy hoa ở trong lòng ngực hắn nho nhỏ một đoàn bộ dáng quả thực làm người chịu mến đến trong lòng đi. Dương mục dã hướng mùa hè vũ hơi hơi gật đầu, vòng trời đính hôn vui sướng, ta mang manh manh đi trước. Mùa hè vũ nhấp khẩn môi mỏng, rốt cuộc vẫn là tễ không ra cười, chỉ là gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Ca ca đính hôn điển lễ còn không có bắt đầu, làm mội mội liền đi trước là cái gì quy củ. Lương mẫn không biết khi nào đứng ở mặt sau. Nói chuyện vẫn là giống như trước đây kẹp thương mang tháo. Hạ thiên manh cắn môi, nguyên bản màu hồng nhạt môi anh đào bị cắn đỏ bừng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt không vui lương mẫn, mở miệng, ta sẽ chờ nghi thức kết thúc lại đi. Lương mẫn cười lạnh một tiếng, liền liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy không kiên nhẫn, liền lại nhìn về phía tần ngọc san, ngươi gả tiến hạ gia nhưng không đại biểu ngươi chính là hạ gia chủ nhân, đừng nghĩ ỷ vào hạ gia ở bên ngoài hạt hốn. Về sau cũng đừng chụp cái gì diễn, đường đường hạ ra thiếu phu nhân còn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện khi chúng ta hạ ra cỡ nào không thân phận đâu. Tần Ngọc San nhìn về phía mùa hè vũ, mắt lộ khẩn cầu, nàng ái mùa hè vũ, nhưng nàng đồng dạng nhiệt tình yêu thương chính mình trước nghiệp, nàng thích đóng phim thích đèn phở lát hạ quan mang. Mùa hè vũ nhìn về phía lương mẫn cười nói, mẫu thân, chuyện này chờ về nhà rồi nói sau, còn nữa Ngọc San thích diễn kịch hạ tất cưỡng cầu nàng. lương mẫn thấy ái tử như vậy thiên vị tần ngọc san càng là chán ghét nàng nhưng hiện tại nhiều người như vậy cũng chỉ có thể nghẹn lạnh lùng gật đầu thấy hạ lâm phàm ở cách đó không xa nhìn chính mình liền cũng chưa nói cái gì rời đi hạ thiên manh nhìn lương mẫn rời đi bóng dáng lại nhìn mắt mùa hè vũ đem chính mình trọng lượng toàn dựa vào dương mục dạ trên người không nói chuyện nữa mùa hè vũ lại cảm thấy hạ thiên manh vừa rồi cái kia ánh mắt xem chính mình hoàng hốt Hắn tuổi hồ xem đã hiểu ánh mắt của nàng. Ngươi có thể vì Tần Ngọc San phản bác mẫu thân, vì cái gì cũng không sẽ vì ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu là sớm một chút phát giác yêu ngươi, ta nhất định nguyện ý dùng hết hết thể tới bảo hộ ngươi, mà sẽ không làm ngươi chịu nhiều như vậy ủy khuất. Duy mỹ lãng mạn hoa viên, toàn bộ treo đầy hồng nhạt đóa hoa cùng khí cầu. Xanh biết trên cỏ màu trắng trên bàn phóng đầy các loại mỹ thực cùng trang yện. Sán lạn dương quang hạ tất cả mọi người ở chứng kiến này đối tài tử giai nhân đính hôn. Bởi vì là đính hôn nghi thức, không có thần phụ, chỉ là hai người đứng ở trên đài cộng đồng đảo một lọ tràng tịnh, trong suốt cốc có chân dài trồng chất tam giác tháp thượng rượu hương bốn phía. Mùa hè vũ vì tần ngọc san mang lên kim cương nhẫn, ở sáng ngời dương quang hạ hắn lại mạc danh trái tim băng giá. Dương mục giã nhìn bên người nhìn trầm chằm vào tân nhân hạ thiên manh, nàng từ bắt đầu liền vẫn luôn cương thân mình. Mai cho đến mang lên nhẫn, bà vai hơi hơi một tháp, phảng phất đột nhiên liền không có sức lực. Hắn rội tay nhéo nhéo nàng gương mặt, cười, chờ chúng ta kết hôn, ta sẽ cho ngươi trên thế giới độc nhất vô nhị nhẫn, mỹ lệ nhất hôn lễ. Hạ thiên manh nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại còn mang theo lo lắng dương mục Dã, cười, nói liền cùng ta nhất định sẽ gả cho ngươi dường như. Dương mục Dã thấy nàng cười mới cúi người hôn một cái cái chán của nàng, làm như thở dài, manh manh. ta nhất định thực cái ngươi nếu không như thế nào sẽ bởi vì nàng nhíu mày đau lòng mỉm cười vui vẻ dương mục dạ yêu không yêu nàng xem hệ thống biểu hiện nhiệm vụ tiến độ sẽ biết chính là còn kém một cái cơ hội làm nam chủ nam nhị vĩnh viễn sẽ không đối nguyên nữ chủ động tâm cái này cơ hội thực mau nên tới ngươi nói cái gì lư văn kỳ đột nhiên ra tiếng đánh gậy vây ở một chỗ nói chuyện phiếm bí thư vương đám người bí thư vương bị dọa nhảy dựng quay đầu trách cứ nàng Ngươi là quỷ A. Xuất quỷ nhập thần hù doa người. Nghe lén người khác nói chuyện còn có lý. Tăng Bí Thư thấy Lư Vãn Kỳ không có phản ứng Bí Thư Vương chỉ là nhìn chính mình hỏi. Tăng tỷ ngươi vừa rồi nói cái gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẫn là cái kia nam trợ lý mở miệng nói. Chúng ta đang nói cái kia trừng cầu thiết kế bản thảo thi đấu đệ nhất danh thịnh yến thiết kế sư. Bí Thư Vương lúc này mới minh bạch Lư Vãn Kỳ là bị cái gì kích thích? Nàng chính là biết cái này, Ngụy Bạch liền cũng tham gia thi đấu chỉ là được đệ nhị danh mà thôi, hiện tại nghe nói đệ nhất danh tự nhiên sẽ chịu kích thích. Lại nói tiếp đệ nhất danh có 50 vạn tiền thường đâu, cũng may sầm mở là người trong nhà, tiền cho nàng liền cùng là tổng tài chính mình hoa dường như. Bí thư vương đắc ý nhìn lư vãn kỳ sắc mặt càng ngày càng kém, bất quá hạ tiểu thư cũng không thèm để ý chút tiền ấy, rốt cuộc nhân ra vài món quần áo phải thượng trăm vạn. Lư Vãn Kỳ chỉ cảm thấy phẫn nộ muốn đem chính mình chấm hết, lại là hạ thiên manh. Nàng cướp đi mục giã học trưởng, còn cấp đi vốn nên thuộc về chính mình đệ nhất danh. Nàng rõ ràng không thiếu này đó tiền vẫn là tới tham gia trưng cầu thiết kế thi đấu. Nếu không phải nàng chính là chính mình đến đệ nhất danh. Nếu là chính mình được đệ nhất danh liền có tiền làm tử ngôn ăn được dùng tốt. Đều do nàng đều do nàng. Tăng Bí Thư thấy Lư Vãn Kỷ cơ hồ si ngốc liền kéo kéo còn ở thao thao bất tuyệt Bí Thư Vương. Bí Thư Vương thấy Lư Vãn Kỳ ánh mắt âm trầm nhìn chính mình áp xuống đáy lòng khủng hoảng, vội vàng lôi kéo tang Bí Thư liền buồn toa lét đi. Liền nói Lư Vãn Kỷ là ngụy bạch liên đi. Cái loại này ánh mắt như thế nào sẽ là đơn thuần thiện lương bạch liên hoa sẽ có. Nam trợ lý cũng nhìn thấy Lư Vãn Kỷ cương thân mình bộ dáng chỉ cảm thấy nàng thật là đáng thương. cùng tổng tài chỉ là ở bên nhau nửa tháng thôi liền chia tay, tổng tài cùng tiền nhiệm hạ tiểu thư hòa hảo, văn kỳ chỉ sợ cũng là không có cơ hội. Ông! Di động chấn động làm lư văn kỳ phục hồi tinh thần lại, phát hiện bốn phía không biết khi nào đều đã một người đã không có, đúng rồi, từ trước đến nay đều là như thế, bọn họ luôn là khinh thường chính mình. Học trưởng thực xin lỗi, hôm nay buổi tối ta muốn tăng ca, lần sau lại cùng nhau ăn cơm đi. Lư Vãn Kỳ như thường lui tới giống nhau cự tuyệt lê phong mời, cắt đứt điện thoại sau nhẹ giọng nỉ non, học trường, thực xin lỗi, ta ấy chính là mục giã học trưởng. Bất đồng nàng ôn nhu thanh âm chính là nàng âm lánh ánh mắt. 26 chương 26, ta mị cuồng quyến tổng tài xong. Hạ Thiên Manh nhận được Lư Vãn Kỳ nói muốn gặp mặt điện thoại khi đang tự mình ngồi ở khách sạn hầu Hoa Viên trúng gió. Buổi tối hạ nhiệt độ ngươi đều không sợ lạnh không? dương mục Giả không biết khi nào đã đi tới đem tây trang áo khoác cởi cho nàng phủ thêm chuẩn bị đi ra ngoài hắn nghe thấy được nàng nói đợi lát nữa thấy hạ thiên manh duỗi tay ôm cổ hắn vì phòng áo khoác trượt xuống hắn duỗi tay ôm chặt nàng phía sau lưng cười làm sao vậy a dã ngươi đối ta thật tốt hạ thiên manh cẩn thận đem mặt dán sát vào hắn ôn năng cổ cảm thụ hắn nhảy lên cổ động mạch dương mục Giả khó được thấy nàng ngoan ngoãn bộ dáng trong lòng rất là yêu thích Túi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, buồn cười, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo, sẽ càng ngày càng tốt. Hắn lần đầu tiên như vậy tưởng yêu thương một người, tưởng vĩnh viễn ở bên nhau. Ta đây cũng sẽ đối với ngươi hảo. Hạ thiên manh nâng lên khuôn mặt nhỏ xem hắn, tinh xảo trên mặt tràn đầy non nớt nghiêm túc, phảng phất đang nói nếu ngươi thích ta, như vậy ta cũng liền thích ngươi đi. Dương mục giã lại cảm thấy trong lòng đều tràn đầy vui vẻ, nghiêm túc trả lời nàng, hảo. ta đều như vậy ái ngươi ngươi về sau cũng muốn gấp độ yêu ta hạ thiên manh ngọt ngào hướng hắn cười mềm mại đến hắn trong lòng đi ta sẽ muốn so ca ca nhiều hảo dương mục dã vô cùng may mắn mùa hè vũ cùng hạ thiên manh huyết thống là vô pháp vượt qua hường câu vòm trời Tần ngọc san ở ban công tìm được mùa hè vũ thời điểm thấy đó là hắn lánh ngạnh bóng dáng như vậy không có mang ôn nhu mặt nạ hắn làm người lối bước nàng lại vẫn là cười tiến lên Mậu thân vừa mới hỏi ngươi đi đâu Mùa hè vũ không có ra tiếng Chỉ là tiếp tục nhìn ở sáng tỏ dưới ánh trăng ôm ở bên nhau nam nữ Tân Ngọc San cũng thấy Nàng lại cảm thấy hạ thiên manh cùng dương mục dạ ở bên nhau so ở hạ gia khá hơn nhiều Liền đứng ở mùa hè vũ bên cạnh người mở miệng Dương luôn là thiệt tình đối manh manh hảo Ngươi không cần lo lắng Mùa hè vũ nằm chặt đôi tay Gian nan thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tần Ngọc San Ta đã biết Liên thẳng về tới trong yến hội. Tần Ngọc San nhìn khép lại cửa kính hơi hơi xoa ngực, vì cái gì như vậy khổ sở đâu, không phải nói chỉ cần có thể ở bên nhau liền thỏa mãn sao. Người quả nhiên vẫn là lòng tham không đáy đi. Hạ Thiên Manh chi khai dương mục ra tới ước hảo địa điểm khi thấy Lư Vãn Kỳ đã đứng ở nơi đó. Lên xe. Hạ Thiên Manh quay cửa kính xe xuống kêu nàng, Lư Vãn Kỳ khó được xuyên một thân tuyết trắng váy liền áo. Hát thẳng tóc dài ở gió đêm hạ phi dương, mỹ lệ bất đồng di vãng. Lư vãn kỳ thấy nàng hơi hơi mỉm cười, hạ tiểu thư, để ý làm ta lái xe sao. Ngươi từ trong yến hội tới hẳn là uống rượu đi. Hạ thiên manh không tỏ ý kiến những mày, xuống xe đem chìa khóa đưa cho nàng, chính mình ngồi trên ghế phụ. Lư vãn kỳ ngồi trên ghế điều khiển thúc đẩy xe, dư quang thấy hạ thiên manh ở hệ đai an toàn, cười, để ý đi vùng ngoại thành ngắm phong cảnh sao. Hạ thiên manh hơi hơi xả môi xem nàng, đương nhiên không ngại. Kỳ thật nàng cũng mang muốn nhìn một chút tiểu bạch hoa nữ chủ có thể nghĩ ra cái gì phương thức diệt chính mình. Lư vãn kỳ đối thượng nàng phảng phất có thể xem tiến nhân tâm đế ánh mắt, hơi hơi rời đi nhìn về phía trước, hạ tiểu thư để ý cùng ta nói nói ngươi cùng ngủ, Dương Luân lại như thế nào ở bên nhau sao? Hạ thiên manh tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nàng bất đồng, chỉ là thả lỏng dựa vào lưng ghế. Lộ ra mang theo hạnh phúc tươi cười, nói đến buồn cười, A giã nói chú ý tới ta là bởi vì hắn nghĩ lầm hắn đại nhị năm ấy ra thai nạn xe cộ đưa hắn đi bệnh viện người là ta. Lư vãn kỷ cứng đờ gương mặt tươi cười, hung hăng nắm chặt tay lái, Mục Dã học trưởng là bởi vì chuyện này thích nàng. Cho nên nói nếu không phải hiểu lầm Mục Dã học trưởng hiện tại nên cùng chính mình ở bên nhau đi. Đều do nàng đều do nàng. Đi tìm chết đi tìm chết. Hạ thiên manh làm lơ lư vãn kỳ cả người phát ra hàn khí, tiếp tục cười nói, sau lại nói là biết hiểu lầm, nguyên lai like lúc trước đưa hắn đi bệnh viện người là ngươi, ha ha, không nghĩ tới lư trợ lý như vậy nhiệt tâm đâu. A dạ nói cho dù biết là hiểu lầm cũng vô pháp cùng ta tách ra, rốt cuộc hắn đã chú ý ta 5 năm A. Lư vãn Kỳ hiện tại trong đầu toàn bộ đều là hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm. Nếu không có hiểu lầm mục giã học trưởng liền sẽ chú ý chính mình 5 năm. Trời cao vì cái gì như vậy không công bằng. Vì cái gì muốn đem thuộc về chính mình đều bị hạ thiên manh cướp đi. Hạ thiên manh không rõ vì cái gì lư Vãn Kỳ rõ ràng thất thần lái xe vẫn là có thể nhất nhất né qua khác chiếc xe, chẳng lẽ nữ chủ quang hoàng tác dụng Quả nhiên luôn tình thế giới không giống người thường. Thẳng đến lư Vãn Kỳ đem xe khai tiến vùng ngoại thành vùng núi mới hồi phục tinh thần lại, nàng hơi hơi ghé mắt nhìn mắt tựa hồ đang ngẩn người hạ thiên manh, cười, hạ thiên manh. Ngươi biết kỳ thật ta thực chán ghét ngươi sao. Hạ thiên manh trận to hai mắt xem nàng, tựa hồ kinh ngạc nàng nói nói như vậy, ngay sau đó lại thở dài, nhất định là bởi vì á Dã, ta biết á Dã phía trước không nên cùng ngươi ở bên nhau, nếu không ngươi cũng sẽ không hiểu lầm cũng sẽ không như vậy khổ sở. Lư vãn Kỷ không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ nói như vậy, hơi hơi kinh ngạc lúc sau liền cười lạnh, không, ngươi không hiểu. ta chán ghét ngươi là bởi vì có ngươi ta mới có thể mất đi hết thảy hạ thiên manh kinh ngạc nhìn về phía nàng lư vãn kỳ thanh tú trên mặt lộ ra khát khao cười tới ta mới vừa thượng bê đại thời điểm liền ái mộ mục giá học trường ở hắn ra thai nạn xe cộ thời điểm ta còn đưa hắn đi bệnh viện sau lại tốt nghiệp ta đến ai công tác trở thành mục giá học trưởng trợ lý có thể ngày ngày nhìn thấy hắn mục giá học trưởng kỳ thật không có mặt ngoài như vậy tâm lãnh Tử ngôn giải phâu phí đều là mục giá học trưởng thay ta phó, hắn như vậy hảo. Ngay sau đó mặt liền âm trầm xuống dưới, hoan hận nhìn hạ thiên manh liếc mắt một cái, nếu không có ngươi nói, mục giá học trưởng biết là ta cứu hắn nhất định sẽ rất tốt với ta, cùng ta ở bên nhau, như vậy tử ngôn liền có thể đi tiếp thu tốt nhất chiếu cố cùng trị liệu, tử ngôn sẽ không phải chết. Nếu không có ngươi, thiết kế thi đấu đệ nhất danh liền sẽ là ta. ta liền sẽ trở thành nổi danh châu đáo thiết kế sư, cùng mục giá học trưởng ở bên nhau. Chúng ta sẽ kết hôn sinh con, vĩnh viễn ở bên nhau. Hạ thiên manh yên lặng nhìn phía trước, này xác thật là nguyên văn kết cục, chỉ là lư tử nôn cuối cùng cũng vẫn là bệnh chết thôi, đệ đệ qua đời bi thương chỉ là nam nữ vai chính cảm tình thăng ôn chất xúc tác thôi, nàng đối cái này nôn tình thế giới nàng cũng xác thật không lời gì để nói. Lư vãn kỷ kéo chắn nhanh hơn tốc độ xe, Nhìn bay nhanh lui về phía sau cây bạch dương, âm chắc chắc mở miệng, nếu ngươi không còn nữa hết thể đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần ngươi đã chết. Hạ thiên manh bật cười nhìn về phía nàng, tựa hồ ở vì nàng vô tri đáng thương, ta đã chết ra giá cũng chỉ sẽ vinh viễn nhớ ký ta, mà sẽ không khôi phục nguyên dạng. Thời gian ở tiếp tục, không có người có thể trở lại quá khứ. Lư vãn kỳ nắm chặt tay lái tay đều ở phát run. Nàng nhấp môi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hạ thiên manh lấy ra di động ấn ra phím trò chuyện. Ui! Manh manh! Lư văn kỳ đột nhiên nghe thấy dương mục giã thanh âm cứng đờ thân thể. Quay đầu thấy đó là hạ thiên manh cầm ấn khuyết đại âm thanh kiện di động nhìn nàng. Như vậy yêu hắn đều không có lời nói tưởng đối hắn nói sao. Dương mục giã nguyên bản sung sướng tâm tình đột nhiên thay đổi. Những mày, manh manh ngươi cùng ai ở bên nhau. Lư Vãn Kỳ nghe Dương Mục Giã quan tâm nói có chút khô khốc mở miệng, Mục Giã học trưởng. Dương Mục Giã ngẩn ra, hỏi, ngươi là ai? Lư Vãn Kỳ cắn khẩn môi dưới, thanh âm đều nghẹn ngào, Mục Giã học trưởng, ta là Vãn Kỳ. Đây là ta cuối cùng một lần cùng ngươi nói ta yêu ngươi, Mục Giã học trưởng ta là thật sự hào ái ngươi, từ thật lâu thật lâu trước kia, chính là học trưởng ngươi lại không yêu ta. Dương Mục Giã nhận thấy được Lư Vãn Kỳ cảm xúc không đúng. Di vãng Lư Vãn Kỳ vẫn luôn là đơn thuần thẹn thùng tính tình, đột nhiên như vậy thông báo giống như là nói lâm trung di ngôn giống nhau. Lư Vãn Kỳ không có trả lời Dương Mục Giã ở bên kia liên tiếp dò hỏi ở đâu, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua di động trò chuyện thượng biểu hiện Dương Mục Giã ảnh chụp cười như vậy ôn nhu hắn là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, như vậy hắn không thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây Lư Vãn Kỳ đưa điện thoại di động đột nhiên ném ra cửa sổ xe, nhìn Hạ Thiên Manh cười nói. chúng ta cùng đi chết đi mục dã học trưởng sẽ vinh viễn nhớ ký ta mẫu ngân bạch xe thể thao hình chạy băng băng nhằm phía trên đường núi lan can ở đen nhánh ban đêm xẹt qua một đạo giống như rơi xuống sao băng ánh sáng lao xuống sơn frank yên tĩnh không người chân núi phát ra ra nóng rực ánh lửa hạ thiên manh ở tới gần mất đi ý thức thời điểm ở hệ thống lựa chọn thượng lựa chọn rời đi dương mục giã nghe được điện thoại kia đầu điếc thai tiếng vang ngơ ngẩn Hắn cơ hồ khống chế không được phát run tay cấp thuộc hạ gọi điện thoại, lập tức toàn thành tìm tòi biển số xe ít ít ít, ít chạy băng băng. Mau! Mùa hè vũ nhìn chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân mất khống chế dương ngục dã như vậy thất hồn lạc phách tâm đột nhiên nắm khẩn. Vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên tâm như vậy đau? Giống như đột nhiên từ trái tim thượng xẻo rất một miếng thịt giống nhau. 27 chương 27, máu lạnh hắc đạo đương ra một. Tiểu thư, đương ra tìm được rồi. Cho dù là lạnh băng mà không có âm điệu thanh nhầm cũng có thể từ giữa nghe ra kích động ý tứ. Hạ thiên manh mở to mắt phát hiện chính mình dựa ở trên sofa, trên tay cầm một phen tinh xảo màu bạc xuống lục, thân thể có chút cứng đờ, nghĩ đến là ngồi thật lâu. Mà chỉ có hắc bạch hai loại sắc điệu phòng cho dù lánh lạnh cũng có thể nhìn ra là cái nữ nhân phòng. Nàng nghe vậy nhìn thoáng qua đứng ở phía sau hơi hơi không người hắc ý gì kính trang nữ tử. ngũ quan không tính mỹ lệ nhưng bởi vì ngạnh lãng khí chất mà có vẻ có chút thoát tục trường hắc thẳng phát chát lưu loát đuôi ngựa ở sau đầu đối với chính mình cực độ cung kính không cần tưởng liền biết đây là nguyên chủ bên người trung tâm người ủng hộ xà ân bất đồng với xà không hề cảm xúc lạnh băng hạ thiên manh thanh âm càng có khuynh hướng núi cao lĩnh tuyết hàn xà ngẩng đầu lại phát hiện vẫn luôn nôn nóng với tìm kiếm đương gia tiểu thư không có lập tức đi tìm đường gia Ngược lại kéo ra tủ quần áo, nàng nhìn thoáng qua liền lại cúi đầu, tiểu thư làm cái gì đều không nên là chính mình có thể trí chuyên. Hạ thiên manh thay một thân màu đen vô tay hào hâu căn xa váy liền áo, thật dài thẳng phát chất thành viên đầu, vì chính mình rất nhỏ hóa loại trang. Nhìn gương toàn thân nữ nhân, sứ bạch làn da ở váy đen phụ trợ hạ càng thêm non mịn, phần eo hệ màu đen ren phức tạp hoa văn có thể trương hiển ra cái này đơn giản quần áo giá trị xa xỉ. Trắng non thon dài hai chân thẳng tắp lại tinh tế, đáng yêu viên đầu có vẻ nàng giống như là còn chưa tốt nghiệp cao trung sinh, huống chi còn có mỹ nhan thêm phân. Loại này ngôn tình kịch quả nhiên thích dùng mỹ diễm nữ xứng tới phụ trợ thanh tú nữ chủ, chẳng lẽ như vậy mới có thể có vẻ nam nữ vai chính chi gian tình yêu là cỡ nào thần thánh. Không liên quan trang bộ dạng, xa nguyên bản trong tầm mắt tiểu phạm vi mục trên sàn nhà xuất hiện một đôi dẫm lên màu đen dày cao gót mỹ đủ. nghe thấy hạ thiên manh đi thôi trong đầu thế nhưng tưởng lại là tiểu thư quả nhiên là trên đời người đẹp nhất chú ý tới chính mình tư duy khuyết tán xa vội vàng thu hồi túi người đáp đúng vậy hạ thiên manh nhìn cái này giống như một phen sắc bén kiếm nữ nhân hơi hơi câu môi nguyên văn vì nữ xứng không chuyện ác nào không làm người xấu hiện tại lại là chính mình cực đại trợ lực tuy rằng nguyên văn chưa từng thuyết minh xả cùng hạ thiên manh quen biết quá trình Nhưng là nếu có thể làm xa như vậy kiêu ngạo lại năng lực phi thường người như thế trung tâm với một người, nhất định là phi thường chuyện quan trọng. Từ lâu hai xuống dưới, chính thấy đó là ba cái tư sắc bất phàm nam nhân ngồi ở phòng khách trên sofa thảo luận cái gì, bọn họ thấy cùng dĩ vãng giỏi giang bất đồng nguyện chuyển nữ nhân đều là kinh diễm một phen, ngay sau đó đứng lên, chủ mẫu. Hạ thiên manh chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, đi qua đi ngồi vào trên sofa, mở miệng. Tin tức có thể tin được không? ngôi ở Hạ Thiên Manh đối diện mặt nghiêm giác thấy nàng thon dài tế chân rời đi tầm mắt, cà lơ phất phơ bộ dáng, chủ mẫu có cái gì không yên tâm, chúng ta còn có thể lừa người không thành. Hạ Thiên Manh cũng không xem hắn, ngược lại đem tầm mắt rời về phía vẫn luôn hàm chứa ý cười nghiêm ôn. Nghiêm ôn luôn luôn ôn hòa khuôn mặt xuất hiện một tia cái khe, chủ mẫu ngày thường luôn luôn cùng nghiêm giác nói tương đối nhiều, hiện tại đột nhiên xem chính mình là mấy cái y tứ. trong lòng phỉ phía bụng thượng lại vẫn là gật đầu là ta thuộc hạ nhận được tin tức nói đương ra xuất hiện ở gia lệ tiểu khu hạ thiên manh nhàn nhạt gật đầu chính mình thẳng liền đứng lên đi ra ngoài nghiêm ôn đá một chân không biết như đi vào coi thần tiên đến đi đâu vậy nghiêm rắc cùng vẫn luôn sụ mặt nghiêm lãnh, ý bảo chạy nhanh đổi kịp tuy rằng không biết vẫn luôn băng sơn nữ thần chủ mẫu vì cái gì đột nhiên thay đổi tính tình nhưng là này lại quan hắn chuyện gì đâu hắn phải làm bất quá là Chiếu cố hảo chủ mẫu, chờ đến đương gia trở về thôi. 28 chương 28, máu lạnh hắc đạo đương gia hai Mấy chiếc điệu thấp màu đen chạy băng băng đến ra lệ tiểu khu khi cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, ngược lại thấy xuống xe người đều là tuấn nam tiếu nữ mới chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận là tìm ai. Ấn đóng cửa, đem bên ngoài náo nhiệt cùng thang máy cách xa nhau mở ra, nhỏ hẹp thang máy tràn ngập chính là hạ thiên manh trên người nhàn nhạt mùi hương. Đây là bọn họ phía trước chưa bao giờ chú ý quá. Hạ thiên manh không có tâm tư suy nghĩ bọn họ ý tưởng, trong đầu lại ở bay nhanh loát thanh lần này xuyên qua ngôn tình thế giới có chuyện Là hắc đạo đương ra cùng đơn thuần bạch lĩnh lạng ngạnh Nam chủ hoác diệt kình sở khống chế hoác ra là hoa hạ tiếng tâm lừng lây hắc đạo tổ chức, tòa ủng hoa hạ toàn bộ phương bắc khu vực, mà nữ chủ tuyết trắng còn lại là một cái bình thường cao giáo tốt nghiệp lại vào một nhà bình thường xí nghiệp đi làm tiểu bạch lĩnh Nam chủ bởi vì bị ám toán, chúng đạn kế xỉu ở nữ chủ trong tiểu khu, nữ chủ cứu đi nam chủ, nam chủ tỉnh lại sau mất đi ký ức, cùng nữ chủ ở bên nhau ồn ào nhốn nháo ấm áp vượt qua một tháng, ám sinh tình tố. Lúc sau thân là nam chủ vị hôn thê nữ xứng tìm được rồi nam chủ, đem nam chủ mang về. Nam nữ vai chính cách ra lúc sau tưởng niệm gia tăng, nam chủ bất luận nữ xứng mặt mũi đem nữ chủ mang về hoác ra cũng tuyên bố là chính mình ái nhân. Nữ xứng phụ thân là cao cấp đôn đốc không biết nữ nhi tình yêu, chờ nữ nhi khóc lóc về nhà mới biết được đôn đốc nữ nhi thế nhưng yêu hắc đạo đừng ra, quyết định giải quyết rất hoắc ra. Kết cục có thể tưởng tượng mà nói, có nam chủ quang hoàn hoắc diệt kình như thế nào sẽ bị đôn đốc xử lý, kết quả chỉ có thể là đôn đốc bị ám sát, nữ xứng còn lại là chịu không nổi lớn như vậy đã kích lên rồi. Sau đó nam nữ vai chính phân phân hợp hợp, cuối cùng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Đối với như vậy có chuyện, hạ thiên manh chỉ nghĩ giơ ngón tay dựa lên nói tiếng pháp khắc. Nam chủ bị thương té xỉu ở tiểu khu sẽ không sợ bị người khác phát hiện sao. Nữ chủ dùng cái gì thuốc hạ sốt ok banh là có thể chữa khỏi súng thương đây là cái quỷ gì. Nữ xứng phụ thân là cao cấp đôn đốc được chứ. Vì cái gì sẽ như vậy ngốc không có đi quy hoạch quy hoạch liền trực tiếp đối thượng hắc đạo chi vương hoa gia. Cho nên nói. Nôn tình trong thế giới nam nữ vai chính ở ngoài người đều là chỉ số thông minh số âm, vai ác tồn tại ý nghĩa chính là bị ngược. Ở hạ thiên manh đối cốt chuyện phun tào đồng thời, tuyết trắng trong nhà lại trình diễn một hồi nam nữ vai chính tình yêu va chạm. A băng. Tuyết trắng ăn mặc đơn giản áo ngủ quần ngủ đứng ở toilet cửa, một tay veo eo một tay cầm hoác diệt kình quần áo, không cần thay quần áo như vậy cần lạp. Ta mỗi ngày giặt quần áo rất mệt ra. Hoác Diệp Kinh ăn mặc không quá vừa người quần áo ngồi ở trên sofa nhìn nàng. Nếu mày, ai muốn ngươi giặt quần áo, dùng máy giặt không phải hảo. Tuyết trắng không cao hứng sụ mặt, đem trong tay quần áo hướng trên người hắn ném thật là quá mức. Ngươi từ nơi nào dưỡng thành có tiền bệnh A? Mua máy giặt không cần tiền sao? Trong lòng lại nghĩ đến A Bang khẳng định là kẻ có tiền, hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là ngôn hành cử chỉ đều cảm giác rất có khí chất bộ dáng. Kinh nhấp môi. Rối tay bắt lấy ném tới quần áo, không có ra tiếng. Tuyết Trăng thấy hắn như vậy liền lại tiêu khí, tiến lên đây xả quần áo, được rồi được rồi, ta sai rồi, không nên nói như vậy ngươi. Hiện tại A băng cái gì đều không nhớ rõ, chính mình nói này đó sẽ chỉ làm hắn trong lòng không dễ chịu. Hoác diệt kình rỗi tay xoa xoa nàng tóc, hơi hơi câu môi, về sau ta nhất định sẽ làm ngươi quá ngày lành. Như vậy cùng loại với hứa hẹn nói làm Tuyết Trăng thoáng chốc mặt đỏ. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ai muốn ngươi về sau rất tốt với ta a, thật là. Dấu không được lại là đầy mặt ngượng ngùng cùng vui sướng, a băng kỳ thật cũng thích chính mình đúng không? Hoác Diệp Kinh đang chuẩn bị nói cái gì nữa, liền nghe thấy được len ken len ken chuông cửa thanh. Tuyết trắng vội vàng đi mở cửa, trong miệng còn ở nhắc mãi, ai nha, cũng không biết có phải hay không đỉnh đỉnh cái kia nha đầu chết thiệt kia tới, vài thiên đều không có tới xem ta đâu. Trong lòng lại không hy vọng tới chính là đình đình, rốt cuộc ca băng như vậy ưu tú, đình đình cái kia hoa si thấy hắn nhất định sẽ cùng chính mình đoạt. Như nàng mong muốn, tới đích sắc không phải nàng hảo khuê mật. 29 chương 29, máu lạnh hắc đạo đương ra ba. Tuyết trắng vừa mở ra môn thấy đó là hướng nàng cười vẻ mặt ôn hòa nghiêm ôn, còn mang theo thơ vàng mắt kính hắn thoạt nhìn giống như là ở đại học dạy học lao sư, làm tuyết trắng ánh mắt đầu tiên liền có tốt ấn tượng. Các ngươi. Tìm ai? Tuyết trắng nhìn một chút bọn họ vài người, đặc biệt là chú ý một chút ở vài người trung sinh đẹp như hoa hạ thiên manh, ở vài người phụ trợ hạ càng có vẻ nàng nữ tính dịu dàng. Nghiêm ôn thấy mở cửa chính là tuyết trắng lại một chút cũng không kinh ngạc, rốt cuộc tới phía trước cũng đã đem cái này chủ hộ tin tức đều điều tra một phen, biết không có nguy hiểm mới có thể vài người tự mình tới. Hắn hơi hơi mỉm cười, do hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi hoác đương ra ở sao? Tuyết Trắng kinh ngạc nhướng mẩy, hoác đương ra. Các ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương, đây là nhà ta, ta họ bạch. Còn có ai sẽ kêu hoác đương ra như vậy khôi hài tên, ta còn nhỏ đương ra đâu. Hoác diệt kình xem không có người tiến vào, Tuyết Trắng còn ở cửa nói chuyện phiếm liền đứng lên đi qua đi, làm sao vậy. Trừ bỏ hạ thiên manh bên ngoài, bốn người đều là chán thượng nhảy ra cực đại ba điều Hắc tuyến. máu lạnh khí phách đương gia xuyên như vậy không hợp thân quần áo ở nhà là tình huống như thế nào? đương gia ngươi chịu cái thương phẩm vị đều không có sao? Hạ Thiên Manh lại là nhếch môi cười, mở miệng, a kình. Thanh Linh thanh âm để lộ ra chủ nhân vui sướng tâm tình, cho dù không như vậy mãnh liệt. Hoắc Diệt Kình đối thượng Hạ Thiên Manh thanh triệt mồi hổ phách hai chóng mắt, trong lòng hơi hơi vừa động, trên mặt lại chưa lộ ra chút nào. Nghiêm Giác nheo lại mắt đào hoa, cười giống chỉ hồ ly. dựa khung cửa nói, đương ra, chúng tiểu nhân tìm ngài mệt liền thừa nửa cái mạng, ngài tại đây Kim Úc tẳng tiểu là mấy cái ý từ A. Hoác Diệp Kình tuy rằng ký ức thiếu hụt, đối đãi nghiêm giác đám người lại từ đáy lòng không có phòng bị, như vậy cảm xúc làm hắn minh bạch bọn họ khẳng định là hiểu biết chính mình người, lại nghe bọn hắn kêu chính mình đương ra, nói vậy bọn họ là chính mình thuộc hạ. Nghiêm lánh nhìn mắt nghiêm ôn, lại dùng ánh mắt trên dưới đánh giá Hoác Diệp Kình, nghiêm ôn. cấp đương ra đơn giản kiểm tra một chút thân thể. Nghiêm ôn hơi hơi nhúng mày, hơi hơi nhấc tay thượng sách theo màu bạc dương nhỏ, đương ra, ngài không phải chuẩn bị làm ta ở cửa cho ngài kiểm tra thân thể đi. Hoác Diệp Kinh nhấp khẩn môi mỏng, còn chưa ra tiếng liền thấy tuyết trắng mở ra hai tay đem hắn che ở phía sau, cảnh giác nhìn bọn họ, các ngươi là ai. A băng hiện tại mất trí nhớ cái gì đều không nhớ rõ. Lời này vừa nói ra mấy người đều có chút thay đổi sắc mặt, Khiếp sợ nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng hoác diệt kình. Hoác diệt kình phản ứng đánh vỡ bọn họ hy vọng, hắn chỉ là gật đầu, ân. Nghiêm ốn nhăn chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, đương gia, xin cho phép ta lập tức vì ngài kiểm tra thân thể. Không nghĩ tới đương gia còn bị thương phân đầu, nếu cứu trợ không có kịp thời, để lại cái gì di chứng liền vấn đề lớn. Hoác diệt kình thấy mấy người đều nhíu mày dáng vẻ khẩn trương gật gật đầu. Dẫn đầu xoay người phòng nghỉ gian đi đến Tuyết Trăng thấy thế cấp dậm chân Vội vàng đi lên khuyên bảo a băng Chúng ta còn không xác định đối phương có phải hay không người tốt ta Nếu là người xấu làm sao bây giờ Nàng không nghĩ thừa nhận đấy Lòng không tha hắn rời đi khủng hoảng Hoác Diệp kình thật sâu nhìn nàng một cái Rồi tay sờ sờ nàng tóc Đừng sợ Chỉ là như vậy đơn giản hai chữ liền đủ Để tỏ vẻ hắn đối nàng bất đồng Bọn họ có từng gặp qua đương ra đối trừ bỏ chủ mẫu bên ngoài cái nào nữ nhân như vậy ô nhu Sa thoáng chốc liền phát ra nùng liệt sắc ý, nàng căn bản không thể tiếp thu tiểu thư như vậy để ở trong lòng nam nhân sẽ đột nhiên vứt bỏ tiểu thư cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Hoác Diệp Kinh đã nhận ra xà sắc ý, dùng chứa đầy lạnh leo ánh mắt nhìn về phía nàng, hán tưởng bảo hộ nữ nhân có ai có thể khinh đủ. Hung trị như vậy rõ ràng sát ý. Hạ thiên manh hơi hơi tiến lên. Ngăn trở hoác diệt kinh nhìn về phía xà băng hàn ánh mắt, nhấp khẩn môi đỏ, A kinh, nghiêm ôn đang đợi ngươi. Hoác Diệp kinh nhìn nàng một cái, mới xoay người vào phòng ngủ. Không tính rộng mở phòng khách bởi vì đứng sáu cá nhân mà có vẻ có chút chen trúc, tuyết trắng lại phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ là ngốc ngốc nhìn phòng ngủ đóng lại môn. xa quét nàng liếc mắt một cái, tiến lên đem đôi ôm gối chờ sự vật sofa rửa sạch sạch sẽ, làm hạ thiên manh ngồi xuống. Nghiêm giác ngồi vào hạ thiên manh bên cạnh, phảng phất giống như lơ đáng xem xét một phen nàng sắc mặt, mở miệng hỏi tuyết trắng, bạch tiểu thư là như thế nào nhận thức chúng ta đừng ra, để y tán gấu một chút sao. Tuyết trắng lúc này mới hoàn hồn, thấy mấy người đều thập phần tự tại ngồi đầy sofa, chính mình thân là chủ nhân ngược lại chỉ có thể đứng, trong lòng đối bọn họ ẩn có một tia bất mãn, lại nghĩ bọn họ cùng A băng quan hệ không bình thường, vẫn là ôn tồn trả lời nghiêm giác vấn đề. Một tháng trước, ta ở tiểu khu thấy A băng bị thương nằm trên mặt đất, sau đó ta liền đem hắn mang về tới. Nghiêm giác kinh ngạc nhìn về phía thần sắc bình thường tuyết trắng, trong lòng lại không thể không kinh ngạc với một cái bình thường bạch lĩnh là làm sao dám một người trụ thời điểm còn mang xa lạ nam tử về nhà. Hơn nữa có súng thương thấy thế nào đều không bình thường hảo sao. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ là cái gì cùng hung ác cực giết người phạm. Luôn luôn thiếu ngôn nghiêm lánh đánh giá một phen tuyết trắng. Lại đem tầm mắt rời về phía trên bàn trà tạp chí, hơi hơi chịu chịu lông mày. Xa lại là lạnh lùng gợi lên khoẻ môi, bình thường trên mặt thế nhưng hiện ra vài phần đặc biệt hương vị, ai biết có phải hay không thật sự. Nàng ý tưởng cùng nghiêm giác giống nhau, nhưng nàng hướng càng sâu châu muốn đi, chỉ cảm thấy tuyết trắng có thể là cái nào đối thủ phái tới tiếp cận đừng ra, người bình thường nào có nàng như vậy can đảm. Hung chi xem nàng hiện tại đáng thương vô cùng bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào đều không giống như là dám làm ra như vậy sự người. Tuyết trắng đã chịu nghi ngờ, không cao hứng như mày xem nàng, ta vì cái gì muốn gạt các ngươi Có chỗ tốt gì sao? Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì chính mình như vậy dũng cảm cứu A băng nhưng hiện tại nghĩ đến đại khái là mệnh trung Chú định, không cứu chính hắn lại như thế nào sẽ cùng hắn quen biết, lại có hôm nay đâu. xa chỉ là lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không hề xem nàng. Tuyết Trắng cảm giác giống như là một quên nện ở bông Thượng, không khỏi cảm thấy trong lòng hẫng hực, càng là cảm thấy xả không phải người tốt. Hạ Thiên Manh nhìn Tuyết Trắng vẫn luôn ở biến mặt, trong lòng chửi thầm, này đó là tác giả muốn đắp nặng đơn thuần nữ chủ. Liền tâm tư đều viết ở trên mặt người muốn như thế nào làm hắc đạo chủ mẫu. Người khác đều mắt mù sao. Trên mặt lại nghiêm túc nhìn nàng, mở miệng, bạch tiểu thư, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối a kình chiếu cố. ngươi sẽ được đến nên được cảm tạ. Tuyết Trắng nghe Hạ Thiên Manh ngữ khí liền biết nàng cùng A băng quan hệ nhất định không bình thường, chính là nàng nói như vậy giống như chính mình cứu A Bang chính là vì nàng cảm tạ giống nhau. Liên sụ mặt, ta không cần ngươi cảm tạ. Ta không phải vì tiền mới cứu hắn. Hạ Thiên Manh thấy Tuyết Trắng như vậy hơi hơi gật đầu, quả nhiên là cao quý lanh diễm, không phải ngươi muốn, mà là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Tuyết Trăng thấy hạ thiên manh như vậy chỉ cảm thấy thế ra tiểu thư cũng bất quá như thế, trong lòng tự ti rồi lại ngẩng lên đầu cự tuyệt nàng, ngươi ứng không nên là chuyện của ngươi, dù sao ta không tìm ngươi muốn cảm tạ. Xa thấy tiểu thư như vậy ăn nói khép nép cảm tạ một cái khả năng lòng mang ý xấu nữ nhân, mà nữ nhân này còn không cảm kích, chỉ hận không được tiến lên đi chịu nàng một bạn hai, vừa muốn đứng lên liền thấy phòng ngủ môn mở ra. Hoác Diệp Kinh thấy Tuyết Trắng một bộ bị kích thích bộ dáng khẽ như mày, nghĩ đến cái gì lại ẩn hạ bất mãn. Nói có yêu cầu thêm càng A sao sao sao sao tiểu ngư một có bị đánh thưởng quá nha có một có làm tiểu ngư cảm thụ một phen. Hắc Hắc nói, cùng ngày đề cử phiếu ra tăng 20 thêm càng một chương Nga. 30 chương 30, máu lạnh Hắc Đạo đương ra 4, thêm càng chương. Tuyết Trắng thấy Hoác Diệp Kinh ra tới giật giật chân, cuối cùng vẫn là không có đi gần hắn. Giống như chỉ là này vài phút sự tình, nàng đã sắp không quen biết hắn. Hoác Diệp Kình tiến lên đi sờ sờ tuyết trăng cái ốc, thấy nàng lộ ra ngốc ngốc biểu tình mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Lại nhìn về phía vẫn luôn nhìn hắn không có ra tiếng hạ thiên manh, mở miệng, vất vả. Hạ thiên manh ngước mắt đối thượng hắn hờ hững hai mắt, không có ra tiếng, chỉ là đem môi nhấc ẩn, chỉ là hơi hơi nắm chặt đôi tay để lộ ra nàng cảm xúc. Nghiêm giác nhìn nhìn Hoác Diệp Kình. Nhìn nhìn lại Hạ Thiên manh, đột nhiên cảm thấy buồn cười, quả nhiên cảm tình gì đó đều quá không đáng tin. Hắn còn nhớ rõ đương gia trước khi mất tích một ngày còn ở cùng chủ Mâu nói đến cùng đi anh quốc giải sầu, hiện tại mất trí nhớ, đối lại chính mình đã từng ái nhân thế nhưng cũng cũng chỉ có một câu vất vả. Nghiêm ôn sửa sang lại hào thiết bị ra tới thời điểm liền phát giác bầu không khí vi diệu, nhưng hắn lại không có tế cứu, chỉ là đối Hạ Thiên manh nói, đương gia phần đầu bị thương. Xem thương thế cũng không tính nghiêm trọng, nhưng là tốt nhất vẫn là thỉnh quan già đi hoác ra cấp đương ra lại cẩn thận kiểm tra một lần, để ngừa có di chứng gì. Hạ thiên manh nhàn nhạt gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua hoác diệt tình xoay người hướng cửa đi đến. Tuyết trắng nhìn xà theo sát sau đó rời đi mới mở miệng hỏi, nàng cùng A băng là cái gì quan hệ? Thoạt nhìn quan hệ không bình thường, chính là lại không có chờ hắn cùng nhau rời đi ngược lại chính mình đi trước. nghiêm ôn vốn không có đem tuyết trắng nghi vấn đề và mắt nhưng thấy hoác diệt kình cũng nhíu mày mới mở miệng giải thích đó là hoác gia chủ mẫu đương gia vị hôn thê nghiêm giác không xương cốt dường như ỉ ở trên sofa nhìn tuyết trắng thay đổi sắc mặt mới không chút để ý vuốt ve chính mình khỏe mắt hạ lệ trí vô cớ làm người cảm thấy quyến rũ mà vũ mị chủ mẫu là quan lão quan môn đệ tử nàng không tự mình đi thỉnh quan lão như thế nào sẽ đến Thấy hoác diệt kinh bình phục mày mới tiếp tục cười nói, dị vãng đương gia còn khen chủ mẫu là đương thời thần y tới, nghĩ đến hiện tại đương gia đã không ấn tượng. Hoác diệt kinh liếc hắn một cái, tuy rằng không cảm giác được nghiêm giác các ý, nhưng tổng mạc danh cảm thấy hắn đối chính mình có điều bất mãn. Lại xem vẫn luôn ngồi thẳng tắp nghiêm lánh cũng gật đầu tán thành, mới cảm thấy nguyên lai like cái kia vị hôn thê ở hoác gia có như vậy cao danh vọng. Tuyết trắng không có tưởng nhiều như vậy, Chỉ là bởi vì biết hoác diệt kình có vị hôn thê mới cảm thấy trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, nàng khi thật sớm nên biết đến, chỉ là hy vọng xa vời quá nhiều, mới có thể lập tức vô pháp tiếp thu. Hoác diệt kình nhìn lâm vào chính mình thế giới tuyết trắng, nhìn nhìn lại nghiêm ôn đám người, cuối cùng là đối nàng mở miệng, tuyết trắng, ta phải đi rồi. Hiện tại hắn biết chính mình thân phận là hắc đạo đương ra, nên rõ ràng tuyết trắng cùng chính mình chung quy không phải một đường người. Hướng chi chính mình còn có vị hôn thê, hắn nên vì quá khứ chính mình phụ trách, mà đại giới chỉ có thể là từ bỏ tuyết trắng. Tuyết trắng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hoác diệt kình, cái mũi chua xót lợi hại, ngươi đi đi đi thôi. Ngươi đã sớm nên đi. Giữa ngươi thật là mệt chết. Không lừa được người lại là đầy mặt khổ sở cùng chạy xuống nước mắt. Hoác diệt kình nhìn như vậy đơn thuần lại mạnh miệng nữ hài trung quy là thở dài. sa mở ra mới nhất khoảng hốt chờ chạy đang đi tới quan quê quán trung trên đường, thường thường nhìn xem sau xe kính Hạ Thiên Manh, thấy lại là nàng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng Tuy rằng nàng không hiểu tình yêu gì đó, nhưng là thấy tiểu thư vì đương gia làm như vậy nhiều chuyện, kết quả lại bị quên, tổng vẫn là cảm thấy đương gia thực xin lỗi tiểu thư. Hạ Thiên Manh nhắm mắt lại không phải ở dối rắm mà là ở xem xét cốt truyện Nữ xứng ở kinh thành A Đại đọc sách, Học chính là Trung Y Điệ, Nguyên Văn tác giả cho nàng bàn tay vàng chính là nữ xứng sư phụ, quan lão, Quan lão y kỹ thuật cao minh, cứu tế vô số, nhân dưới gối hư không đối chính mình quan môn đệ tử phá lệ yêu thương. Nguyên Văn cho dù nữ xứng gạt hắn dùng y thuật ám hại nữ chủ, hắn cũng không có trách cứ nữ xứng. Ở nữ xứng cuối cùng điên rồi lúc sau còn tự mình mang về nhà An dưỡng. Nàng từ trong chi nhớ tới xem, quan luôn cái điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Tuy rằng thường xuyên dân dạy nguyên chủ lại cũng là quan tâm duyên cớ. Nguyên văn cuối cùng nhân nam chủ trả thù mà thân bại danh liệt kết cục thật sự là nàng không nghĩ nhìn đến, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không dẫm vào nguyên chủ vết xe đổ, nàng sẽ đứng ở đỉnh điểm, làm quan lão ở y học giới đứng ở đỉnh núi. Tiểu thư, tới rồi. Nhân bị đánh gãy đọc sách, mở cửa khi còn nổi giận đùng đùng quan lão vừa thấy đến từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ ái đồ đầy người đổi bại đứng ở cửa. Đáng thương hề hề nhìn chính mình khi, cái gì khí đều không có, vội vàng làm nàng vào cửa, làm sao vậy đây là? Hạ thiên manh không có ra tiếng, chỉ là ngồi vào trên sofa phát ngốc. Xa thấy nàng như vậy trong lòng đau lòng, tiểu thư nhất định là bởi vì đem quan lão làm như thân cận nhân tài sẽ lộ ra như vậy cô đơn bộ dáng, rốt cuộc vừa rồi ở đường ra trước mặt vẫn luôn đều cường trang không có việc gì. Quan lão liền hỏi vài tiếng. không được đến trả lời ngược lại thấy hạ thiên manh càng ngày càng thấp lạc bộ dáng mới đi hỏi luôn luôn một gậy gộc đánh không ra một chữ xả tiểu manh đây là làm sao vậy sa lần này lại không có mặt lệnh ngược lại mang theo một tia bất mãn ngữ khi nói đương ra tìm được rồi mất chi nhớ thay lòng đổi dạ cho dù chỉ là mấy chữ cũng làm quan lão nghe hiểu ý tứ rốt cuộc đều là từ ngữ mấu chốt nhưng là nghe minh bạch hắn lập tức khí thổi dâu trừng mắt chính mình ái độ như vậy ưu tú Cái kia hoác diệt kình có cái gì tốt, còn dám bội tình bằng nghĩa. Thấy quan lão lập tức liền phải sao khởi đồ vật đi tìm hoác diệt kình, hạ thiên manh mới đáng thương hề hề mở miệng, sư phụ. Quan lão vội vàng theo tiếng, hoàn toàn không có ngày thường bưng sư tôn phạm, thấy hạ thiên manh tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng ánh mắt đã nói hết ra cảm tình, thở dài, hôm nay ở sư phụ này ăn cơm chiều, vừa lúc làm sư phụ cha cha ngươi bản thảo cương mục đọc được nào. Nghe được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình hạ thiên manh mới sáng lên đôi mắt, đang muốn gật đầu lại tựa hồ vừa định đến cái gì vội vàng mở miệng, á kinh bị thương, muốn ngài đi kiểm tra một chút. Quan lão thở dài gật đầu, ăn qua cơm chiều lại đi, cũng không vội này nhất thời. Dù sao cũng phải làm hoác diệt kinh minh bạch, tiểu manh không phải thủ hạ của hắn, thu nhận tắc tới huy chi tắc đi có thể là đối chính mình nữ nhân thái độ. Hạ thiên manh có chút không đành lòng, Nhưng thấy quan lão bản mặt cũng chỉ có thể gật đầu. Quan lão thấy thế trong lòng lại là thương tiếc lại là bất mãn, tiểu manh như vậy cái gì cũng tốt nữ hại như thế nào liền theo hoác diệt kình cái kia tên quân đồ. Cố tình tiểu manh đối hắn nhất vãng tình thầm, nàng phụ thân vẫn là đôn đốc, hai người bọn họ về sau tưởng ở bên nhau còn không biết phải đi nhiều ít đường vòng đâu. Càng nghĩ càng đối hoác diệt kình không hài lòng, tiểu manh còn trẻ không hiểu tốt xấu. Dù sao cũng phải làm nàng biết cái gì nam nhân là hảo nam nhân, cái gì nam nhân không phải. Ừ. Mềm lòng mẫu cá vì một cái ôm một cái thêm càng. Câu số liệu biến mỹ lệ. Xem tiểu ngư thư toàn bộ gầy 10 cân. 31 chương 31, máu lạnh hắc đạo đương ra năm. Ở quan quê quán thời gian quá bay nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền tới rồi buổi tối. Quan láo thấy Hạ Thiên Manh ở ăn cơm thời điểm cũng ở suy tư phương thuốc sự tình mới cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình cái này đệ tử thoạt nhìn cự người với ngàn dặm ở ngoài cao lãnh, trên thực tế lại là không thông nhân tình sự cố thiếu nữ thôi, nàng mới bao lớn tuổi, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Hạ Thiên Manh đang ăn cơm trong đầu lại ở tiêu hóa buổi chiều học được tri thức, nàng tuy không biết xuyên qua nhiều ít thế giới, nhưng tri thức là vô chừng mực, nàng thông tuệ cũng không phải trời sinh liền có. Bất quá là một đám thế giới tích góp tới thôi. Có thể may mắn ở quan lão như vậy thì thuật năng thủ bên người học tập cũng là một loại may mắn. xa thương thường nhìn xem hạ thiên manh lại tiếp tục ăn cơm. Nàng cảm thấy tiểu thư hôm nay có chút không giống nhau. Dĩ vãng cho dù đối mặt quan lão cũng chưa từng lộ ra như vậy yêu ớt biểu tình. Chính là này lại có quan hệ gì đâu. Tiểu thư vẫn là tiểu thư. Nàng sẽ vĩnh viễn bảo hộ tiểu thư. Bảo hộ tiểu thư. Hạ thiên manh lại không biết ở xả như vậy cứng nhắc khuôn mặt hạ có nhiều như vậy ý tưởng, nàng chỉ là ở quan lão buông chén đua lúc sau lại làm xả lái xe cùng nhau hồi hoác ra vì hoác diệt kỉnh kiểm tra một phen. Bang! Chén đĩa tạp toái trên sàn nhà thanh em bừng tỉnh vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại tuyết trắng, nàng cương xuống tay ngốc ngốc nhìn trên mặt đất mà nhỏ, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, nền ở trên tay lại đau trong lòng. Nàng không biết nguyên lai chính mình đã như vậy để ý a băng, khoảng cách hắn rời đi bất mãn 12 tiếng đồng hồ lại phảng phất đã qua đã lâu đã lâu, cho dù hắn ngày thường ngôn ngữ rất ít, chính là hắn sở mang cho chính mình ấm áp lại là vô pháp thay thế. Chính là có biện pháp nào, hắn đã rời đi, ở bên nhau ở chung một tháng, thậm chí chính mình đều có thể cảm giác được hắn đối chính mình thích, chính là hắn vẫn là không chút do dự đi rồi, đi như vậy tiêu xái, như vậy đột nhiên. làm nàng liền một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, liền như vậy trở tay không kịp nhìn hắn rời đi. Tuyết trắng ngồi xổm xuống thân đôi tay vây quanh chính mình hai tay, nói cho chính mình không quan hệ, trên đời này ai ly ai sống không nổi, không có gì cùng lắm thì, không lừa được người lại là đầy mặt nước mắt. Đây là cuối cùng một lần, cuối cùng một lần vì hắn khổ sở. Ngày mai bắt đầu, nàng vẫn là không gì phá nổi tuyết trắng. Quan lão nhất nhất thu hồi vì hoắc diệt kình châm cứu tế châm. Đối vẫn luôn khẩn trương nhìn chính mình nghiêm ôn đám người mở miệng, không có gì đại thường. nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hảo. Đến nỗi mất chi nhớ, này liền không phải ta có thể giúp được với vội, bất quá hoác đương gia quản lý hoác gia nhiều năm như vậy, nghĩ đến nhiều xử lý xử lý sự vật là có thể tìm về ký ức. Hoác diệt kình có thể cảm giác đến quan lão đối chính mình bất mãn, lại không rõ vì cái gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, bất quá đều là dâu riêng người thôi. nghiêm ôn thấy đương gia không có như dĩ vang giống nhau chiều quan lão đạo tạng lại xem chủ mẫu chỉ là túi đầu đứng ở quan lão bên cạnh giúp hắn thu thập đồ vật chỉ cảm thấy thế sự vô thường nhận thấy được chính mình cảm xúc trệ đường dây vội vàng thu hồi tư duy chiều quan lão gật đầu quan lão ta đưa ngài trở về quan lão cũng không phản ứng hắn đem hỏng thuốc ném cho chính hắn trước đi ra ngoài nghiêm ôn thấy thế vội vàng theo đi lên trong phòng lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh Dư lại vài người thấy đương gia nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mà chủ mẫu tắc đứng ở một bên nhìn hắn, cũng cảm thấy chính mình lưu trữ trướng mắt, liền đều rời đi phòng. A Kinh Hạ thiên manh tới gần hắn, rồi tay đắp lên hắn mu bàn tay, thanh âm mềm nhẹ. A Kinh Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hoác diệt kinh lại cảm giác được bất đồng với nàng ngôn ngữ ôn nhu dết lạnh, mở to mắt đối thượng đó là Hạ thiên manh không hề cảm tình hai mắt. Thấy hắn trợn mắt nàng mới hơi hơi mỉm cười, giả vờ mất trí nhớ thực hảo chơi sao. Hoác diệt kình trong lòng kinh ngạc, như vậy hạ thiên manh cùng ban ngày nhìn thấy cùng nghiêm ôn trong miệng chủ mẫu là hoàn toàn bất đồng hai người. Hạ thiên manh đem mặt để sát vào hắn, tựa hồ có chút ngây thơ nhìn hắn hỏi, á kình ngươi là thay đổi trò chơi quy tắc sao? Đột nhiên bộ dáng này chẳng lẽ là muốn ta tự loạn đầu trận tuyến sao? Hoắc diệt kình không rõ hạ thiên manh đây là làm sao vậy lại vẫn là cảm thấy có thứ gì thoát ly không chế. Tỷ như nguyên bản không bỏ ở trong mắt ôn nhu vị hôn thê. Hạ thiên manh trắng non xinh đẹp trên mặt lộ ra tiếu lệ lại đáng yêu cười tới, khỏe miệng hơi hơi hiển lộ má lún đồng tiền làm người nhịn không được tưởng thân một thân, nàng đem khuôn mặt vùi vào hắn cổ lẩm bẩm. A kình ngươi hôm nay cư nhiên đối nữ nhân khác như vậy hảo, ngươi là chuẩn bị phản bội ta sao? Hoác diệt kình chưa minh bạch cái gì liền cảm giác được để ở bụng họng súng. Hắn khó được không có bảo trì lạnh nhạt biểu tình ngược lại như mày nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Đây là bị đánh cháo sao? Vì cái gì người khác trong miệng ôn nhu thiện lương hảo cô nương đến chính mình này liền biến thành bệnh tiểu? Hạ thiên manh đứa môi, tay phải cầm thương chống hắn, tay trái lại tùy ý vuốt ve hắn gương mặt. Ta có thể làm cái gì đâu? A kình xem ra đã quên chúng ta ước định làm. Nói như vậy ta liền không đem ngươi tiểu thiên sứ còn cho ngươi làm Hoác Diệp Kinh nhìn hắn, dùng Nghi vấn lại trong lòng khẳng định ngự khí mở miệng, tinh thần phân liệt. Nô! Hoác Diệp Kinh đột nhiên cuộn tròn một chút thân mình, chỉ cảm thấy bụng một trận co rút, Hạ Thiên Manh dối tay ôn nhu vì hắn trả lao toát ra tới mồ hôi. dùng không lắm vui vẻ ngự khí nói, a kình ngươi là muốn chết sao? Quên ta là học y tỉa Ta sớm nói ta mới là Hạ Thiên Manh. Ngươi tiểu thiên sứ bất quá là sống nhờ ở ta trên người thôi. Ta chỉ là không thích Thái Dương mới làm nàng tồn tại a. ngươi nếu là cái dạng này lời nói, ta khiến cho nàng biến mất lạc. Tuy tiện một huyệt đạo liền có thể làm người sống không bằng chết, hắn cũng ở như vậy thế nhược dưới tình huống trọc giận chính mình. Hoác diệt kình cảm thụ nàng ở chính mình trên mặt sờ loạn động tác, trong lòng lại thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới nguyên lai chính mình yêu tinh thần phân liệt trung ấm áp cái kia hạ thiên manh. Mà ban đêm cái này hiển nhiên ý chí càng cường một chút, cho nên cùng chính mình đặt thành nào đó hiệp nghị, làm ấm áp cái kia có thể ban ngày ra tới bồi ở chính mình bên người. Hạ thiên manh treo tả khí tươi cười hơi hơi hôn một chút hắn môi mỏng, tiêu kiều, kiều khí ghé vào trên người hắn, A kinh, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, chính là ngươi không thể thay lòng đổi dạ ác, thích tiểu thiên sứ ta còn có thể chịu đựng, nếu thích người khác nói, ta cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Hoắc diệt kình nghe nàng nguy hiếp nói, chỉ có thể chấn an nàng, sẽ không. Hạ thiên manh nghe thấy chính mình muốn nghe nói liền lộ ra vui vẻ miệng cười, ở ngực hắn cọ cọ, cười thu hào thương. Như vậy A kình ngủ ngon nga, ngươi Tiểu thiên sứ hôm nay bởi vì quá khổ sở, cho nên ngày mai liền không thể đủ ra tới xem ngươi nha. ngày mai ta sẽ bồi ngươi đâu. Hoắc Diệp kình nhìn cái này cười rộ lên như là một con ngoan ngoãn miêu mệ nữ hải vì nguyên lai chính mình cảm thấy đau đầu. Vì cái gì muốn trêu chọc như vậy tiểu ma nữ? Trên mặt lại vẫn là con cong khỏe miệng, ta đã biết. Vô pháp đối nàng thân mật, lại cũng không thể đối nàng lãnh đạm Hiện tại hắn bỗng nhiên hảo hoài niệm ban ngày vẫn luôn buồn không lên tiếng hạ thiên manh. Hạ thiên manh thu liễm khởi khỏe miệng cười xấu xa, lộ ra tiêu chuẩn bằng sơn mặt, mới đối với hơi hơi có chút ngạc nhiên hoác diệt kình gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn bởi vì đóng cửa lại mà rung động bức màn. Hoác Diệp Kình vì đã từng chính mình châm đến, Hắc đạo đương ra quả nhiên không phải người bình thường có thể làm. Vì cái gì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình máu lạnh mặt nạ muốn tan vỡ. Máu lạnh băng sơn chỉ là không thích nói chuyện không phải sẽ không hào sao. Lời nói thiếu ôn nhu vị hôn thê đêm biến bệnh tiểu nữ rốt cuộc lại là cái quỷ gì. Lạp lạp lạp bởi vì tiểu ngư là không có tồn cảo đáng thương quỷ, cho nên viết viết liền trệch đường dây. Vốn dĩ tưởng viết ôn nhu thiện lương công lược máu lạnh nam chủ đát, chính là đột nhiên cảm thấy bệnh tiểu mới là manh manh đát ha ha ha. Cảm ơn đánh thưởng cảm ơn đề cử phiếu cảm ơn bình luận trước mắt ngày càng một chương là tiêu chuẩn nha muốn thêm càng nói liền không cần đại ý đánh thưởng tiểu ngư đi. Người đọc đàn, 119654115 Thư Thành lập lại chương đem thượng truyền đàn văn kiện. 32 chương 32, máu lạnh hắc đạo đương ra 6. Hoác Diệp Kinh đối với ngày hôm sau buổi sáng xuống lầu thấy cùng nghiêm giác ngồi ở trên sofa xem tivi chính là cả người tản ra quỷ dị hơi thở Hạ Thiên Manh khi đã bình tĩnh. Hạ Thiên Manh nghe thấy hắn xuống lầu tiếng bước chân không có quay đầu, nhưng ngồi vào bàn ăn trước bắt đầu dùng bữa sáng Hoác Diệp Kinh lại cảm giác được như bóng với hình ánh mắt. Tuy không đến mức khó có thể chịu đựng nhưng bộ dáng này bị người nhìn chằm chằm tổng không phải là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Dùng quá cơm sáng sao? Hoác Diệp Kình rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu xem nàng. Hạ Thiên Manh không nghĩ tới hắn sẽ chủ động hỏi chính mình, sửng sốt một chút, lại xem nghiêm giắc càng là nhịn không được xoay đầu tới xem hai người bọn họ mới mơ hồ mang theo đắc ý đi qua đi, phảng phất ở khoe ra chính mình tầm quan trọng, lệnh Hoác Diệp Kình cảm thấy có chút buồn cười, đêm qua còn như vậy cường thế, kết quả cũng bất quá là cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu cô nương thôi. Hạ Thiên Manh thấy người hầu bưng lên tiên sữa bỏ những mày, Lại xem hoác diệt kình trước mặt cà phê, đem sữa bò đẩy qua đi, đổi. Hoác diệt kình cũng không nói lời nào, chỉ là dùng hờ hững ánh mắt nhìn nàng. Hạ thiên manh phảng phất không có nhận thấy được hắn lạnh leo, đem hắn cà phê đoan lại đây uống một ngụn, mới vừa tiến trong miệng liền khổ nàng tưởng nổ ra, lúc này nghiêm giác xoay người ghé vào sofa lưng ghế thượng trêu trọng, ta nhớ rõ chủ mẫu luôn luôn ái uống đương ra cà phê. Loại này tú ân ái phương thức ta còn tưởng rằng đương ra mất trí nhớ liền sẽ không lại đã xảy ra. Hạ thiên manh gian nan đem cà phê nuốt xuống, lộ ra mất tự nhiên tươi cười, ta tổng hội làm a kình tìm về ký ức. Nghiêm giác thấy thế chỉ là mị mị hẹp dài đôi mắt, cười, đương ra tổng hội tìm về ký ức. Lại không nói là ai bang. Nghiêm ấm vào tới đưa văn kiện thời điểm thấy nghiêm giác cái dạng này liền sụ mặt, ta nhớ rõ hương bang sự tình còn không có giải quyết xong. Ngươi cả ngày tại đây nhàn hoảng là muốn đi châu Phi đi công tác sao. Nghiêm giác điếu môi, cũng không hề nói cái gì liền ra cửa. Nghiêm ôn không để ý hắn chịu cái gì phong, đem trong tay phốn đỡ đưa tới hoác diệt kình trong tầm tay, mở miệng, đương ra. Đây là lần này tiêu diệt hổ gầm đường được đến địa bàn, ngài xem một chút. Còn có nguyên nhân vì ngài hơn một tháng không có ở hoác gia lộ diện, có chút bọn đạo trích ở truyền ngài ra ngoài ý muốn, các đường chủ muốn thấy ngài một mặt. Hoác diệt kinh mở ra văn kiện, không nói gì, chỉ là mày hơi hơi nhăn lại ý bảo hắn không vui. Suy! Hạ thiên manh trong tay dao nghĩa xuyên qua phun tư hoa ở mầm đồ an thượng, phát ra có chút sắc bén thanh âm. Lúc trước tiêu diệt hổ gầm đường thời điểm một đám lui lại nhanh như vậy, hiện tại A Kinh bất quá một tháng không xuất hiện liền một đám muốn tự lập vì vương, quả nhiên người muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được. Nghiêm ôn kinh ngạc ngâng lên lông mày. Hắn thật sự không nghĩ tới ngày thường lời nói thiếu lạnh băng chủ mâu nói lên châm chọc nói tới. Như vậy không không khỏe. Hoác Diệp Kinh nhìn văn kiện chung kẹp thành phố B bản đồ, hỏi, là ai truyền ra đi? Không có người có nhất định nắm chắc chính mình không ở hoác gia, bọn họ cũng không dám như vậy cản dỡ yêu cầu thấy chính mình. Nghiêm ôn nhữ mày, nghe nói là bạch hổ đường thủ hạ có người nói tận mắt nhìn thấy đương gia ngày ngày đó buổi tối bị thương. Nhưng là vẫn luôn không gặp hoác gia có cái gì đại hướng đi, liền cho rằng ngài. Dư lại ý tứ liền không phải hắn có thể nói. Hoác diệt kinh lạnh lùng câu môi, đem văn kiện khép lại, vậy làm cho bọn họ thấy, nhưng không thể tùy tùy tiện tiện thấy. Đúng vậy nghiêm ôn không người theo tiếng, bọn họ hơn một tháng không thấy đương gia chỉ sợ đều bị dã tâm cắn nuốt lý trí. Ngày xưa đương gia chỉ có ở trọng đại hướng đi thời điểm lộ diện, mà tự mình thấy bọn họ liền tỏ vẻ muốn rửa sạch người. Lại xem chủ mẫu như cũ không chút để ý thiết bánh mì nướng, trong lòng nghĩ, quả nhiên giống chủ mẫu nói như vậy, người muốn tìm chết, tổng không hảo ngăn đón không phải. Hạ thiên manh không có nhìn đến cái gọi là hắc bang sống mái với nhau, ở hoác diệt kình uy thế hạ muốn tạo phản những cái đó đường chủ liền một câu cũng không dám nói, liền như vậy trơ mắt nhìn hoác diệt kình mượn từ lần này sự tình rửa sạch nhân viên, nàng lúc này mới chân chính cảm nhận được hắc đạo ngôn tình nam chủ vô địch khí thế. Hoác Diệp Kình chỉ là ngồi ở chỗ kia, không chút để ý vướt tay trái áo sơ mi cổ tay áo, đứng ở đối diện hảo chút lao nhân đều nhịn không được chảy ra hắn tới, trong lòng thầm hận liền không nên tin vào những cái đó bọn đạo trích nói. Đương ra như vậy thấy thế nào đều không phải bị thương hảo sao? Đương! Đương ra! Tất cả mọi người hướng đứng ra người nhìn lại, còn tuổi trẻ tiểu tử, nhịn xuống muốn đánh run dục vọng, căng ra đầu nhìn Hoác Diệp Kình, đương ra! Ta xác định ngày đó thấy ngươi chúng đã rồi. Ngươi, ngươi hoặc là chứng minh cho chúng ta xem ngươi không bị thương, bằng không ngươi chính là bị thương. Hắn cũng không nghĩ đứng ra nghi ngờ Đường ra, chính là nếu là hắn chuyển ra đi tin tức, hôm nay ra cái này, môn này, đó có điều tổn thất đường chủ liền sẽ không làm chính mình tồn tại về đến nhà. Hoắc Diệp kinh ngẩng đầu xem hắn, lạnh băng ánh mắt cơ hồ có thể hóa thành lợi kiếm đâm thủng nhân tâm, "Chứng minh. Ngươi nọ thấy Đường gia nói chuyện." Chân đều bắt đầu run lên, đường Đường ra có thể chứng minh đường nhiên tốt nhất Hoác Diệp kình hơi hơi câu môi Nhìn cái này tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử trường lớn hai mắt nhìn chính mình Thẳng đến ngã xuống cũng không rõ ràng lắm như thế nào đột nhiên liền thấy đường ra giơ súng Phanh Một tiếng, đứng ở phía dưới đường chủ đều run lên run lên Cho dù đều là mưa bom bão đạn lại đây Nhưng còn có càng nhiều là chủ quản kinh doanh nơi sân Liền thương cũng chưa khai quá liền như vậy trơ mắt nhìn một cái chết đi, cơ hồ ở trong nháy mắt đối Hoác Diệp kình sợ hãi đạt tới cực điểm. Hoác Diệp kình đem trong tay thương phóng tới một bên trên bàn, nhìn phía dưới đầu thấp thật sâu mọi người, mở miệng, còn có người muốn chứng minh sao? Không người trả lời. Hoác Diệp kình thấy thế hơi hơi gật đầu, tuấn mỹ vô chủ trên mặt mang theo thị huyết lạnh băng, các người muốn chết đương nhiên muốn thành toàn. Nếu là tưởng lưu chữ chính mình mạng nhỏ, phải hảo hảo nguyện trung thành hoác gia. Này đó đạo lý còn muốn ta tự mình tới nói. Mọi người nghe vậy đầu thấp càng sâu, trong lòng phỉ nổ chính mình, rõ ràng lúc trước gia nhập hoác gia thời điểm liền biết hoác gia quy củ trung tâm cùng với năng lực, hiện tại đương ra tự mình mở miệng lặp lại lần nữa quả thực là vả mặt. Hạ thiên manh ngồi ở một bên nhìn hoác diệt kình chỉ là đơn giản như vậy nói mấy câu làm mọi người không chỗ dung thân, đối hoác diệt kình rốt cuộc có tương đối chính diện cái nhìn. Ít nhất tương đối có. Nam tử khí khái. Hoác Diệp kình quay đầu thấy hạ thiên manh cười vẻ mặt thưởng thức, hơi hơi chịu chịu mi giác, lại rời đi tầm mắt. Trong lòng lại vẫn là đối hạ thiên manh thấy huyết tinh trường hợp không thay đổi sắc mà cảm thấy vừa lòng, chỉ có nhân tài như vậy có tư cách làm chính mình nữ nhân. Hạ thiên manh nếu là biết hoác Diệp kình trong lòng ý tưởng nhất định muốn ha ha cười ra tới, nguyên văn nữ xứng mặt không đổi sắc bị nam chủ cho rằng máu lạnh vô tình. Nữ chủ khó có thể tiếp thu tắc thành đơn thuần thiện lương, nam chủ bất luận những người khác đối nữ chủ bất mãn làm nữ chủ làm hoác ra chủ mẫu, cho dù không thể phục chúng nhưng rốt cuộc không người dám phạm thượng. Có lẽ, đây là ngôn tình kịch lực lượng, chân ái vô địch, không không nói thư thành không biết có một có bình thường biểu hiện a hôm nay còn sẽ lại thêm càng, rốt cuộc ngày hôm qua không mã ra tới thỉnh các vị không cần để ý nha còn có bình luận sách khu co ta trí Đỉnh nói. Đạt tiêu chuẩn khẳng định sẽ thêm càng, cho dù cùng ngày không có thêm ngày hôm sau vô luận đạt không đạt tiêu chuẩn đều sẽ thêm càng thâm không lưng. Cảm ơn vẫn luôn duy trì ta tiểu khả ai nhóm. 33 chương 33, máu lạnh hắc đạo đương ra bảy thư thành thêm càng. Từ lần trước kinh sợ một phen lúc sau hoác ra lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, rốt cuộc thấy đương ra trước sau như một máu lạnh vô tình, mặt khác có tâm tư người cũng chỉ có thể áp xuống đi. Ai cũng không nghĩ vội vàng tranh nhi đi chịu chết. Thân là mọi người trong mắt cao lãnh nữ thần chủ mẫu cũng bắt đầu rồi mỗi ngày tam điểm một đường cách sống. Hoác gia, trường học, quan quê quán, không có cố tình đi soát hoác diệt kình hảo cảm độ, nhưng là mỗi ngày buổi tối đều sẽ đến hoác diệt kình thư phòng đọc sách. Hoác diệt kình cũng thói quen nàng ở bên cạnh, cho dù không thường ra tiếng, chẳng sợ nghiêm ôn bọn họ tới báo cáo hoác gia tin tức nàng cũng không thường phát biểu ý kiến. hoác diệc kinh cũng phát hiện ban ngày hạ thiên manh cùng buổi tối bất đồng thường xuất hiện trước mặt người khác hạ thiên manh tuy rằng cả ngày lạnh một khuôn mặt lại vẫn là thập phần đơn thuần nữ hài, cho dù bồi hắn cùng nhau xử lý sự vụ cũng sẽ không đi xem huyết tinh trường hợp mà ban đêm nàng tắt thập phần thị huyết trước nay không để ý người khác chết sống trừ bỏ chính mình chính là như vậy bình đạm nhật tử qua ba tháng hạ thiên manh cảm giác được đến Hoắc diệc kinh đối chính mình hảo cảm độ bay lên nhưng lại không tính là động tâm Chỉ có thể nói là không có chán ghét cùng với chiều sâu phòng bị mà thôi. Cốt truyện quân vĩ đại chỗ liền ở chỗ làm nam nữ vai chính tương nộ, cho dù hiện tại hoác diệt kình không có nguyên văn đối tuyết trắng có như vậy thâm tưởng nghiệm. Hạ thiên manh nhìn đứng ở trước mặt vẻ mặt tái nhật cùng bị phản bội thống khổ biểu tình tuyết trắng, nhìn nhìn lại ngồi ở đối diện tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng vẫn là có thể cảm giác được chung quanh áp khí giảm xuống hoác diệt kình, hơi hơi câu môi, nguyên lai là bạch tiểu thư. Tuyết trắng nắm chặt trong tay túi sách, nhìn mắt hở hứng hoác diệt kình, lại nhìn về phía vẻ mặt tự phụ tươi cười hạ thiên manh, nói chuyện thanh âm có chút phát run, đã lâu không thấy. Lại cái mũi chua sót muốn rơi xuống nước mắt tới, nàng cho rằng hắn cũng sẽ giông chính mình tưởng hắn như vậy tưởng chính mình. Hạ thiên manh nhìn về phía đứng ở cách đó không xa nhìn bên này nam nhân, hơi hơi nhướng mày, bạch tiểu thư bạn trai. Nàng thiếu chút nữa đã quên nguyên văn lúc này nữ chủ không lay chuyển được chủ nhà thái thái nhiệt tình đồng ý cùng nàng cháu trai thân cận, nghĩ đến chính là người nam nhân này. Tuyết trắng lo lắng hoác diệt kình hiểu lầm vội vàng giải thích, không phải, không phải, hắn là ta một cái bằng hữu, chúng ta chỉ là tới ăn một bữa cơm mà thôi nói xong thấy hoác diệt kình cũng không có lộ ra khác biểu tình mới cảm thấy trong lòng chua suốt lợi hại, đúng rồi, hắn lại không thèm để ý chính mình. Hiểu lầm cùng không hiểu lầm lại có quan hệ gì đâu. Nam nhân kia thấy tuyết trắng hoang mang rối loạn bộ dáng cho rằng ra chuyện gì, liền lại đây hỏi, làm sao vậy? Tuyết trắng thấy hắn tới liền xua tay giải thích, không có không có, chuyện gì đều không có. Hạ thiên manh thấy tuyết trắng cái dạng này liền muốn cười, nàng đến cảm ơn tuyết trắng thánh mẫu bộ dáng làm hoác diệt kình toàn bộ hành trình nhìn đến, rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa làm tuyết trắng lại một bộ bị khi dễ không dám ra tiếng biểu tình. Như vậy về sau tuyết trắng còn như vậy hoác diệt kình liền sẽ nghĩ vậy sự kiện, không nói hoàn toàn tín nhiệm chính mình, nhưng ít ra sẽ không giống nguyên văn vô khác nhau nhận định là nữ xứng sai. Người nọ thấy tuyết trắng cái này biểu tình quả nhiên tưởng nàng chịu khi dễ, liền đối với hạ thiên manh lánh hạ mặt, vị tiểu thư này, tiểu tuyết như vậy nữ hài tử sẽ không vô cớ đắc tội người khác, hy vọng các ngươi tri gian là thật sự không có việc gì. Trong lòng lại nghĩ đến. Thoạt nhìn như vậy cao quý lánh diễm không nghĩ tới cũng là sẽ khi dễ nhỏ yếu người, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Hoắc diệt kình buông trong tay cốc có chân dài, chạm vào ở thạch chất trên mặt bản phát ra thanh thúy thanh âm, hắn nhìn về phía người nọ, lạnh nhạt biểu tình càng thêm âm trầm, người đây là cảnh cáo. Đừng nói hạ thiên manh cái gì cũng chưa làm, cho dù nàng khi dễ người khác, chỉ cần nàng là chính mình vị hôn thê, ai đều không thể lướt qua chính mình khi dễ nàng. Nghĩ như vậy hoác diệt kình căn bản không có ý thức được có cái gì không đúng, rốt cuộc hiện tại hắn không có đối tuyết trắng có bao nhiêu sâu tình yêu, cũng không có chán ghét hạ thiên manh, ở hắn lựa chọn trách nhiệm thời điểm cũng đã cam chịu hạ thiên manh vị hôn thê thân phận. Người nọ lúc này mới nhìn về phía hoác diệt kình, đối thượng hắn lạnh leo đôi mắt cảm giác thân mình phát lạnh, trong lòng lại càng thêm nhận định tuyết trắng là bị khi dễ, không cấm muốn lý luận một phen, hắn không tin này thế đạo còn có người xấu có lý. Tuyết trăng thấy hoác diệt kình vì hạ thiên manh mở miệng vội vàng giữ chặt người nọ ống tay áo, nhỏ giọng mang theo khóc nước nở ngăn trở hắn, không cần như vậy. Ta thật sự không có chịu khi dễ, thật sự. Hạ tiểu thư chỉ là cùng ta nói một câu nói mà thôi, là ta không tốt, là ta làm ngươi hiểu lầm, đều là ta sai. Người nọ thấy tuyết trắng như vậy ngăn trở chính mình càng thêm đau lòng nàng, nhưng cũng biết nơi này không phải có thể lý luận trường hợp. Rốt cuộc đây là thành phố B số 1 số 2 xa Hoa Tiệm Cơm Tây. Vừa rồi nói nói mấy câu cũng đã khiến cho người khác ánh mắt. Tuyết Trăng thấy hắn không hề xúc động mới hướng Hoắc Diệt Kình không lưng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, ta về sau sẽ không quấy rầy ngươi, sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Thực xin lỗi nói nước mắt đã ngăn không được chạy xuống tới, sơn đến nàng còn xem như thanh tú mặt càng thêm nhu nhược đáng thương. Hoắc Diệt Kình nhìn nàng. Hơi hơi nắm chặt song quyền, nhấp khẩn môi mỏng không ra tiếng. Hạ thiên manh ở trong lòng vì tuyết trắng nói khóc liền khóc kỹ năng đặc biệt điểm cai tán, như vậy nhu nhược đáng thương, ép dạ cầu toàn tuyết trắng mới là nguyên văn đem hoác diệt kính mê đầu vóc choáng váng nữ chủ A, một giây đem chung quanh nữ nhân sấn thành cha, chính mình biến thành bạch liên hoa, quả thực là ép cấp nữ chủ quang hoàn. Bất qua phía trước vẫn là ve vạn đánh yêu hoan hỉ hoan ra hình dây biến bạch liên hoa, thật sự một chút đều không không khỏe sao tuyết trắng thấy hoác diệt kình vẫn luôn không ra tiếng lau sạch nước mắt ra vẻ kiên cường cười a băng tai kiến nhìn hắn trong ánh mắt lại mãn hàm thâm tình cùng không tha hoác diệp kình rốt cuộc vẫn là mở miệng ngươi lưu lại đối với tuyết trắng lời nói lại nhìn hạ thiên manh hạ thiên manh thấy thế hơi hơi nhúng mày vung trong tay dao nghĩa cười nhạt ta đây đi về trước cầm lấy khăn ăn tư thế ưu nhã lau chùi một chút sạch sẽ khỏe miệng, xách lên một bên bao bao đứng dậy, so tuyết trắng thượng cao mấy cm nàng hơi hơi nhìn xuống tuyết trắng, cười, bạch tiểu thư tai kiến. Hoác Diệp Kình không nghĩ tới ban đêm bệnh tiểu Hạ Thiên Manh cũng sẽ đơn giản như vậy liền đồng ý rời đi, trong lòng lại ở trong tối tự phỏng đoán nàng có phải hay không đã nghĩ đến thủ đoạn gì đối phó chính mình. Hạ Thiên Manh nhìn mắt thấy chính mình Hoác Diệp Kình, câu môi lộ ra yêu mị tươi cười. hơi túng lướt qua. Nam nhân kia thấy hạ thiên manh đi rồi, tuyết trắng cũng không có rời đi ý đồ, trong lòng minh bạch tuyết chỉ sợ là ái mộ người nam nhân này, liền cũng chỉ có thể mất mát rời đi. Tuyết trắng hơi hơi ghé mắt, nhìn hạ thiên manh rời đi khi thức tha dáng người, đống nhiên suy nghĩ, như vậy Mỹ lệ ưu nhã nữ nhân, cái nào nam nhân đều sẽ không chế không được yêu nàng đi. Như vậy a băng đâu? Nàng đống nhiên liền đối chính mình không có chút nào tin tưởng. Liền vừa rồi hoác diệt kình làm hạ thiên manh rời đi mà sinh ra một tia mừng thầm đều mất đi. Nếu hạ thiên manh có thể nghe thấy hai người bọn họ tiếng lòng nhất định là muốn cảm khái, nam nhân bắt đầu chú ý một nữ nhân thời điểm liền đại biểu nữ nhân này bất đồng, mà nữ nhân bắt đầu đối tình yêu sinh ra không tự tin khi, nàng cũng sẽ hoài nghi người yêu, vô luận hắn làm nhiều ít sự tình. Thư thành không yêu ta tiểu ngư muốn khóc vượng ở g tiểu ngư thật sự có nỗ lực đổi mới. Chỉ là Thư Thành Luân là ngụy càng á thỉnh tiểu khả ái nhóm không cần từ bỏ tiểu ngư a Thật sự không được liền xem trang ép bản đi rốt cuộc ta đã đối Thư Thành tuyệt vọng nói thân nhóm là như thế nào từ Thư Thành tìm được tiểu ngư văn đác. Từ ngư mấu chốt không thấy được hệ thống lưu hoa. 34 mươi 34, máu lạnh hắc đạo đương gia 8. Tuyết trắng ngồi vào hạ thiên manh ban đầu vị trí thượng. Nhìn hoác diệt kình gọi tới phục vụ sinh triệt hạ mâm đồ ăn lại vì chính mình điểm 9 phần thuộc bò bít tết cùng với rượu vang đỏ, trong lòng lại tràn ngập vui sướng cùng mất mát. Vui sướng với hắn còn nhớ rõ chính mình từng đối hắn nói qua nếu là đi tiệm cơm tây điểm nhất định là 9 phần thuộc bò bít tết cùng rượu vang đỏ, lại đồng dạng mất mát với cho dù đã sớm biết hắn xuất thân hào môn nhưng tận mắt nhìn thấy cuối cùng là bất đồng, quần áo ngăn nắp lượng lệ, xuất nhập xa hoa ơi giơ tay nhấc chân gian đều là cao quý khí chứ Như vậy hắn Ly chính mình quá xa xôi Nàng cơ hồ nếu muốn không đứng dậy Đã từng cùng chính mình ở cùng một chỗ cái kia lời nói thiếu lại ôn nhu nam nhân Hoác diệt kính ngước mắt Đối thượng tuyết trắng mang theo chua sót cùng cảm động hai mắt Hơi hơi gật đầu Như thế nào Nàng đối hắn mà nói luôn là bất đồng Không có ký ức mê mang cùng bất lực Đều là nàng bổi chính mình vượt qua Cho dù biết không nên cùng nàng liên hệ Rốt cuộc thế giới của chính mình cùng nàng thế giới bất đồng, hắn tiếp cận chỉ biết cho nàng mang đến vô tận phiền thoái, nhưng là hắn nhìn thấy nàng như vậy đáng thương bộ dáng trung quy là không tha. Tuyết trắng lộ ra mang theo mất mát cùng buồn bã tươi cười, bởi vì lâu lắm không có thấy người, không biết người quá có được không, đi không có ký ức địa phương có thể hay không không thói quen, có thể hay không còn cùng phía trước như vậy trắng đêm mất ngủ hiện tại thấy ngươi như vậy, quả nhiên vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Hắn quá thật tốt quá, so cùng chính mình ở bên nhau thời điểm còn muốn hảo, có thể mặc phù hợp hắn yêu thích quần áo, không cần ăn chính mình làm khó ăn đồ ăn, không cần xem chính mình lại buồn lại lười bộ dáng, càng không cần bị chính mình vênh váo tự đắc dạy bảo. Hoác diệp kinh khẽ thở dài một cái, hắn hiện tại có lẽ minh bạch chính mình vì cái gì sẽ ở mất trí nhớ khi thích thượng tuyết trắng, đại để là bởi vì chính mình đã từng thích hạ thiên manh chính là như vậy cho chính mình ấm áp cùng quan tâm đi. Hắn chỉ là theo chính mình cảm giác nghĩ lầm tuyết trắng chính là người mình thích, chỉ là hiện tại chính mình không nhớ rõ đối hạ thiên manh tình thâm, nhớ rõ chỉ có tuyết trắng. Tuyết trắng không biết hoác diệt kinh ở thở dài cái gì, chỉ là nhìn hắn như vậy biểu tình phảng phất giống như là ở cự tuyệt chính mình, hoàng hoảng loạn loạn đứng lên, ta còn có việc đi trước, lần sau rồi nói sau. Nàng sợ lại ngồi xuống đi sẽ nhịn không được lại khóc ra tới, nàng thật sự không nghĩ bị hắn từ bỏ cùng với quên. Bang! Đưa cơm phục vụ sinh không nghĩ tới tuyết trắng sẽ đột nhiên đứng lên, trong tay khay bị tuyết trắng đột nhiên đâm phiền, bò bít tết rượu vang đỏ tất cả đều ngã xuống nàng trên người, tuyết trắng váy lập tức biến thành bàn vẽ, tuyết trắng ngốc ngốc đứng ở kia, cả người đều ngốc. Hoắc Diệc kình nhũ mày, tiến lên đem áo khoác cấp tuyết trắng mặc vào, nhìn về phía phục vụ sinh ánh mắt hàn giống băng, ngày mai không cần lại đến đi làm. Phục vụ sinh cảm thấy chính mình thật sự nghẹn quất. Nữ nhân này không đột nhiên đứng lên tại sao lại như vậy. Trong lòng cũng hiểu được hoác diệt kinh thân phận tất nhiên không đơn giản, nếu không thợ cả vừa rồi cũng sẽ không làm chính mình phục vụ hảo một chút. Tuyết trắng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng, không. Không phải hắn sai, là ta chính mình, hắn cũng là không cẩn thận thôi. Hoác diệt kinh không hề xem phục vụ sinh, chỉ là đối tuyết trắng nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Cái kia phục vụ sinh nhìn hai người bọn họ rời đi bóng dáng, liền tưởng giơ ngón tay giữa lên mắng một tiếng pháp khắc, cái gì kêu hắn không cẩn thận. Trên đời này bạch liên hoa có phải hay không quá nhiều. Hắn tình nguyện về sau tìm cái của mẹ. Khu khu, cái này ca bệnh hai ngươi cùng nhau hảo hảo xem xem, thương thảo thương thảo, người lão lạc, eo chân đều không linh hoạt, ta liền về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hạ thiên manh nhìn quan lão làm bộ làm tịch đấm eo liền hướng phòng đi. Hơi hơi nhún mày, sư phụ, người sốt ruột hoảng hốt kêu ta tới nói việc gấp chính là cùng người khác thảo luận ca bệnh. Nàng từ tiệm cơm tây ra tới liền nhận được quan lão điện thoại nói có chuyện gấp, tuy rằng đoán được không có gì đại sự lại cũng không nghĩ tới là tưởng tác hợp nàng cùng người khác. Ngồi ở Hạ Thiên Manh đối diện nam nhân duỗi tay cầm lấy trên sofa tây trang áo khoác, làm bộ phải đi, quan lão, ta liền đi trước một bước. Quan lão vội vàng bước nhanh lại đây ngăn trở, ngươi ngươi ngươi. Tiểu đường à, ngươi như thế nào không có tiến thủ tâm đâu. Cái này ca bệnh chính là rất nhiều bác sĩ đều không có biện pháp, ngươi liền không nghĩ nhiều học tập học tập, nghiên cứu nghiên cứu. Hạ thiên manh hơi hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ý vị thâm trưởng đánh giá quan lão. sư phụ, ngài đây là chân cẳng không linh hoạt. Quan lão lúc này mới phát hiện bị hai người bọn họ tính kế, không cấm lắc lắc tay, tiểu không lương tâm, cũng không nhìn xem sư phụ là vì ai, tiểu đường nào không hảo. Như thế nào cũng là cái gì anh Tuấn Tiêu sái đi, ở quốc nội y học giới cũng là vang dội nhân vật, hai người ở một khối nhiều xứng đôi a. Hắn chính là cảm thấy hoác diệt kinh không xứng với nhà mình tiểu đệ tử, tiểu manh tìm nên tìm đường Việt như vậy tam quan đoan chính hảo nam nhân. Hạ thiên manh bật cười, đối thượng đường Việt có chút xấu hổ ánh mắt, sư phụ, chuyện của ta đâu ngài liền không cần nhọc lòng lạp, ngài nhìn một cái ngài đệ tử này cơ linh dạng cũng không giống như là bị khi dễ người a. đánh ấy lòng lại vẫn là vì quan lão hảo ý cảm động cho dù hắn đem nguyên văn nam nhị mang đến quan lão thấy hạ thiên manh như vậy trêu đùa tuy rằng không cam lòng lại cũng không hề nói thêm cái gì tiểu manh trong khoảng thời gian này tính cách rộng rãi rất nhiều đây là hắn vui với thấy đương việt đối hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười tuấn mỹ ôn hòa trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng hắn vẫn luôn nghiên cứu y học đối nhân tế kết giao không quá am hiểu không nghĩ tới quan lão sẽ đột nhiên phải cho chính mình giới thiệu nữ hải lại xem đối phương mỹ lệ lại nghịch ngợm bộ dáng càng là cảm thấy ngượng ngùng nguyên văn nam nhị chính là một lòng nghiên cứu y thì học không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đơn thuần nam bởi vì một lần bị nữ bệnh hoạn buộc ở bên nhau bị nữ chủ thấy nữ chủ tưởng nam nhị cưỡng bách người khác tiến lên gặp chuyện bất bình cuối cùng biết là hiểu lầm sau bắt đầu cùng nam nhị giao bằng hữu Nhân thế vòng tiểu lại không luyến ái quá nam nhị thực mau liền mê thượng nữ chủ, cuối cùng kết cục cũng là thế nữ chủ chắn một thương. Hạ thiên manh nhìn đường Việt mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng hơi hơi cầu môi, vẫn luôn cấp nữ chủ trợ lực cùng trợ giúp nam nhị nếu không hề trợ giúp nữ chủ đâu. Như vậy hiện tại đã từ hoan hỉ hoan ra băng thành bạch liên hoa nữ chủ muốn dựa ai. Quả nhiên nữ xứng làm nhiều đã hắc hoa à, loại này xem bạch liên hoa xui xẻo liền vui vẻ tâm thái rốt cuộc là mấy cái y tứ. Tỏ vẻ càng văn liền hảo tâm tắc, giống như có thể dự tính thư thành động kinh bộ dáng. Rốt cuộc ngày hôm qua buổi chiều càng đến, đêm qua mới biểu hiện chính xác trương. Ai hiểu ta bi thương? Nói kiến đàn cũng chưa người thêm, cảm giác tỏa tỏa ác. Một chín sáu năm bốn một hoan nghênh tới đọc sách thành động kinh chương. 35 mươi lăm chương ba máu lệnh hắc đạo đương ra chín thư thành thêm càng. Ra lệ trong tiểu khu mô đống cư dân dưới lầu đố màu đen điệu thấp xa hoa chạy băng băng không khí vi diệu, bên trong xe không có thanh hương cùng âm nhạc, có chỉ là yên tĩnh. Tuyết trắng nhìn chằm chằm vào phía trước, không có ra tiếng cũng không có động tác, nàng không biết chính mình đang đợi cái gì, nhưng là nàng không nghĩ rời đi, cũng không có chờ đến chính mình tưởng chờ đến. Hoác Diệp Kinh nhẹ nhàng khấu tay lái, tưởng lại là nghiêm ôn đem xe đưa tới khi kinh ngạc ánh mắt. Hắn không phải xa vào sắc đẹp người. cũng không muốn làm cái loại này vì mỹ nhân không cần giang sân người, không phải bác cái người, lại đồng thời thương tổn hai nữ nhân. Ý gì theo hắn tính cách tự nhiên sẽ không để ý loại này nhìn nữ tình trường sự tình, chính là thương tổn hai cái hắn đều không có ác cảm nữ nhân không phải hắn buồn ý. Hắn biết hiện tại chính mình nên làm là rời xa tuyết trắng cũng hoặc là làm hạ thiên manh rời đi. Nay đồng thời là lựa chọn cảm tình hoặc là trách nhiệm. Tuyết trắng nghiêng đầu xem hắn anh Tuấn Sơn Mặt. Mang theo khô khốc thanh âm mở miệng, kỳ thật ta biết chúng ta không nên gặp lại, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ta sẽ không lại làm loại này ngoài ý muốn đã xảy ra. Ta sẽ rời đi nơi này, không hề xuất hiện. Hoác diệt kình cảm thấy trong lòng đều gắt gao khó chịu, thân thể trước với đầu góc kéo lại chuẩn bị xuống xe tuyết trắng, đối tượng nàng mang theo vui sướng ánh mắt, hắn chỉ có thể dung tung chính mình mở miệng, lưu lại. Tuyết trắng cắn môi mấy rụt rớt xuống nước mắt tới, nàng hỏi. Ta như thế nào lưu lại, bên cạnh ngươi đã không thiếu ta. Hoác diệt kình thở sâu, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía nàng tóc, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Hắn lựa chọn cảm tình mà phi trách nhiệm, hắn không biết về sau nếu là khôi phục ký ức chính mình có thể hay không hối hận, nhưng là hiện tại hắn thật sự càng để ý tuyết trắng. Tuyết trắng nhào vào trong lòng ngực hắn, nắm khẩn hắn áo sơ mi, khóc ra tới, A băng, cảm ơn ngươi, không có làm ta hết thể phó mặc. Không có làm ta ái thành công dã chẳng. Giờ khác này hoác diệt kình lại bỗng nhiên nhớ tới đêm nay hạ thiên manh trước khi đi đối chính mình lộ ra cái kia mang theo mị hoặc tươi cười. Bị quan lão lấy nữ hải tử buổi tối một người không an toàn lý do tống cổ tới đưa hạ thiên manh hồi hoác ra đường Việt từ ngồi trên xe bắt đầu liền vẫn luôn đỏ mặt. Hắn thật sự không biết muốn như thế nào cùng người khác ở chung, đặc biệt là khác phái. Hạ thiên manh ngồi ở trên ghế phụ phát ốc, thường thường liếc hắn một cái. Thấy hắn mặt có thể so với cả chua mới cười mở miệng, người dễ dàng như vậy thẹn thùng như thế nào cấp người bệnh xem bệnh. Đường Việt không dám quay đầu đi xem nàng, chỉ có thể cương cổ xem phía trước con đường, ban đêm màu vàng nhạt đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ xe chợt lóe chợt lóe ở trên mặt hắn đầu hạ vầng sáng cùng bóng ma, sấn đến hắn nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt mang theo đặc biệt tuấn Mỹ. Người bệnh là người bệnh. Hạ thiên manh nghe được hắn trả lời nở nụ cười, lại không có lại trêu chọc hắn. Như vậy ở chính mình am hiểu trong lĩnh vực có thể quên mất hết thể người đáng giá tôn trọng, huống chi là cứu tử phù thương bác sĩ. Đường Việt không có nghe thấy hạ thiên manh đáp lại có chút kỳ quái xem nàng, lại đột nhiên bị nàng Mỹ lệ sườn mặt kinh diệm đến, vội vàng xoay đầu. Cảm giác được trái tim bùn bùn nhảy lợi hại, hắn không biết đây là làm sao vậy, chỉ là cảm thấy nàng là chính mình gặp qua đẹp nhất nữ sinh. Vô xảo không thành thư. Nguyên văn nam chủ thấy nữ chủ cùng nam nhị ở bên nhau cảnh tượng biến thành thấy nữ nhị cùng nam nhị ở bên nhau. Hạ thiên manh nhìn ngừng ở trước mặt màu đen chạy băng băng, bởi vì khai đèn xe duyên cớ có thể rõ ràng thấy ngồi ở trong xe hoác diệt kình là mặt vô biểu tình nhìn chính mình, thấy thế nàng cũng chỉ là trong lòng cười lạnh, với tay thì tới, xua tay thì đi chính là cậu không phải người. Hắn nếu có thể vì tân hoan làm vị hôn thê rời đi, Như vậy chính mình hiện tại bất quá là làm nam nhân khác lái xe đưa chính mình về nhà lại có cái gì cùng lắm thì. Đường Việt tuy rằng không có gặp qua hoác diệt kinh bộ dáng nhưng là hắn đi quan quê quán thời điểm quan lão có nói cho chính mình hạ thiên manh cùng nàng người yêu sự tình. Xem ra người nam nhân này chính là quan lão trong miệng cái kia không có tiền đồ không có cấp hạ tiểu thư tốt tương lai bạn trai. Hoác diệt kinh thấy hạ thiên manh chỉ là nhìn chính mình không có ra tiếng cũng không có động tác. Cái gì cũng chưa nói, lái xe rời đi. Hạ thiên manh quay đầu nhìn về phía có chút phát ngốc đường Việt, cười nói, đem xe khai vào đi thôi. Quan Lão cũng là đủ rồi, vì sáng tạo hai người bọn họ ở bên nhau cơ hội làm đường Việt lái xe đưa chính mình lại không có nghĩ đến đường Việt muốn như thế nào trở về. Đường Việt đem xe chạy đến biệt thự cửa, thấy có hắc tây trang nam nhân lại đây mở cửa xe, không lưng, chủ mẫu. Hạ thiên manh gật đầu. Đem chìa khóa xe đưa cho hắn, mở miệng, gọi người đưa đường tiền sinh trở về. Lại hướng đường Việt gật đầu, lần sau thấy. Đường Việt tuy rằng không rõ vì cái gì hạ thiên manh từ tiến khu biệt thự bắt đầu liền lạnh mặt, nhưng trong lòng vẫn là nhận định nàng ở chỗ này nhất định là quá đến không vui. Tâm tính đơn thuần hắn tự nhiên không rõ cái gì kêu ngụy cao lãnh. Tới rồi ban đêm hạ thiên manh trước sau như một đến trong thư phòng đọc sách. Hoác Diệp Kinh nhìn ngồi vào mép giường một bên phẩm trà một bên đọc sách nữ nhân, thần xác tự nhiên, không hề có chịu hôm nay hai việc ảnh hưởng, đã không hỏi hắn vì cái gì kêu chính mình rời đi, càng không có giải thích vì cái gì sẽ cùng làm một người nam nhân lái xe đưa nàng trở về. Cung nàng thích ý bất đồng, Hoác Diệp Kinh còn lại là tâm phiền ý loạn thực, hắn không biết muốn nói như thế nào ra chia tay. Cũng không biết vì cái gì phải đối nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau mà cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mà hạ thiên manh thấy hoác diệt kình cầm trong tay văn kiện nửa ngày cũng chưa phiên một tờ liền minh bạch hắn tâm không tĩnh, hắn không được tự nhiên không quan hệ trang đối chính mình hay không có cái gì cảm tình, nam nhân chiếm hữu dục đồng dạng có thể, vô luận hắn có thích hay không, như vậy trơ mắt nhìn thuộc về chính mình đồ vật thoát ly khống chế tổng không phải là một kiện lệnh nhân tâm thoải mái sự tình. không vui. Hoác Diệp Kinh bị phun ở bên thai ấm áp hơi thở kinh hoàn hồn, lúc này Hạ Thiên Manh đã ghé vào hắn sau lưng, cằm gác ở trên vai hắn, A Kinh hôm nay thế nhưng đuổi ta đi, liền vì cái kia nơi nào đều không bằng ta người nột. Hoác Diệp Kinh nghe không hiểu nàng ngữ khí, chỉ có thể những mày, nàng không có gì địa phương không tốt. Hạ Thiên Manh cười một tiếng, ngồi vào bên cạnh ghế trên, thon dài trắng non hai chân từ màu hồng nhạt váy liền áo hạ lộ ra tới. Nàng liền như vậy sừng ngồi liền vô cớ mê người. Hoác Diệp Kinh thấy nàng chỉ là cười không nói lời nào, nghĩ đến bệnh của nàng tiểu thuộc tính, liền mở miệng, ta không hy vọng ngươi đi tìm nàng. Cho dù hắn có thể tìm người bảo hộ tuyết trắng, chính là Trung Co vô pháp bảo vệ thời điểm. Hạ Thiên Manh nghe vậy chỉ là khinh miệt cười, trong giọng nói tràn đầy đối tuyết trắng không thèm để ý, liền nàng như vậy nhân vật không đáng ta làm cái gì. Ngươi hiện tại mất trí nhớ nhất định là quên mất người tiểu thiên sứ đã từng vì ngươi làm cái gì, ngươi như bây giờ che chở người khác, cũng không sợ chính mình khôi phục ký ức lúc sau hối hận. Hoắc diệt kình đối mặt như vậy vấn đề không biết nên nói cái gì, từ hạ thiên manh trong lời nói có thể biết chính mình đã từng đối cái kia thuần thiện thiếu ngôn hạ thiên manh yêu thích, từ nghiêm ôn trong miệng có thể biết chính mình đối nàng đã từng đặc biệt. Chính là mất trí nhớ ngoài ý muốn, làm hết thể đều bất đồng. Hắn không biết về sau có thể hay không hối hận, chỉ là hiện tại không đành lòng thấy tuyết trắng rơi lệ. Ô lạp lạp tiến đàn tiểu khả ái nhóm sao sao sao. Tiểu ngư thật là một bên để phòng lão bản cha cương một bên trộn gõ chữ tới, đều cho ta hôn một cái. Sao sao sao? 36 chương 36, máu lạnh hắc đạo đương ra một không lại thêm càng. Trong thư phòng từ Hạ Thiên Manh nói chuyện qua lúc sau liền lâm vào yên lặng. Nghiêm giác gõ cửa tiến vào thời điểm cũng phát giác bên trong bầu không khí vi diệu, chính là hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ những việc này, đương ra. Hổ gầm đường đường chủ chưa chết, mang theo thủ hạ đánh tới chúng ta bãi đi. Hoác Diệp Kinh không có nghe tiếng biến sắc, chỉ là âm trầm ngự khí hỏi, thương vong nhiều ít. Nghiêm giác nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, có vài cái bãi không có chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta người thương vong thảm trọng, chờ ngài bảo cho biết. Hoác Diệp Kinh đứng lên. Cao lớn tuấn đĩnh thân hình bao phủ tối tâm hơi thở, tới liền không cần đi trở về. Dám tìm hoác gia phiền toái liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Cho rằng hoác gia là cái gì? Tường nhiết liền miết tượng đất. Phòng trưng cũng là sống đủ rồi. Hạ thiên manh nhìn như vậy hoác diệt kinh mới có như vậy điểm thừa nhận hắn là có điểm mị lực, cũng đứng lên, ta cũng đi. Hoác diệt kinh đang chuẩn bị cự tuyệt, liền thấy hạ thiên manh nhìn chính mình, tay phải truyền thương, cười thập phần ta tứ. Liền không có cự tuyệt. Ai cũng không có phát hiện nghiêm giác túi đầu thời điểm mắt có bao nhiêu thâm trầm. Phanh phanh phanh. Bùm bùm. Lý Hổ ngồi xổm xuống thân mình tránh thoát viên đạn, cũng không thèm để ý trên mặt đất toái pha lê trực tiếp ngồi xuống, giữa lưng vào quán ba quẻ thở dốc, thấy bên cạnh che lại chúng đạn cánh tay còn thường thường ngâng lên thân mình đánh ra một thương huynh đệ, cười nói, ta mẹ nó đời này xem như chết nặng như thái sơn. Hôm nay chính là loạn thương đánh chết ngày mai báo chí cũng không dám đăng ra ra mặt. Ha ha ha. Bên cạnh vương đại thở phì phò ngồi xổm xuống, cảm giác tay trái cánh tay đã đau không cảm giác, liền cũng không che lại nó. Từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Lý Hổ một chi, cấp hai người bật lửa, nhìn từ từ dâng lên khói nhẹ, chỉ là cười. Lý Hổ lại nhanh chóng từ bên cạnh đánh ra đi một thường, thấy đối phương ngã xuống mới hung hăng hút một ngụm yên. ra ra vì hoắc ra chết thế nào cũng đến cấp quê quán mẫu thân một chút trợ cấp đi vương đại xoa xoa lên men cái mũi hắn cùng lý hổ một cái thôn ra tới ở thành phố b lớn như vậy địa phương tìm cái gì công tác đều kiếm không được tiền trong nhà còn nhiều năm mại mẫu thân cùng tuổi nhỏ muốn đi học muội muội thắc quan hệ mới có thể gia nhập hoắc ra vốn tưởng rằng có thể vẫn luôn hảo hảo quá đi xuống không nghĩ tới vừa tới không mấy tháng liền gặp phải như vậy sự ngẫm lại chính mình đã chết Người trong nhà liền thật sự không có dựa vào. Lý hổ quay đầu thấy vương đại rơi lệ, dôi tay đánh trên mặt hắn, nhìn ngươi này tiền đồ. Mẹ nó lao tử từ tiến hoắc ra bắt đầu liền không chuẩn bị có thể tồn tại trở về. Lời nói nói như vậy lại vẫn là nhịn không được chính mình cũng rơi lệ. Hắn thô lô lao đem nước mắt, quá, lao tử từ sinh ra bắt đầu liền không mạo quá miêu nước tiểu. Ta mẹ nó chính là lo lắng a ta đã chết nhà ta hai cái muội mội làm sao bây giờ a vương đại nghe dần dần thiếu xuống dưới tiếng súng hít sâu một hơi nói đường khóc lại khóc có ích lợi gì ta mẹ nó chính là không phục nay hổ gầm đường không trộm tập mẹ nó có khả năng quá chúng ta hoác ra bên ngoài huynh đệ đều ngã xuống ta như thế nào cũng đến giết bọn hắn vài người sắt một cái kiếm một cái lý hổ cũng lau sạch nước mắt cấp trên tay phân công súng lục chứa đầy viên đạn cười lớn như vậy lần đầu tiên sơ thương Không giết mấy cái nhãi danh thực xin lỗi ngã xuống huynh đệ. Hai người từ trên quầy ba ngôi đầu, trong tay thương cũng mặc kệ đúng hay không chuẩn, trực tiếp một hồi loạn xạ bùm bùm toái pha lê thanh trương hiển bắn nhau tàn khốc. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Một chuỗi súng máy thanh âm phủ qua súng lục thanh âm, Vương Đại bắt lấy Lý Hổ cánh tay, đình. Lý Hổ đều đánh đến điên cuồng Vương Đại tú nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện to như vậy quán ba chỉ có dây điện thứ lạp thứ lạp phát ra tiếng vang cùng mỏng manh ánh lửa, toàn bộ quán ba chỉ có hai người bọn họ. Sao đây là? Lý Hổ không minh bạch, đáng đánh hảo mà người đâu. Vương Đại lại tuét miệng bật cười, ngươi cái đầu đất. Khẳng định là chúng ta người tới chi viện. Những cái đó nhãi danh toàn diệt. Lý Hổ kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên, loại này tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác quá sung sướng. Lại xem vương đại tả cánh tay máu chạy không ngừng, vội vàng đỡ lấy hắn, chúng ta đi ra ngoài. Thế nào cũng không thể làm huynh đệ phế đi cánh tay. Mà bọn họ ra cửa thấy đó là bọn họ cả đời đều sẽ không quên cảnh tượng. Một loạt nhìn không tới cuối màu đen chạy băng băng, đứng thượng trăm màu đen Âu phục nam nhân, cửa trên mặt đất nằm rậm rạp người chết, khiến súng máy đứng ở kia vài người liền tư thế đều giống nhau thẳng y H.I.G. nhân huấn luyện có tố nhường ra một con đường. Làm phát ngốc hai người có thể thấy từ hắt trong xe đi ra người. Đồng dạng là màu đen đâu phục, lại rộng mở lộ ra ở trong bóng đêm bạch tỏa sáng sơ mi trắng, ngũ quan lãnh lạnh có chút sắc bén, lạnh nhạt hai mắt làm người không dám nhìn thẳng. Hắn giống như là một phen phát ra hàn khí kiếm, phát ra cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Mà hắn bên người nữ nhân còn lại là một thân tu bổ hợp thể màu đen váy liền áo, hoa sen làn váy theo nàng đi đường động tắc run lên run lên. Giống như đang ở nở rộ hoa sen Mỹ lệ ngũ quan không có biểu tình Như núi cao linh tuyết Làm người dừng bước lại trong lòng ái mộ Hạ thiên manh thấy lẫn nhau Sam đứng ở quán ba cửa hai người Hơi hơi nhún mày Duy nhị người sống sót Bên cạnh hắc y gì nhân thấy đương ra không nói gì Liền túi người trả lời Hồi chủ mẫu, đúng vậy Lý hổ cùng vương đại không biết nàng có phải hay Không muốn hoài nghi chính mình là nội ứng Liền cương thân mình không dám ngẩng đầu Bị têu chủ mẫu. Đây là đường ra cùng chủ mẫu. Hạ thiên manh thấy hai người bọn họ bộ dáng hơi hơi cầu môi, vô cớ vũ mị, đã biết, vì hoác gia bị thương người đều là anh hùng, dẫn đi hảo hảo trị liệu. Là, H.I.I. nhân theo tiếng, cho dù hắn cũng không rõ ràng lắm này, rốt cuộc là lời ca ngợi vẫn là trâm trọc. Rốt cuộc về sau còn muốn bọn họ tiếp tục vì hoác gia hiệu lực, cũng không thể mệt bọn họ. Hạ thiên manh không chút để ý tiếp tục nói. thấy hai người kinh ngạc trường lớn đôi mắt không cấm mỉm cười thăng một bậc không có thông minh cùng vận may như thế nào có thể sống đến cứu viện lý hổ cùng vương đại vội vàng con người tạ chủ mẫu trong lòng đối cái này chủ mẫu ấn tượng lại hoàn toàn bất đồng những người khác nhìn cũng là trong lòng âm thầm đoán chủ mẫu có thể thưởng phạt phân minh như vậy bọn họ tưởng hướng lên trên bò liền có hy vọng hoắc diệt kình biết hạ thiên manh ở thu mua nhân tâm chính là hắn không thể nói nàng làm không đúng Rốt cuộc bộ dáng này cũng đồng dạng có lợi cho hoác gia phát triển. Nghiêm ôn. Hoác Diệp Kình hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía phía sau nghiêm ôn, tính toán thương vong nhân số, mỗi một cái vì hoác gia chết người đều không thể bạch chết. Trấn An Phi muốn phát đến người nhà trên tay. Nghiêm ôn cúi người, đúng vậy. Mới vừa vừa nhắc đầu liền kinh hô, đương gia cẩn thận. Tiểu ngư ứng trong đàn tiểu khả ái yêu cầu lần thứ hai thêm càng á hôm nay canh ba lạp đáng thương đáng thương ta sở sờ, sờ ta, cười xấu xa ta liền tạm tại đây, dục biết hậu sự, ngày mai lại càng. Đàn hào ở trí đỉnh bình luận tượng Nga. 37 chương 37, máu lạnh hắc đạo đương ra một một. Sở hữu nghe tiếng ngẩng đầu người thấy đó là chủ mẫu nhào vào đương ra trước mặt bộ dáng phanh, phanh hai tiếng vang sau, nàng đơn bạc phía sau lưng bính ra tươi đẹp màu đỏ. giống như ở địa ngục nộ phóng mạn châu xa hoa. Hoác diệt kình có chút trinh lăng đối thượng hạ thiên manh mãn hàm phức tạp ánh mắt, hắn không rõ vì cái gì nàng muốn thay chính mình chắn thương, ban đêm thị huyết chiếm hữu dục cường đến biến thái nàng như thế nào sẽ vì chính mình liều mình. Nhưng là giờ phút này nhìn nàng như vậy chậm rãi ngã xuống, hắn thật sự vô pháp thuyết minh trong lòng cảm giác, là cảm động cũng hoặc là kinh sợ. Hắn vội vàng ôm chặt nàng, liên thanh hướng nghiêm ôn đề, mau. Mau kêu quan láo tới. Hạ thiên manh, ta không được ngươi chết. Hạ thiên manh nhìn hoác diệt kình lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình không cấm bật cười. Nàng làm hệ thống che chắn chi giác, thân thể lại ở đau nhức hạ run rẩy. Nàng hơi hơi duỗi tay vô hướng hắn sườn mặt, thanh âm đều bắt đầu đứt quãng. A kình, hảo tưởng tiếp tục đổi người nha. Hoác diệt kình nhìn trong lòng ngực nữ nhân sắc mặt trắng bệnh bộ dáng trong lòng tắc nghẽn lợi hại. Hắn không nhớ rõ chính mình đã từng nhiều hái nữ nhân này, chỉ là đương nàng nguyện ý vì chính mình đi tìm chết thời điểm hắn lại nghĩ chỉ cần nàng tồn tại, hắn nhất định sẽ không phụ nàng, chỉ cần nàng sống sót. Nghiêm ốn nhìn mưa bom báo đạn chung đi tới đều mặt không đổi sắc đương ra như vậy cấp ngôn lệnh sắc vội vàng làm người đi tự mình tiếp quan già đi hoắc ra, nhìn nhìn lại bốn phía thủ hạ, mở miệng, đương ra, mang chủ mẫu trở về đi. Cho dù hiện tại trường đôi mắt người đều có thể thấy được đảm đương ra đối chủ mẫu để ý, đây là đương gia lỏa lộ ra tới uy hiếp. Hoắc diệt kình một tay đem hạ thiên manh chặn ngang bế lên, tùy ý đỏ tươi máu nhuộm dần chính mình quần áo, nhanh chóng ngồi vào trong xe, lái xe. Tiếp theo lưu lại người thấy đó là bay nhanh biến mất đuôi xe. Vương Đại dùng cánh tay đâm đâm Lý Hổ, cảm khái, chủ mẫu quả nhiên đối đương gia tinh thâm. Lý Hổ nhìn về phía bắt đầu nổ súng phương hướng. Giọng căm hận, cư nhiên còn thừa cuối cùng một hơi tưởng đánh lén. Vừa rồi nên làm hắn loạn thương đánh chết. Vương Đại lại nhìn về phía đang cùng nghiêm rắc cùng nhau lên xe rời đi nghiêm lãnh, trong lòng đoán, như vậy nổ súng chính xác cùng tốc độ, thật sự là làm người theo không kịp, đương ra bên người quả nhiên tàng long hoa hổ, chỉ tiếc chủ mẫu tốt như vậy người, cũng không biết. Lại nghĩ tới cái này thật sự không nên là chính mình suy nghĩ vấn đề, liền ngừng khuyết tán tư duy. Lại xem Lý Hổ như cũ trừng lớn như mắt thở dốc liền đâm hắn một chút, đừng ở chỗ này nét mực, chủ mẫu cho chúng ta cơ hội, chúng ta phải hảo hảo học, về sau mới có thể nguyện trung thành chủ mẫu. Lý Hổ nghe vậy nắm tay thể ta này mệnh chính là chủ mẫu. Nếu không phải chủ mẫu, ta hiện tại không biết chết đi đâu vậy. Người khác như thế nào ý tưởng con bất luận, ngồi ở trong xe ôm hạ thiên manh hoác diệt kình cũng đã cảm giác được trong lòng ngực thân thể mềm mại run dày biên độ bắt đầu thu nhỏ. liền nhiệt độ cơ thể đều bắt đầu biến thấp. hắn che lại súng thương địa phương như cũ có thể cảm giác được máu chảy xuôi. phảng phất ở trương hiển sinh mệnh sói mòn, không cần ngủ. hoắc diệt kình có chút đổi bại đem mặt chôn nhập nàng phát gian, hắn không nghĩ xem nàng như vậy không có tức giận bộ dáng, hắn còn có thể nhớ tới một giờ phía trước ở chính mình trước mặt cười đến bệnh tiểu biến thái nàng. một giờ lúc sau hiện tại lại như vậy suy yếu nằm ở chính mình trong lòng ngực. Hạ thiên manh nhận thấy được ý thức bắt đầu mơ hồ, lại vẫn là dùng nhẹ đến nghe không lớn thanh thanh âm ở miệng, A kình. Không cần quên ta. Hoắc diệt kình cảm giác được nàng nói chuyện khi phun ở bên thai rất nhỏ hơi thở, gắt gao ôm nàng, sẽ không. Cho dù hắn hiện tại đã khôi phục ngày thường băng sân mặt, chính là hắn lại biết chính mình trong lòng có bao nhiêu loạn. Hạ thiên manh xả môi, tươi cười nhợt nhạt, như là một đóa ôn nhu tử vi hoa, A kình. Ngươi nhất định không nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Hoác diệt kình không có mở miệng, hắn hiện tại đối nàng cùng chính mình ở bên nhau trước kia đều không có ký ức. Hạ thiên manh hai mắt mở mịt nhìn xe đỉnh, mang theo hồi ức hoài niệm, khi đó ta còn mới vừa thăng đại học, mỗi ngày đều không muốn xuất hiện. Làm cái kia nàng thay thế ta xuất hiện người trước, nàng bực bội với những cái đó nam nhân đến gần, người khác đều cho rằng nàng cao lãnh, chỉ có ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đơn thuần. Hoắc diệt kình rỗi tay khẽ vuốt nàng nhân nói chuyện mà kịch liệt thở dốc thân thể, cho dù hắn không có ký ức, cũng có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng. Hạ thiên manh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mang theo như vậy thâm vui sướng, sau đó ngươi tới gần nàng, hỏi yêu cầu hỗ trợ sao. Ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ ngươi cười, thực đạm, lại là ta đã thấy đẹp nhất. Hoắc diệt kình giọng nói khô khốc lợi hại, hắn không biết nên nói như thế nào nàng. Cái này tuổi trẻ ngốc cô nương chỉ là bởi vì mấy năm trước một cái mỉm cười, hôm nay lại nguyện ý đi trả giá sinh mệnh. Xe ở thị đệ nhất bệnh viện cửa đột nhiên dừng lại, lưu lại hai điều thật dài dấu vết, chi, trường thanh hấp dẫn người qua đường trong mắt. Hoác diệt kình ôm Hạ Thiên Manh chạy mau tiến bệnh viện, lập tức chạy về phía hướng khám gấp chỗ, liên thanh triều bắt đầu lâm vào ngất Hạ Thiên Manh tê không cần ngủ. Hạ Thiên Manh, kiên trì trụ. Nghiêm ôn bước nhanh theo sau. Nhìn đương gia như vậy thất thố bộ dáng mới cảm thấy đương gia đối chủ mẫu thật là để ý, giống như đều nhìn không tới phía trước ngăn cách. Thằng đến đem hạ thiên manh đưa đến khám gấp chỗ giải phẫu trên giường, hắn mới bị tới rồi bác sĩ đẩy ra phòng giải phẫu Nghiêm ôn thấy hoác diệt kình ra tới vội vàng tiến lên đỡ lấy có chút hư thoát hắn, mở miệng khuyên giải an ủi, quan láo ở tới trên đường, chủ mẫu sẽ không có việc gì. Đương gia trợ thủ đắc lực chung hắn thoạt nhìn nhất ôn hòa. Khi thật lại là nhất máu lạnh một cái, hắn đối sở hữu sinh tử đều xem phai nhạc, chỉ vì hắn không có nhớ nhung, cho nên không có sợ hãi. Lúc này nhìn đương ra là chủ mẫu như vậy, lại bắt đầu lo lắng, nếu chủ mẫu vẫn luôn không có tự bảo vệ mình năng lực, như vậy nàng như thế nào xứng cùng đương ra sóng vai? Lại càng sâu như thế nào phục chúng? Hoác Diệp Kinh không biết nghiêm ôn rồi rắm chỉ là chầm mặc ngồi vào một bên ghế dài thượng, khuyệu tay chống đầu gối. Tay vịn cái chán lại bị trên tay dính dính chất lỏng chạm vào cả kinh, nhìn đôi tay huyết sắc vô cớ cảm thấy hoảng hốt. Hắn không nghĩ nàng chết, chẳng sợ đêm nay nghỉ cùng nàng chia tay cũng không nghĩ làm nàng vĩnh viễn biến mất. Hắn vẫn luôn cho rằng bệnh kiều nàng chỉ biết biến thái, chỉ biết diễn kịch, chính là hiện tại hắn lại hy vọng này hết thể chỉ là nàng ở diễn kịch, như vậy ít nhất sẽ không như vậy ấy nay khó an. quan lão mang theo nghe được tin tức cùng nhau tới đường việt tới thời điểm thấy hoác diệt kình như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng cũng nói không nên lời nói cái gì bộ dáng này không có ngày thường hắc đạo đương ra hắn là lần đầu tiên thấy huống chi nhìn hắn ánh mắt như vậy mong đợi quan lão mang theo đường việt tiến phòng giải phẫu bị đóng lại môn quơ quơ lại quy về bình tĩnh như vậy bình tĩnh lại áp lực tăng vọt bất an bị màn đêm bao phủ hạ thế giới không có bởi vì một người bị thương mà có chút bất đồng Không không gõ chữ mã hộp máu à, hôm nay buổi sáng sự tình thật nhiều, mai cho đến hiện tại mới đổi mới nói mô cá thế nhưng nghe nói thư thành cất chứa không tính nhập sách vợ cất chứa. Ta thư thành tiểu khả ái nhóm rõ ràng ở nỗ lực điểm đánh, mô cá điểm đánh vẫn là hảo đáng thương con số, đáng yêu điều tra một chút, xem đơn đính nhiều vẫn là xem tính tiền tháng nhiều nha. 38 chương 38, Tổng tài văn phiên ngoại 1 Trưng mạn là đến hạ gia công tác tân hầu gái, Ở nàng từ núi sâu quê nhà đi vào cái này phồn hoa đô thị sau nàng đã trải qua quá nhiều sự tình, từ một cái tính tình đơn thuần nữ hài biến thành hiện giờ làm người khéo đưa đẩy nữ nhân. Nàng muốn tìm một cái có thể an an ổn ổn công tác địa phương, ở kinh thành tiếng tâm lừng lấy hạ ra xem như một cái công tác không tệ địa phương. Nàng từ tiến hạ ra bắt đầu liền phát giác trong nhà chủ nhân quan hệ vi diệu. Tỷ như thoạt nhìn rất ít nôn hạ tiên sinh cùng tính tình em trầm phu nhân quan hệ cũng không hòa hợp. cơ hồ tới rồi một chút liền bạo nông nỗi lao tiên sinh không yêu xuống lầu đại đa số thời gian đều là đại ở lầu ba thư phòng mà tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn hạ thiếu gia càng là cả ngày lạnh mặt nghe vào nơi này lão nhân nhi nói lên hạ gia đã từng có một cái nhị tiểu thư chỉ là không được phu nhân yêu thích thường xuyên cùng phu nhân cãi nhau nàng nghe đến đó thời điểm lại là trong lòng nghĩ y theo phu nhân kia tính tình nóng nảy trừ phi mọi chuyện theo nàng Nếu không cãi nhau thật sự là quá dễ dàng sự, cũng liền hạ tiên sinh luôn là nhường nhị nàng. Như vậy nhị tiểu thư hiện tại đâu? Trưng mạn nghi hoặc, nàng tới hạ ra tuy bất quá 3 tháng, nhưng là liền một hồi điện thoại cũng không có, trong nhà càng là chưa từng có người nhắc tới, cũng quá là kỳ quái đi. kia lão A-di vội vàng đem ngón trò đặt ở miệng trước trường hư một ngụm, nhỏ giọng nói, ngươi nói nhỏ chút đi. Phía trước đó là có người nhắc tới nhị tiểu thư bị đại thiếu gia nghe thấy được, lập tức liền đuổi ra đi. Trưng mạn tuy là không rõ từ trước đến nay không yêu mở miệng đại thiếu gia như thế nào sẽ bởi vì người khác chỉ là đề ra nhị tiểu thư liền phát hỏa, nhưng cũng biết không có thể truyền ra đi, chỉ là trong lòng giống như miêu cào dường như càng là nghi hoặc, chỉ có thể nhỏ giọng nói, hảo tỷ tỷ ngươi liền nói cho ta đi, trong lòng có phổ nhi, về sau cũng sẽ không tái phạm không phải. Lão A Di nghe như vậy, tướng mạo tú lệ người trẻ tuổi kêu chính mình tỉ tỉ, trong lòng không khỏi cao hứng, liền lôi kéo nàng đến hậu hoa viên đại thụ phía dưới, chung quanh một phen thấy không có người chú ý, mới hỏi nàng: Ngươi biết cái kia Tần Ngọc San đi? Trương Mạn hiểu rõ, chính là cái kia phía trước quả chiếu môn nữ chính đúng không? Nghe nói đại thiếu gia đã từng cùng nàng muốn đính hôn phải không? Ngay sau đó liền truyền ra Tần Ngọc San là màu hồng phấn giao dịch thượng vị. Ở giới giải trí cuốn lên thật lớn một hồi phong ba. Lão A-di cười nhạo một tiếng, tràn đầy tàn nhang trên mặt có rõ ràng miệt thị cùng với vui sướng khi người gặp họa. Đúng rồi, chính là nàng, lúc sau đại thiếu gia không phải tự mình nói sẽ không kết hôn sao. Cái kia Tần Ngọc San đã bị các nàng công ty ướp lạnh, còn khai cái gì cuộc họp báo nói đúng không sẽ lại làm nàng xuất hiện ở màn hình thượng. Chương Mạn không sửa đúng đó là hội chiêu đãi ký giả cũng không có cảm thấy Tần Ngọc San nơi nào không tốt, nhưng cũng không có đi nói nàng lời hay. Rốt cuộc Lào A Di trên mặt đối Tần Ngọc San không mừng ánh mắt không thành vấn đề đều có thể nhìn ra tới. Liên hỏi, như thế nào liền hủy bỏ? Lúc ấy báo chí thượng không còn nói nàng cùng đại thiếu gia là Kim Đồng Ngọc nữ sao? Lào A Di nghe vậy liền bất nhã mắt trợn trắng, cười nàng, ngươi chính là quá tuổi trẻ, tin tức báo chí ngươi cũng tin. ta nhưng thật ra nghe nói là bởi vì nhị tiểu thư không thích nàng đâu trưng mạn hiển nhiên không tin nhị tiểu thư nói không thích tần ngọc san đại thiếu gia liền không kết hôn nếu là huynh muội quan hệ như vậy tốt nhị tiểu thư lại như thế nào sẽ lâu như vậy không trở lại nhìn xem kia lão a di lại lộ ra đắc ý biểu tình tới chuyện này các ngươi người ngoài cũng không biết ta nếu không phải hạ ra láo nhân lần đó rửa sạch nhân viên chỉ sợ ta cũng bị đuổi ra đi chương mạn biết nàng thích như vậy bưng mới có vẻ chính mình phảng phất không giống nhau chút cũng liền phùng nàng hảo tỷ tỷ ngươi liền nói đi một cái đi tự lại tạp ở giọng đầu bởi vì nàng thấy đứng ở ba mét ngoại mặt tâm trầm đại thiếu gia còn chưa tới kịp đưa mắt ra hiệu liền nghe lão a di đắc ý mở miệng kia nhị tiểu thư nha đại thiếu gia sắc mặt thoáng chốc hắc có thể tích ra mặt tới đi theo phía sau hắn quản gia càng là hận không thể đem lão a di miệng lấp kín mới hảo Đại thiếu gia dùng hơi mang khàn khàn tiếng nói nói, ta không nghĩ ở nhìn thấy nàng vô nghĩa. Trương mạng ngơ ngác nhìn quản gia mang theo lào a Di đi xuống, cũng mặc kệ nàng liên thanh nói sẽ không tái phạm. Đại thiếu gia nhìn ngốc ngốc Trương mạng, không biết là nhớ tới cái gì, thần sắc ôn hòa một cái trước mắt, mở miệng đối nàng nói, về sau phụ trách ở trong phòng làm việc. Thẳng đến nàng trong lúc vô tình phiên đến đại thiếu gia trong phòng một chương ảnh chụp, mặt trên nữ hài dưới ánh mặt trời nhìn màn ảnh phát ngốc. nàng mới chân chính cảm thấy đại thiếu gia là thiệt tình để ý cái này muội muội bất quá kia đều là thật lâu về sau so đến sự tình mùa hè vũ ngồi ở trong xe văn kiện mở ra ở trên ủi hai mắt cũng đã nhìn về phía ngoài xe trên mặt lộ ra mỏi mệt biểu tình hắn lại là liên tục công tác gần 20 tiếng đồng hồ lái xe chính là hắn tân thỉnh trợ lý thấy hắn như vậy liền không đành lòng tổng tài ngài phải chú ý nghỉ ngơi Làm bằng sắt thân mình cũng nhịn không được ngài như vậy ngao a Mùa hè vũ hơi hơi khép lại mí mắt, gắt gao nhăn lại mày hiển lộ ra hắn bực bội. Như vậy đã liên tục 3 năm. Từ 3 năm trước đây hạ thiên manh rời đi, hắn liền vẫn luôn như vậy cha tấn chính mình. Hắn không có lại từng vào hạ thiên manh phòng, rõ ràng là đã không xuống dưới không có người trụ nhà ở. Hắn lại phảng phất tổng có thể thấy hạ thiên manh ngồi ở trên giường hoàn chân chiều hắn cười, như nhau nàng rời đi cái kia mùa hè. Hắn mỗi ngày dựa vào hồi ước sống qua, hắn chỉ có nói cho chính mình hắn còn có thể nhìn thấy manh manh mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, hắn biết chính mình đã sắp điên rồi. Hắn nguyên bản cho rằng cấm kỵ chi tình, ở hạ thiên manh lễ tang thượng có thể lật đổ. Ngày đó mưa dầm kéo dài, chính hắn ba ngày không có chấp mắt, từ đổi tới vùng ngoại thành dưới chân núi thấy chính là đầy trời lửa lớn, hắn liền nghe thấy được tan nát cõi lòng thành từng mảnh từng mảnh thanh âm. Hắn hối hận chưa từng ở nàng tồn tại thời điểm làm bạn nàng, ngược lại đem nàng đẩy ra, vô luận hắn là xuất phát từ cái gì tâm thái, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Lễ tang thượng không có nhiều ít tiến đến ai điếu người, hắn cũng không có không đi để ý. Hắn chỉ là đứng ở mộ trước, nhìn trên ảnh chụp lún đồng tiền như hoa nữ hải, đau lòng đến chết lặng. Hắn chưa từng có giống kia một khắc như vậy thống hận chính mình vô năng, cùng với đôi sinh tử vô lực. Hắn như vậy chán ghét mãn nhãn màu đen, này hết thể đều ở nói cho hắn nàng không còn nữa. Lương mẫn đứng ở mộ trước liền một giọt nước mắt cũng không có, nàng không cảm giác được chút nào bị thương, thậm chí nàng bệnh trạng đến cảm giác được vừa lòng. Hạ thiên manh đã chết, vòng trời sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng quyền kế thừa Bang! phảng phất trong một đêm dài quá nếp nhăn hạ lâm phàm đánh vào lương mẫn trên mặt bàn tay lại trọng lại tàn nhẫn, hắn tay phải đều ở ngăn không được phát run. lương mẫn Đây là ngươi nữ nhi. Ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới, là ta thực xin lỗi manh manh, là ta thực xin lỗi nàng. Lương Mẫn bị đánh thấy hoa mắt, thấy Hạ Lâm Phàm như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng chỉ cảm thấy có chuyện gì là nàng không muốn biết, nàng không nghĩ hỏi, lại há mồm đều khó khăn. Hạ Lâm Phàm nhìn mộ bia thượng ảnh chụp, vẫn là hạ quyết tâm nói cho Lương Mẫn. Lương Mẫn, vong trời không phải con của ngươi. mùa hè vũ nghe thế câu nói thời điểm theo bản năng liền suy nghĩ nếu chúng ta chi gian không có huyết thống không phải huynh hội như vậy ta làm những việc này đều tính cái gì hạ lâm phàm nói lúc trước lương mẫn đầu thai sinh hải tử là cái chết anh mà vừa vặn khi đó hắn tình nhân ở cùng ra bệnh viện sinh hạ một năm anh hắn không đành lòng thấy nhi tử lưu lạc bên ngoài liền nhớ tới làm mùa hè vũ thế thân cái kia chết anh lương mẫn chỉ vào hạ lâm phàm tay đều đang run rẩy tiếng nói khống chế không được tiêm lệ hạ lâm phàm ta tự vào các ngươi hạ gia ra kia một lần xuất quỹ có từng thực xin lỗi ngươi ngươi thế nhưng lừa gạt ta nhiều năm như vậy nếu sai rồi vì cái gì không tiếp tục sai đi xuống vì cái gì muốn nói cho ta vì cái gì ở nàng ác độc như vậy nguyền rủa thân sinh nữ nhi thời điểm nói cho nàng nàng chỉ có như vậy một cái thân nữ nhi hạ lâm phàm không có túm khai lương mẫn chộp vào hắn bả vai đôi tay Chỉ là nhìn mộ bịa, lương mẫn, ta thực xin lỗi người, nhiều năm như vậy nhường nhịn xem như ở chỗ tội. Mà ta không nghĩ tới ngươi sẽ đem chính mình sai lầm toàn bộ quái đến vô tội manh manh trên người, cho dù nàng không phải ta thân sinh nữ nhi, ta cũng có thể nhìn ra tới nàng thiệt tình, chính là ngươi làm mẫu thân lại chỉ biết trách cứ nàng. Hắn vẫn luôn tưởng chỉ mình lực đi bảo hộ nàng, hai tử đều là vô tội, nàng cùng vòm trời giống nhau, cái gì cũng không biết. Chính là nàng lại như vậy rời đi, mang theo mẫu thân đoán hận. Lương mẫn mất khống chế nhào hướng mộ địa, nhìn mặt trên ảnh chụp khóc giống lên, thực xin lỗi thực xin lỗi. La ta thực xin lỗi người. Đều là ta sai đều là ta. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lại hận hạ thiên manh cũng không có thật sự làm ra chuyện gì tới, bởi vì nàng là chính mình nữ nhi a Mùa hè vũ nhìn lương mẫn hoàn toàn không còn nữa ngày thường cao quý hình tượng khóc giống, đột nhiên suy nghĩ. Nếu là manh manh thấy cũng sẽ không hảo quá đi. Lương Mẫn thấy đứng ở mộ trước sắc mặt tái nhợt mùa hè vũ đột nhiên nhào lên đi, vòng trời. Ta thương ngươi nhiều năm như vậy a, ngươi vì cái gì không hảo hảo chiếu cố nữ nhi của ta? Vì cái gì muốn đả thương hại nàng? Hạ thiên manh đối mùa hè vũ ái mộ giờ phút này tất cả đều hiện lên trước mắt, nàng đã quên lúc trước chính mình kiên quyết phản đối. Mùa hè vũ không có đẩy ra nàng, tùy ý lương mẫn nổi điên đấm đánh chính mình. Bởi vì hắn nghĩ nhiều phiến chính mình một bậc ai, nếu lúc trước hắn không thèm để ý người khác ánh mắt, liền như vậy ích kỷ đi cùng manh manh ở bên nhau, không cho nàng cùng dương mục giã tiếp cận, lại như thế nào sẽ có hôm nay. Hắn không có chạy xuống một giọt nước mắt, chính là hắn tâm cũng đã vào giờ phút này khô héo, hắn biết chính mình đem ngày ngày đêm đêm sống ở hối hận. Chính là hắn vui vẻ chịu đựng, chỉ cần có thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. tang tỷ tổng tài hiện tại phương tiện sao. Tang bí thư nhìn hỏi chuyện tân viên trước trang điểm hoa Huệ lộng lây, liền biết là không biết sống chết muốn đi thông đồng tổng tài nữ nhân, cũng lời đến khuyên nhủ nàng chỉ là có lệ gật gật đầu. Thấy kia nữ nhân gõ khai tổng tài cửa văn phòng lắc mông đi vào mới thở dài. 3 năm, tổng tài như cũ là trong kinh thành có tiếng thanh niên tài tuấn, kim cương vương lão ngũ, chỉ là hiện giờ danh khí không chỉ là có tiền, càng có lãnh tình. 3 năm chưa từng kết giao bạn gái. liền ái mọi đối tượng đều không có ngoại giới đồn đãi tổng tài là tâm mắt cao chỉ có nàng biết tổng tài là chuyên tình ba năm đưa tới cửa nữ nhân không phải không có tuyệt sắc chỉ là tổng tài nhất quán mặt lệnh cự tuyệt có nữ minh tinh mượn hắn danh thượng vị tổng tài đều trực tiếp không cho thể diện cho thủng tổng tài như vậy cự tuyệt hết thể nữ tính tới gần chỉ là vì cái kia ở đẹp nhất niên hoa qua đời ái nhân bí thư vương thò qua tới hướng văn phòng phương hướng cười nhạo một tiếng Lại là cái không biết sống chết, vừa tới công ty cũng không hỏi thăm rõ ràng liền đưa tới cửa tìm chết. Thời gian là thay đổi hết thể đồ vật, thì như đã từng gặp mặt liền xảo bí thư vương cùng trần trợ lý đã kết hôn một năm, mà đã từng cách ở bên trong lư vãn kỳ hiện giờ cũng không có lại bị bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Tang bí thư chỉ là lắc lắc đầu, bí thư vương thấy nàng như vậy liền biết nàng là vì tổng tài cùng hạ tiểu thư cảm thấy mệnh, cũng không nói lời nào hồi chính mình vị trí. kêu nàng đi nhân sự thống soái tháng này tiền lương cắt đứt tổng tài văn phòng kế đó nội tuyến tang bí thư lắc đầu di vãng tổng tài có lẽ chỉ là gọi người cốt đi nhưng hôm nay bất đồng là hạ tiểu thư ngày rỗ cái kia tân viên chức khóc sức mướt chạy ra đi không bao lâu tang bí thư lại lần nữa nhận được tổng tài văn phòng nội tuyến chuẩn bị hoa đúng vậy tang bí thư cắt đứt điện thoại thở dài hạ tiểu thư rời khỏi sau tổng tài không còn có lộ ra quá tươi cười Ba năm tới mỗi năm ngày này nàng đều phải đem công tác lùi lại, bởi vì tổng tài sẽ đi mộ viên bồi hạ tiểu thư cả ngày. Có lẽ đó là thiên đấu có tình nhân đi. Tăng bí thư ý tưởng dương mục giã tự nhiên không biết, hắn chỉ là cầm lấy áo khoác lái xe đi trước mộ viên. Phùng hoa hướng dương hắn ở mộ viên thấy đồng dạng phùng hoa hiện tại kia mùa hè vũ. Ba năm tới bọn họ gặp mặt giống như người xa lạ, cho dù sẽ cùng nhau đứng ở chỗ này cả ngày. lại liền một câu cũng không có nói qua mùa hè vũ hoàn hắn hái hoa ngắt cỏ mới hại manh manh hắn vô pháp cãi lại bởi vì hắn cũng thống hận chính mình từng cấp lư vãn kỳ hy vọng nếu không có như thế cũng sẽ không làm nàng tưởng manh manh đoạt nàng sợ ái tiến tới hại manh manh nghe nói dương lão gia tử ở làm người thân cận đây là mùa hè vũ ba năm tới lần đầu tiên đối hắn mở miệng thanh âm khô khốc lợi hại toàn vô hắn trong ấn tượng ôn nhuận như ngọc dương mục giã liết hắn một cái lại nhìn về phía trên ảnh chụp tươi cười đúng vậy chính là hắn sẽ không đáp ứng hắn nguyện dùng cả đời thời gian tới kỷ niệm hắn yêu nhất nữ hải mùa hè vũ tựa hồ có thể minh bạch hắn ý tứ rốt cuộc hắn cũng nghĩ như vậy ba năm tới cho dù hạ lao gia tử cùng hạ lâm phàm phải cho hắn giới thiệu thiên kim tiểu thư hắn cũng không có điểm quá mức huống chi hiện giờ đã toàn vô phu nhân phong phạm lương mẫn đem hắn hoàn toàn coi như hạ thiên manh người không cho phép bất luận kẻ nào nhung chạm. Hắn vươn tay hơi hơi vớt ve mộ bia thượng ảnh trụ, lộ ra hoài niệm cười tới. Hắn nhớ tới manh manh mới từ nước Pháp lưu học khi trở về ở nhà nhà ăn cho chính mình cái kia ôm vừa đến ai đi làm đối chính mình lộ ra hủy khuất, sinh nhật bữa tiệc cái kia mãn hàm chua xót hôn môi, cùng với sau lại đối chính mình nói, yêu nhất ca ca chỉ ái ca ca. Chính là cái này cười rộ lên ấm áp hắn toàn thế giới nữ hải đã rời đi. Đây là hắn không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận sự thật. Hắn cỡ nào khát vọng thời gian có thể lại trở lại cái kia nàng ở mùa hè, hắn sẽ không lại đẩy ra nàng, lừa gắt nàng, có lệ nàng, hắn sẽ ôm nàng, yêu thương nàng, dùng còn lại sinh mệnh bảo hộ nàng. Dương mục giã đem bó hoa phóng tới mộ trước, hơi hơi mỉm cười, hạ thiên manh nguyên là của ta kiếp nạn. Là hắn thống khổ hối hận nơi phát ra, chính là hiện giờ cũng là hắn chống đỡ chính mình nơi phát ra. Hắn nghĩ nếu là hết thẻ trọng tới hắn nhất định sẽ ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm lì lợm la liếm, cái gì cũng không màng tới gần nàng, ấm áp nàng. Hắn ngẩng đầu, tùy ý ấm áp dương quang chiếu vựng hắn tầm mắt. Hoàng hốt, hắn lại thấy lần đầu tiên gặp mặt khi nàng nhợt nhạt miệng cười. Giống như là một đạo quang, chiếu sang hắn sinh mệnh toàn bộ. Tuyết trắng đi theo hoắc diệt kinh đến bệnh viện phòng bệnh thời điểm thấy đó là hạ thiên manh dựa ngồi ở đầu giường đọc sách bộ dáng Nhu thuận tóc đen khoác xuống dưới giống như bát màu đen tơ lụa, trắng non sạch sẽ trên mặt là thanh đạm tươi cười, bạch lam giao nhau hành điệu bệnh phục mặc ở nàng trên người ở tuyết trắng phòng bệnh thuần khiết giống cái thiên sứ. Nàng đột nhiên liền hoảng loạn lên, bộ dáng này thuần khiết mỹ lệ nữ tử như thế nào là chính mình so được với. Huống chi, nàng còn suýt nữa vì hắn chết đi. Hạ thiên manh nghe được cửa mở thanh âm ngẩng đầu lên, thấy cầm tay mà đến hai người tươi cười hơi liễm. Ngay sau đó nhìn về phía hoác Diệc kình lộ ra điểm mỹ lún đồng tiền, a kình. Chỉ là như vậy một cái lún đồng tiền, một cái kêu gọi, hoác diệt kình lại nghe ra bên trong tình nghĩa. Hoác diệt kình gật đầu, tiến lên túi người sờ soạn một chút cái chán của nàng, thiêu lui. Tự nàng cứu giúp thành công sau vẫn luôn sốt cao không lùi, đã liên tục ba ngày. Hạ thiên manh cũng không nói lời nào, chỉ là nghiêm túc nhìn hắn cười, phảng phất chỉ cần thấy hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Tự nàng tỉnh lại biến vẫn luôn như vậy, giống như cái kia bệnh tiểu hạ thiên manh đã biến mất, liền ở trong lòng ngực hắn. Tuyết trắng biết hạ thiên manh là cố tình vắng vẻ chính mình, chính là cho dù nàng hiện tại lại ủy khuất không thể nói hạ thiên manh nơi nào không tốt, nàng vừa mới vì hoác diệt kình làm lớn như vậy hy sinh, hắn so bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm không có khả năng thương tổn nàng. Hoác diệt kình thấy hạ thiên manh bộ dáng này nhịn không được sờ sờ nàng tế nhuyễn sợi tóc. lạnh lùng trên mặt tuy rằng không có biểu tình nhưng vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn nhiệt độ không khí tăng trở lại tuyết trắng có chút mũi toan quay mặt đi nàng không biết vì cái gì trời cao phải đối nàng như vậy hắn rõ ràng mới làm chính mình lưu lại cùng ngay liền cho không thể làm hạ thiên manh đi lý do nàng không dám cũng không có thể yêu cầu hắn cùng hạ thiên manh nói chia tay nàng biết hắn sẽ không càng biết nếu không phải hắn mất chi nhớ chính mình căn bản không có cơ hội nàng chỉ có thể nhường nhịn Nàng muốn cho hắn nhìn đến chính mình nỗ lực cùng trả giá, nếu là có thể nàng cũng muốn vì hắn đi tìm chết, lấy chứng minh chính mình thiệt tình không thể so hạ thiên manh thiếu. Hoác Diệp kình nhìn thoáng qua nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng, không nói gì thêm, trong lòng lại vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn hiện tại ở vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn không thể vứt bỏ hạ thiên manh, cũng không đành lòng thấy tuyết trắng khổ sở. Trên đời không có như vậy nhiều đẹp cả đôi đàng biện pháp. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi đền bù hạ thiên manh, mà làm tuyết trắng chịu tạm thời ủy khuất. gõ gõ Mời vào. Hoác diệp kình khó được thấy hạ thiên manh như vậy chờ mong bộ dáng, trong lòng hiện lên mạc danh không vui. Vào cửa đường Việt thấy ngồi ở một bên ghế trên hoác diệp kình cùng tuyết trắng chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, liền cầm sách vở đến gần hạ thiên manh, người muốn thư Hạ thiên manh thấy đường Việt quyển sách trên tay, trong mắt lóng lánh quang mang cơ hồ làm đường Việt choan váng. Nàng như vậy vui sướng tiếp nhận thư ôm vào trong ngực, sư ca, thật là thật cảm ơn ngươi. Đều là chân quý bản đâu. Đường Việt thoáng chốc mặt đỏ, có chút cứng đờ lôi kéo trên người áo bờ lập trắng, liền lời nói đều nói không liên xuyến, a không, không cần cảm tạ. Cho dù này đó thư cũng là hắn như vậy không dễ dàng mới được đến chân quý y thư, nhưng là có thể đổi nàng vui mừng lún đồng tiền liền đã vậy là đủ rồi. Hạ thiên manh cười mi nguyệt cong cong. Đem cầm để ở gãy sách thượng, nghiêng đầu trêu đùa hắn, sư ca, ngươi như thế nào vẫn là dễ dàng như vậy mặt đỏ. Bên ngoài tiểu hộ sĩ đều phải xem ngây người. Đường Việt xấu hổ quay đầu liền thấy đứng ở cửa chuẩn bị tiến vào cấp hạ thiên manh đổi từng tí bình tiểu hộ sĩ nhìn hắn mãn nhãn đào tâm, vội vàng bản hạ mặt, tiến vào đổi từng tí. Tiểu hộ sĩ vội theo tiếng tiến vào, chỉ là kích động mặt đều đỏ, từ trước đến nay không yêu nói dỡn đường bác sĩ mặt đỏ lên quả thực không thể lại manh. Là bởi vì ở chính mình ái mộ nữ sinh trước mặt mới như vậy sao? Tin tức này nàng nhất định phải bắt quái đi ra ngoài a. Nhìn tiểu hộ sĩ nhanh chóng thay đổi từng tí bình chạy mau đi ra ngoài, đường Việt có chút nghi hoặc nhữ như mày, vì cái gì hắn tổng cảm thấy cái kia hộ sĩ xem chính mình ánh mắt quái quái. Hoác diệt kình thấy hạ thiên manh đối đường Việt như vậy thân mật, ánh mắt hơi hơi ám trầm, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. hắn không có nhìn đến ngồi ở bên cạnh tuyết trắng xem hắn ánh mắt có bao nhiêu khổ sở hoặc diệt kình ngươi là bắt đầu để ý nàng sao như vậy chính mình đâu thấy đường việt mặt đỏ giống viên cà chua hạ thiên manh mới hảo tâm buông tha hắn hảo sư ca ngươi đi về trước vội đi có việc ta sẽ tìm ngươi đường việt vội vàng gật đầu bước chân có chút hỗn độn bước nhanh đi ra phòng bệnh hạ thiên manh nhìn phòng bệnh môn lần thứ hai đóng lại mang theo ý cười nỉ non à Thật là đáng yêu sư ca đâu. Tuyết trăng thấy hạ thiên manh trên mặt hiện lên chính là nữ sinh nhớ tới ái mộ nam sinh biểu tình. Trong lòng chờ đợi, hạ thiên manh khả năng thích thượng người khác ca. Sẽ là nàng cái này sư ca sao? Cung nàng có tương đồng ý tưởng chính là đen mặt hoác diệt kình. Hắn chỉ cảm thấy thấy hạ thiên manh đối đường Việt lộ ra tươi cười thấy thế nào như thế nào không thư thái. Còn có cái kia nói không đến nói mấy câu liền mặt đỏ kỹ năng còn luyện tập thật tốt. Như thế nào không thấy hắn đối mặt người khác thời điểm mặt đỏ. Hạ thiên manh tự nhiên không biết xưa nay cao lành hoác diệt kình cũng sẽ có như vậy hấu trí ý tưởng, chỉ là mang theo quý trọng sờ sờ thư bìa mặt, mới mở ra đệ nhất trang. Hoác diệt kình xem nàng như vậy quý trọng bộ dáng càng là cảm thấy khó chịu, liền khẽ nhíu mày mở miệng, ngươi chẳng lẽ thích cái kia tiểu tử. Cho dù biết nàng thích chính là chính mình, vẫn là tưởng như vậy hỏi. nếu không nàng như thế nào sẽ biết chính mình hành vi cho hắn mang đến hiểu lầm. Do đó biết cùng người khác bảo trì khoảng cách. Hạ Thiên Manh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Mỹ lệ khuôn mặt ở trong nhà sáng ngời ánh sáng hạ cơ hồ Mỹ giống bức họa, hơi hơi kinh ngạc biểu tình cho nàng bằng thêm vài phần đáng yêu. Nô! Hạ Thiên Manh nhăn lại Nga mi tựa hồ ở trầm tư, mà hoác diệt kinh thấy nàng không có một ngụm phản bác ngược lại suy tư lên môi tuyến nhấp căng thẳng. Nhăn lại mày biểu hiện hắn trong lòng bất bình. Đây là có ý tứ gì? Cư nhiên ở tự hỏi mà không phải một mực phủ nhận. Hạ thiên manh là chung một thương đánh vào trên đầu sao? Nàng thay lòng đổi dạ nhanh như vậy rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Hạ thiên manh thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng đen. Âm trầm biểu tình trương hiển hắn không vui. Mới chậm gì gì mở miệng. a, á kình đã quên ta thích nhất người là ai sao? Hoác diệt kình sửng sốt. thấy nàng hướng chính mình lộ ra mang theo thẹn thùng cùng đắc ý tươi cười, rõ ràng ta đã biểu hiện như vậy rõ ràng a á kình rốt cuộc tại hoài nghi chút cái gì? thật sự muốn một thương khai trong tim thượng mới có thể biểu đạt ta ý tứ sao? nàng ý tứ như vậy chẳng ra, nàng tâm duyệt hắn, cho nên nguyện ý vì hắn đi tìm chết. hoắc diệc kình không biết trong lòng đột nhiên trào ra dòng nước gấm là có ý tứ gì, nhưng là nghe thấy nàng thổ lộ vẫn là cảm thấy thư thái nhiều. nhìn hoác diệc kình bởi vì hạ thiên manh thổ lộ nhiệt độ không khí ấm lại, tuyết trắng cơ hồ muốn che giấu không được trong lòng sợ hãi. Hắn bắt đầu để ý nàng phải không, hắn căn bản không phải chính hắn trong miệng theo như lời như vậy đối nàng không sao cả phải không. Như vậy hắn là ở lửa gạt chính mình sao. Nàng tuyết trắng còn ở hắn bên người đến tột cùng là vì cái gì. Nàng sở hữu nhường nhịn cùng hy sinh, hắn chỉ là xem ở trong mắt, lại chưa từng ghi tạc trong lòng phải không. Á á á! buôn gõ chữ không cần quá đáng thương. tt nghe thấy trong đàn mặt thảo luận các vị đại thần cỡ nào nị hại chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ nói cái kia nói ta là tốt nhất đại đại cái kia. Đừng chạy! Ta phải bắt được ngươi. Hung hăng sao sao một ngụm! Nói ta muốn tới để cử một chút ta yêu thương hai cái cô nương hảo văn, hào môn quá nguy hiểm, Kiều thê muốn chạy trốn chạy ẻn thịnh sùng thiên hạ, phượng ca mỹ nhân chuyện. đều là thành thục văn phong nha sao sao duy trì một chút. 41 chương 41, Máu lạnh hắc đạo đương ra một 3 Hạ Thiên Manh ở nằm viện ngày thứ tư thấy hạ phụ, liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy nghiêm túc hắn ở nhìn thấy nữ nhi sắc mặt tái nhật nhược không trải qua phong bộ dáng khi, cho dù sắc mặt chưa biến cũng vẫn là làm Hạ Thiên Manh đã nhận ra hắn đau lòng, cái loại này ánh mắt là vô pháp giả bộ. đi theo hạ phụ cùng nhau tới mạo mị nữ nhân cùng với trên tay nắm đứa bé đều làm hạ thiên manh minh bạch nguyên chủ che giấu dưới đáy lòng không muốn hiển lộ ra tới thống khổ phụ thân lại cưới mẹ kế chua ngoa lại tính toán chi ly cùng cha khác mẹ đệ đệ tính tình ngôn chiều, nàng ở nhà chịu không nổi thấy phụ thân cùng người khác hảo huống chi là đái chính mình không tốt mẹ kế liền khảo tới rồi rời nhà rất xa trường học mẹ kế lâm huyền thấy hạ thiên manh bất đồng dĩ vang đáng thương dạng Vẻ mặt sốt ruột cùng đau lòng, ai ra, như thế nào thành như vậy? Ta liền nói niệm thư đừng chạy xa như vậy, người trong nhà chiếu cô không đến, cũng không biết hảo hảo đọc sách bị đồng học dạy hư, như thế nào cùng xã hội đen người tụ cùng nhau. Hạ Phụ nghe vậy cũng khẽ như mày, vẫn chưa đem Lâm Uyển nói để ở trong lòng, trong lòng lại vì nữ nhi đau lòng. Ngày xưa cũng là như thế, chỉ là Hạ Thiên Manh Tổng cảm thấy hắn là tin vào Lâm Uyển châm ngòi làm thấp đi. Nguyên bản cảm tình cực đốc cha con hai liền như vậy xa cách. Hạ thiên manh không có phản ứng lâm nguyện ngược lại nhìn hạ phụ. ba Hạ phụ nhiều năm chưa từng thấy nữ nhi thân cận chính mình, hiện giờ thấy nàng như vậy càng là đau lòng, liền tiến lên đi sờ sờ nàng đầu, tưởng nói quan tâm nói lại vẫn là sự mặt nghiêm túc mở miệng, ngươi rời đi ra thời điểm đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói xong trong lòng lại hảo não nữ nhi nên cho rằng chính mình ở dạy bảo. Hạ Thiên Manh ra ngoài hắn dự kiến không có mặt lệnh tương đối ngược lại bẹp khởi miệng, ôm chặt hắn khóc ra tới, ba ba. Hạ Phụ biết Hạ Thiên Manh nhất định là bị ủy khuất mới có thể khóc như vậy thương tâm, chẳng sợ trước kia ở Hồng Kông thời điểm cùng Lâm Uyển lại nháo tính tình cũng chưa từng ở chính mình trước mặt biểu lộ đáng thương. Nghĩ như vậy liền cảm thấy hòa đại, chính mình như vậy yêu thương nữ nhi cư nhiên có người khi dễ. Lâm Uyển lại ở trong lòng cười lạnh. Không nghĩ tới Hạ Thiên manh cái này cục đá tâm tính cũng sẽ đánh cảm tình bài. Thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn a. Tuyết Trắng xách theo hộp giữ ấm tiến vào thời điểm liền thấy Hạ Thiên manh nặng nề ngủ, tay lại nắm chặt một cái khắc nghiêm túc uy nghiêm trung niên nam nhân tay. Nam nhân kia ngồi ở mép giường phiên báo chí, toàn bộ trong phòng bị ôn nhu bao phủ. Hạ phụ thấy Tuyết Trắng ngốc ngốc đứng ở cửa, tưởng Hạ Thiên manh bằng hữu, liền khẽ gật đầu ý bảo. Tuyết Trắng hoàn hồn, Tay chân nhẹ nhàng vào cửa, đem hộp giữ ấm đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, ngồi vào ly giường khá xa một ít ghế trên, túi đầu chơi ngón tay. Hạ phụ nhìn mắt tựa hồ muốn cho chính mình tồn tại cảm rơi chậm lại tuyết trắng, nhìn nhìn lại nữ nhi liền ngủ cũng túc khẩn mày, nghĩ thầm có lẽ là không quá quen thuộc bằng hữu đi, nhưng là có thể tự mình tới xem manh manh, cũng là có tâm. Lâm huyển mang theo nhi tử ăn cơm trở về. Thấy hạ phụ cùng hạ thiên manh vẫn duy trì lúc đi tư thế không có biến quá, trong lòng càng là không cam lòng, bất quá là vợ trước nữ nhi thôi. Một cái bồi tiền hóa cư nhiên xem so bảo bối nhi tử còn quan trọng, đều đã chết còn giữ nữ nhi tới cách thứ người. Lại xem một bên ngồi tuyết trắng, trên dưới đánh giá một phen không gặp một cái hàng hiệu lò giờ liền hơi hơi nhướng mày hỏi nàng, ngươi là thiên manh đồng học. Ý nàng kia âm trầm tính tình phòng chừng cũng cũng chỉ có loại này không có tiền không kinh nghiệm nữ sẽ tiếp cận nàng. Tuyết trắng nghe vậy lăng nửa nhịp mới vội vàng đứng dậy, A ngài hảo. Ta, ta chỉ là cùng hạ thiên manh nhận thức mà thôi. Nàng liền A đại môn cũng chưa đi vào, như thế nào sẽ là hạ thiên manh đồng học đâu. Nghĩ đến đây lại phản ứng lại đây hạ thiên manh bằng cấp so với chính mình cao, liền đầu góc cũng so với chính mình thông minh. Lâm Uyển tự nhiên sẽ không biết có người sẽ từ một câu đồng học liên tưởng đến nhiều như vậy, thấy tuyết trắng xấu hổ cúi đầu còn tưởng rằng là bị chính mình xem thấu tiếp cận hạ thiên manh nguyên nhân, liền cười có chút ý vị thâm trường, à, không quan hệ, là ta hiểu lầm. Bất quá ngươi nếu đã công tác nói liền minh bạch xã hội tàn khốc, cũng không phải tất cả mọi người có thể có cái tốt ra thế bối cảnh, có thể gặp được một cái hơn nữa tiếp cận nàng đã là không dễ dàng sự tình. Nang dung gần như trắng ra nói nhắc nhở tuyết trắng không cần từ bỏ hạ thiên manh này cây, rốt cuộc coi tiền như rắc không phải như vậy hảo tìm. Tuyết trắng không biết Lâm Uyển đem chính mình âm mưu hóa, chỉ cho rằng Lâm Uyển là ở châm trọc chính mình không phải sinh ra danh môn, không xứng cùng hạ thiên manh giao bằng hữu. Nhận thấy được lôi kéo chính mình tay hạ thiên manh giật giật, hạ phụ mịt mở nhìn mắt đầy mặt tươi cười Lâm Uyển, mới mang theo quan tâm ngựa khí hỏi, tỉnh, có đói bụng không? Lâm Uyển cũng bước nhanh đi tới, dối tay tưởng sờ sờ nàng thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt nghiêng đầu liền hạ di ôn nhu thế nàng lôi kéo góc tràn, không giấu vết chiều hạ phụ lộ ra một cái thương tâm biểu tình, đối với hạ thiên manh lại là mãn hàm ôn nhu cùng nhiệt tình, đúng vậy, còn có hay không cái gì muốn ăn? Ta nếu là ngươi mẫu thân, ngươi liền không cần cùng ta khách khí. Nàng biết mẫu thân hai chữ là hạ thiên manh lôi khu, di vang nhắc tới một lần phát một lần hỏa. Càng bởi vậy không ngừng một lần đối hạ phụ châm trọc niệm ai, cha con quan hệ một lần sơ cứng. Hạ thiên manh gối cao cao gối đầu, đối thượng Lâm Uyển giả dối ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Lâm gì, ngươi có lẽ thư đọc thiếu, không hiểu như thế nào vợ kế. Như vậy ta liền nói cho ngươi, Nguyên Phối qua đời sau cưới nữ nhân kêu vợ kế, tăng thê lại cưới vì vợ kế, chính thê phi Nguyên Phối cũng vì vợ kế. Hiện tại đã hiểu sao? Lâm Uyển tươi cười cứng đờ. Nàng không rõ vì cái gì luôn luôn thiếu ngôn hạ thiên manh sẽ đột nhiên như vậy châm trọc chính mình Hơn nữa không mang theo thô tục nói như vậy trọc tâm nói Vợ kế phi nguyên phối là nàng vĩnh viễn chỗ đau cùng không cam lòng Nếu không có là vợ kế như thế nào sẽ trượng phu không quên nữ nhân khác chính mình lại không thể tỏ vẻ bất mãn Nếu không có vợ kế nàng cần gì phải ở trượng phu trước mặt đối vợ trước nữ nhi ra vẻ tứ mẫu Tuyết trắng càng là khiếp sợ Nàng chưa bao giờ gặp qua hạ thiên manh bộ dáng này, ở nàng trong ấn tượng hạ thiên manh vĩnh viễn là tư thái muôn vàn danh viện thiên kim. Nàng cho rằng nàng có được ngạo nhân ra thế cùng năng lực liền nên là vui sướng, chính là đột nhiên thấy hạ thiên manh lộ ra sắc nhọn nanh bớt thế nhưng có loại vốn nên như thế cảm giác. Ngươi! Lâm Uyển cơ hồ muốn nhịn không được phiến nàng một bạc hai, ở hạ phụ nhìn chăm chú hạ lại chỉ có thể cường bài trừ nan kham tươi cười, thiên manh. Ngươi như thế nào đọc đại học liền không giống nhau. Ta là ngươi mẹ kế cũng là ngươi trưởng bối A. Ngươi sao lại có thể như vậy không hiểu lễ phép đâu. Ngươi như vậy tiểu văn liền phải chê cười ngươi cái này làm tỉ tỉ đều không bằng hắn. Nghe thấy mẫu thân kêu chính mình tên hạ văn chạy chậm lại đây. Thấy mẫu thân khó coi sắc mặt liền chỉ vào hạ thiên manh kêu la lên. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Ngươi cái tên xấu xa này. Luôn là chọc mụ mụ sinh khí. hạ phụ lạnh mặt một phen giữ chặt muốn nhào lên đi đánh người hạ văn giận mắng ai dạy ngươi quý củ Liên tỷ tỷ cũng dám đánh hắn luôn luôn biết lâm uyển cùng manh manh quan hệ không tốt dị vang cũng cảm thấy manh manh tính tình quá thẳng hiện tại xem ra lâm uyển cũng không phải không co không đúng nàng nếu là có thể nhường nhịn chút manh manh tiểu văn cũng sẽ không cùng duy nhất tỷ tỷ quan hệ kém như vậy lâm uyển mặt mũi trắng bệnh mang theo kinh ngạc cùng bị thương nhìn về phía hạ phụ cái gì kêu ai dạy quy củ ngươi nói như vậy là đang trách ta hạ phụ hơi hơi nhấp thẳng môi tuyến từ trước đến nay đại nam tử chủ nghĩa hắn cho dù cảm thấy chính mình lời nói mới rồi nói có điểm quá cũng vô pháp mở miệng xin lỗi lâm uyển thấy thế một tay đem hạ văn bế lên tới cầm túi sách liền đi ra ngoài hạ anh vĩ ngươi hành a ngươi liền thủ ngươi bảo bối nữ nhi sinh hoạt đi ta cùng nhi tử không chướng mắt ngươi Cho dù nàng minh bạch hắn sẽ đứng ở hạ thiên manh bên kia cũng không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ như vậy chính mình. Nàng dựa vào cái gì đối hạ thiên manh hảo? Cho dù nói như vậy tuyệt, nhưng là lại vẫn là hy vọng hạ phụ có thể giữ lại một chút, nàng yêu cầu chỉ là cái bậc thang thôi. Nàng không nghĩ cái nhau ly hôn. Nàng yêu hắn, cũng ái hiện tại sinh hoạt. Nàng thật vất vả gả cho hắn, trở thành hồng công đôn đốc phu nhân, dựa vào cái gì còn muốn đi quá trước kia khổ nhật tử. Chính là, đến nàng mở cửa, nàng cũng không chờ đến câu kia lưu lại. Cảm giác này một chương không có gì nội dung đúng không? TT hôm nay đi làm mang một tân nhân tỉ tỉ, không có thời gian gõ chữ, vừa mới trở về gõ chữ đều tưởng bằng tay, tốc độ cùng hiệu suất thật sự quá thấp. Hy vọng không cần để ý mà họa. Mô cá thức đêm dậy sớm, thật sự buồn ngủ quá. TT tê, tê dung cá nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại thêm càng tốt sao. Ái các ngươi so ngày hôm qua càng nhiều nha. Nội cái nội cái muốn đàn hảo, 1 một năm sao sao, người quá ít đều không nói chuyện phiếm khang đội tới ban cho tiểu cá linh cầm đi. 42 chương 42, máu lệnh hắc đạo đương ra một bốn vì ái thêm càng. Lâm Uyển trong lòng phát lệnh, tướng môn lôi kéo khai lại thấy hoác diệt kình mang theo nghiêm rắc đứng ở cửa. Hoác diệt kình cả người phát ra lãnh ngạnh cùng túc sắt làm lâm Uyển trong lòng phát lệnh. Lại xem bọn họ đứng ở cửa phòng bệnh cũng không biết có hay không nghe thấy chính mình cùng hạ anh vị cãi nhau, liền mang theo bất mãn lẩm bẩm một tiếng, tới không go cửa cũng không lên tiếng, không biết còn có hay không lễ phép. Tuy nói là nhỏ giọng, nhưng ở an tĩnh phòng bệnh vẫn là tất cả mọi người vừa vặn có thể nghe rõ âm lượng. Hoác diệt kinh điều tra nghỉ mát thiên manh gia đình thành viên, tự nhiên nhận được đây là hạ thiên manh mẹ kế, từ trước đến nay đối nàng không hảo còn quản không được miệng mình cùng ra tâm. Vị này A-di, chúng ta vừa đến được chứ? Nghiêm giác cả lơ phất phơ ôm cánh tay đứng ở hoác diệt kinh mặt sau, liếc xéo liếc mắt một cái bị A-di hai chữ khí chứ Lâm uyển cười trương dương lại tà tứ, à, ta cũng chỉ mơ hồ nghe thấy cái gì vợ kế, ngà. Vợ kế còn không phải là ở cổ đại không tư cách cùng trượng phu cùng táng kế cưới sao? Lâm uyển nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nghiêm giác, hận không thể đi lên trừ hắn. Lại ở đối thượng hắn mãn hàm tối tâm ánh mắt hạ nói cái gì cũng nói không nên lời, hắn ánh mắt nói cho nàng, nàng nếu là làm ra chuyện gì tới, hắn sẽ giết nàng. Hạ văn ở mẫu thân trong lòng ngực cũng bị sát khí kinh đến, xoắn thân mình muốn mẫu thân dẫn hắn rời đi, mọ mì Chúng ta về nhà đi. Lâm uyển trấn an vô vô hạ văn phía sau lưng, cái gì cũng thật tốt bước nhanh rời đi. thẳng đến thấy nàng đi xa, hoác diệt kinh mới cùng nghiêm giác vào cửa. thuyết trăng thấy hoác diệt kình thật cao hứng nhưng lệnh nàng thất vọng chính là hắn lại chưa xem chính mình liếc mắt một cái chỉ là lập tức đi hướng hạ thiên manh hôm nay cảm giác thế nào hạ thiên manh ở hạ phụ dưới sự trợ giúp dựa ngồi ở đầu giường tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng lại lộ ra vui vẻ cười đầu không đau chỉ là bối đau quá vô luận là dựa vào ngồi vẫn là nằm đều sẽ áp đến miệng vết thương thượng nàng nhất định sẽ đau Hoắc diệt kinh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này sơ sơ nàng sợi tóc mới hướng vẫn luôn đánh giá hắn hạ phụ gật đầu ý bảo, thúc thúc ngài hảo, ta là hoác diệt kình. Hạ phụ đồng tử hơi co lại, hắn nói vì cái gì nhìn cảm thấy quen mắt, không nghĩ tới cư nhiên là phương bắc một bá hoác ra đường ra. Manh manh như thế nào sẽ nhận thức hắn? Vì cái gì hắn hoàn toàn không có nghe nói qua? Hoác diệt kình không có được đến đáp lại cũng cảm thấy bình thường. rốt cuộc đôn đốc cảnh tư đối tượng xã hội đen đương ra không phải sống mãi với nhau mà là như vậy bình tĩnh xác thật là làm người không thể tưởng được sự tình hắn quay đầu thấy hạ thiên manh chỉ là nhìn chính mình lộ ra ngoan ngoan cười liền nhu nhu sắc mặt thực mau thì tốt rồi chờ ngươi xuất viện muốn đi nào ta liền mang ngươi đi hạ thiên manh cười mi nguyệt đều nhu hòa xuống dưới á kình ngươi đối ta thật tốt hoàn toàn tin cậy bộ dáng làm hạ phụ nhìn đến đều chua sốt không thôi Chính mình cái này làm phụ thân đối nàng càng tốt không phải sao? Chẳng lẽ là nữ đại bất trung lưu? Một bên nghiêm giác lại là mị mị mắt, trong mắt đều là lệnh nhân tâm kinh hàn ý hắn nhìn về phía vẻ mặt mất mát cùng khổ sở tuyết trắng, hơi hơi nhướng mày, bạch tiểu thư tốt như vậy đến thăm chủ mẫu, ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì cùng chủ mẫu hiểu biết. Tuyết trắng sắc mặt hơi cương, đứng lên đối nhìn chính mình mọi người liên tục xô tay, không không không. Ta chỉ là cảm thấy hạ tiểu thư khả năng sẽ đói mới đưa canh gà tới, hạ tiểu thư không thích ta ta có thể lập tức rời đi. Trong lòng lại chua sót không thôi, nàng là tưởng thế hoác diệt kình nhiều bồi thường một ít, như vậy hoác diệt kình có lẽ liền sẽ không như vậy ấy nấy, cũng sẽ không lại đem sở hữu tâm tư đều dùng ở hạ thiên manh trên người. Hạ thiên manh hơi hơi liễm khởi trên mặt miệng cười, chỉ là tự phụ chiều nàng gật gật đầu, bạch tiểu thư có tâm, nàng không có phát hỏa. không có châm trọc nghiệm mai, nhưng như vậy lễ phép một câu tắc cũng đủ biểu đạt nàng đối tuyết trắng không mừng tuyết trắng sắc mặt khó coi nhìn về phía hoác diệt kình xin giúp đỡ nàng chỉ là hảo tâm nghĩ đến vấn an hạ thiên manh mà thôi nàng không biết hạ thiên manh sẽ như vậy không cảm kích hoác diệt kình phảng phất không có nhận thấy được tuyết trắng xin giúp đỡ chỉ là xoa bóp hạ thiên manh khuôn mặt cười cười có hay không cái gì muốn ăn đồ vật trừ bỏ tanh cay hạ thiên manh thật sâu nhìn hắn đen nhánh hai trong mắt hơi hơi xả môi, tùy ý đi. Hoác Diệp Kinh bị nàng phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt xem cả kinh, lại vẫn là quay đầu nhìn về phía tuyết trắng, tuyết trắng, ta đưa ngươi về nhà. Tuyết trắng tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng vẫn là nghẹn không rơi lệ cùng Hoác Diệp Kình cùng nhau rời đi. Hạ phụ mơ hồ có thể minh bạch là chuyện như thế nào, cảm tình là chính mình khuê nữ tương tư đơn phương. Hoác Diệp Kình cư nhiên thích người khác không thích manh manh. Manh manh này súng thương thấy thế nào đều biết là bởi vì hoác diệt kình duyên cớ, hắn cư nhiên cũng không biết cái gì kêu cảm động. Thẳng đến môn lần thứ hai đóng lại, hạ thiên manh mới mang theo mất mát biểu tình cúi đầu, hạ phụ thấy đối hoác diệt kình bất mãn lần thứ hai gia tăng. Hắn cái này làm đôn đốc phụ thân cũng chưa nói phản đối, cái kia có thể may mắn đến manh manh khuynh tâm hoác diệt kình thế nhưng còn không cảm thấy vinh hạnh. Thật là không ánh mắt. Mãi cho đến bệnh viện dừng xe ngầm ga ra tuyết trắng cũng không có mở miệng nói chuyện Hoác diệt kình đi ở nàng phía trước, cũng là không có ra tiếng Kình, ngươi là tưởng ta rời đi sao? Ngồi vào Hoác diệt kình trong xe tuyết trắng mới mang theo khóc nức nở mở miệng Nàng nỗ lực ức chế chính mình tưởng khóc lớn xúc động, ngươi là lựa chọn nàng phải không? Ngươi không cần ta sao? Hoác diệt kình quay đầu xem nàng, tuyết trắng hai mắt đẫm lệ mê mang bộ dáng đáng thương giống cái hài tử Hắn nhất quán sẽ vì nàng nước mắt đau lòng, lần này cũng thế. Chỉ là hắn cũng cảm thấy trong lòng mệt, hắn thẹn với hạ thiên manh thiệt tình cùng trả giá, lần này còn có một cái mệnh nhân tình, hắn vô pháp bỏ nàng với không màng. Cho dù hắn đối hạ thiên manh quan tâm lại tổng vẫn luôn mịt mờ biểu đạt trong lòng người là tuyết trắng, mỗi khi thấy hạ thiên manh ra vẻ không biết miễn cưỡng cười vui, hắn đều cảm thấy càng thêm máy náy. Chính là làm hắn ái tuyết trắng, lại chỉ biết lần nữa khóc thút thít. Hỏi hắn có phải hay không không cần nàng. Hắn biết nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, chính là vẫn là vì nàng không tín nhiệm mà trái tim băng giá. phảng phất rõ ràng đều hướng về phía cùng cái mục tiêu, chính là lại chỉ có chính mình một người ở nỗ lực. Tuyết trắng không có nghe thấy hoác diệt kình trả lời, rốt cuộc vẫn là khóc ra tới, nàng hoảng loạn xoa nước mắt, tưởng lộ ra không sao cả tươi cười lại liền nói chuyện đều mang theo âm dung, không quan hệ. Ta biết hạ tiểu thư vì ngươi làm quá nhiều. Ta nơi nào đều so ra kém nàng, ngươi thích thượng nàng thật sự là quá chính xác lựa chọn. Là ta quá ngu ngốc, còn tưởng rằng chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau, là ta ở tự mình đa tình, là ta suy nghĩ nhiều. Hoác diệt kình rốt cuộc vẫn là thở dài đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nhìn nàng thút tha thút thít bộ dáng vẫn là không đành lòng, tuyết trắng, ngươi không nên là cái dạng này. Hắn trong trí nhớ tuyết trắng là vô luận gặp được cái gì khốn cảnh đều sẽ cười đối mặt, mà không phải như bây giờ một mặt thỏa hiệp cùng thoái nhượng. Tuyết trắng nắm khẩn hắn áo khoác khóc ngã vào trong lòng ngực hắn, ta cũng không nghĩ như vậy, ta cũng không nghĩ như vậy. Kinh, ngươi sẽ không bỏ xuống ta đúng không? Ta là bởi vì quá yêu ngươi mới có thể như vậy lo được lo mất. Hoắc diệt kinh không hề ra tiếng, chỉ là giờ khắc này hắn lại nhớ tới, đã từng ái nhân thay lòng đổi dạ Hạ thiên manh nên có bao nhiêu khổ sở. Nhìn đến bùn manh quan tâm cá còn cổ vũ cá thật sự thật vui vẻ. Bùn manh duy trì là cá không ngừng nỗ lực động lực. Hy vọng mang cho bùn manh sẽ vẫn luôn là vui sướng. Sao sao sao sao? Bùn manh cũng muốn hảo hảo chiếu cô thân thể. Cái này mùa đông quả thực không thể lại lạnh. 43 chương 43, máu lạnh hắc đạo đương ra một năm. Hoác diệt kình đưa tuyết trắng về nhà lúc sau bởi vì bồi tuyết trắng duyên cơ kêu nghiêm ôn tặng đồ ăn đi bệnh viện, ngày hôm sau buổi chiều vội xong rồi sự tình mới đi bệnh viện tự mình xem hạ thiên manh. Hắn không nghĩ tới đến phòng bệnh thấy hạ thiên manh không phải ngày thường ngồi ở trên giường đọc sách bộ dáng, mà là một người ăn mặc màu trắng áo sơ mi hắc váy ngắn rửa ở cửa sổ nhìn bệnh viện mặt sau mặt cỏ. Mà dương bệnh cũng đã bị xử lý trình tề, liền trên bàn đều không có ly nước linh tinh đồ vật. Này hết thể đều tỏ vẻ phòng bệnh người bệnh phải rời khỏi. Làm sao vậy? Ngươi hiện tại còn không thích hợp di động. hoắc Diệp Kinh khẽ như mày, cảm thấy Hạ Thiên Manh có chút tùy hứng. Hạ Thiên Manh không có quay đầu lại xem hắn, chỉ là đem cái chán để ở một bên khung cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn phía dưới mặt cỏ đi lên hướng người. hoắc Diệp kình đi lên trước, theo nàng ánh mắt nhìn lại, là cái tuổi trẻ nam nhân đỡ một người tuổi trẻ nữ nhân ở tàn bộ, bọn họ chi gian thân mật rõ ràng. Cuối cùng nam nhân ôm nữ nhân hôn nàng. Hạ thiên manh hơi hơi dương ngôi thanh âm khô khốc thực. A kình, ta biết người đã không thích ta. Hoác Diệc kình không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, lập tức cứng lại rồi thân thể, không có xem nàng lại có thể cảm giác được nàng bị thương. Ta không biết nên nói cái gì, có lẽ ta nên cười thế sự vô thường đi. Hạ thiên manh nhìn phía dưới tình lựa ôm hôn, nước mắt từng viên rơi xuống xuống dưới, ở ngươi mất tích trước một ngày ngươi còn đối ta nói. Sẽ vĩnh viễn bồi ta, đây là ngươi chính miệng nói cho ta, ta cho rằng chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau, rốt cuộc ngươi cùng ta mà nói như vậy đặc biệt. Hoác diệt kình chưa thấy qua hạ thiên manh khóc thành như vậy, cho dù không có thanh âm, chính là kia phác rào tin tức hạ nước mắt làm hắn cảm thấy tâm đều khó chịu. Hạ thiên manh quay đầu xem hắn, ánh mắt như vậy chuyên chú, ngươi không ở thời điểm, ta trắng đêm khó miên, nhưng vẫn nói cho chính mình, sẽ tìm được ngươi, ngươi như vậy lợi hại. sẽ không có việc gì. Đúng vậy, ngươi như vậy tốt đã trở lại, chính là ngươi tâm lại không còn nữa, ngươi đem ngươi tâm ném cho cái kia bồi ngươi một tháng nữ hải, lựa chọn quên ta cái này bồi ngươi ba năm người xưa. Có lẽ chúng ta chi gian duyên phận nên như thế đi, cho dù ta như vậy nỗ lực muốn đi giữ lại ngươi, muốn gọi hồi trí nhớ của ngươi, chính là kết quả là vẫn là công dã chẳng. Ngươi ái mộ bạch tiểu thư hồn nhiên thiện lương, quên mất ta đã từng bộ dáng, Ngươi cùng ta nhận thức giống nhau hít kỷ lại bá đạo, chính là không bao giờ chịu phân ra một chút ái cho ta. Ta vì ngươi chán thương, một chút cũng không hối hận, chính là ở lúc sắp chết ta lại vì sẽ không còn được gặp lại ngươi cảm thấy khổ sở. Ta cho rằng ta cái gì đều không sợ, chính là ta còn là sợ không thể nhìn thấy ngươi mặt, cùng ngươi nói chuyện, cho ngươi ấm áp. Ngươi đã từng nói thích ta cho ngươi sạch sẽ, hiện giờ ngươi lại đồng dạng vì ấm áp mà lựa chọn người khác. Ta không có gì cảm thấy ngươi thực xin lỗi ta, rốt cuộc cảm tình sự chưa từng có ai thực xin lỗi ai. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, không cần cảm thấy ấy nấy, ta muốn trước nay đều không phải này đó. Ta muốn chính là ngươi cho người khác, được đến quá lại mất đi thống khổ hiện giờ ta đã cảm nhận được, lại đau lòng ta cũng không thể không tiếp thu sự thật này. a kình, ngươi không yêu ta. Hạ thiên manh khóc thanh âm đều đang run rẩy. Nàng ở trắng ra đối mặt chính mình không chịu đối mặt sự thật cùng mất đi, đây là nàng vô luận như thế nào không nghĩ đối mặt cũng không thể không đối mặt, nàng vô lực giữ lại này đoạn chú định mất đi tình yêu cùng người yêu, nàng hiện giờ chỉ có thể khóc lóc đi từ biệt. Hoác Diệp Kinh không biết vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy khổ sở, vì nàng đáng thương cũng hoặc là bởi vì đáy lòng không tự biết đau lòng. Hắn biết hạ thiên manh đối chính mình để ý, nếu có thể hắn không nghĩ thương tổn nàng. Chính là chuyện tình cảm nhất định là phải vì một người cô phụ một người khác, hiện tại hắn chính là ở vì tuyết trắng lựa chọn cô phụ Hạ Thiên Manh. Nàng làm nhiều như vậy, hắn không phải không cảm động, chính là tình yêu chưa bao giờ là cảm động. Hạ Thiên Manh phát run rối tay sờ hướng hắn mặt, lạnh lẽo lòng bàn tay làm hoác diệt kình mặt bộ cứng đờ. Khoe miệng nàng ngậm thanh thiển tươi cười, nước mắt từ gương mặt xẹt qua, ở ấm áp dương quang hạ hiện lên một đạo tinh lượng ánh sáng. Nàng nỗ lực làm chính mình mỉm cười lên, A Kinh, ta không trách ngươi, ngươi không cần ái náy, ngươi không có thực xin lỗi ta, ta yêu ngươi chỉ là ta một người sự tình. Chính là A Kinh, thực xin lỗi, ta không muốn làm ngươi cùng bạch tiểu thư trung gian khảm, ta phải rời khỏi ngươi, rất xa, ngươi nhìn không thấy ta, ta thấy không đến ngươi, thời gian sẽ làm ngươi quên ta, cũng sẽ làm ta không yêu ngươi. Hoác Diệp Kinh đem nàng che kín nước mắt mặt vùi vào đầu vai của chính mình. Hắn thanh âm đều bắt đầu cay chát, Hạ Thiên Manh, thực xin lỗi. Hắn nên vì nàng tiêu sái cảm thấy cao hứng, chính là hắn lại đau lòng nàng, thậm chí luyến tiếc nàng rời đi, hắn cũng không biết chính mình sẽ như vậy ích kỷ, không yêu nàng lại tưởng bá chiếm nàng tầm mắt, nàng toàn bộ. Hạ Thiên Manh nghe trên người hắn thanh đạm nam sĩ bạc hà nước hoa vị, nước mắt xẹt qua hầm dưới, chảy vào cổ áo, nàng khàn khàn giọng nói nói, Á Kình, nếu ta về sau không yêu ngươi. Cũng thỉnh ngươi phải tin tưởng ta đã từng nhiều ái ngươi, ta nhiều hy vọng chính mình chết ở kia một thương, ít nhất ngươi sẽ vinh viễn nhớ rõ ta, ta không nghĩ ngươi quên ta, a kình. Thực xin lỗi, ta sẽ không quên ngươi. Hoác diệt kình rỗi tay sờ nàng tóc dài, ấm áp dương quang thế nhưng làm hắn cảm thấy chói mắt, hắn không biết hốc mắt chua suốt có phải hay không yếu đối biểu hiện, nhưng là hắn biết hắn cũng liên tiếp. Nàng đối hắn mà nói như vậy đặc biệt, hắn như thế nào sẽ quên nàng? Hạ Thiên manh mang theo thỏa mãn tươi cười ôm lấy cổ hắn, nước mắt như cũ ở chảy xuôi, nàng xinh đẹp ánh mắt đều xuất hiện tơm máu. "A Kình, ta đã từng muốn cho cái kia nàng lưu lại ngươi, nàng so với ta thông minh, ta cho rằng ngươi sẽ yêu nàng." "Là ta xem nhẹ ngươi đối Bạch tiểu thư tâm ý, ngươi đối nàng để ý không thể so ta thiếu, cho nên ngươi có thể cự tuyệt mọi người tới gần, chỉ vì nàng." "A Kình, thực xin lỗi, ta không phải ngươi cảm nhận chung đơn thuần Hạ Thiên Minh." Ta ti tiện muốn ngươi lưu tại ta bên người, chẳng sợ ngươi ái chính là một cái khắc nàng, ít nhất ta có thể vĩnh viễn bồi ngươi. Hoác Diệp Kinh nhìn nàng như vậy tự mình làm thấp đi, không biết nên nói cái gì. Cái kia bệnh tiểu hạ thiên manh vì chính mình đã chết, cái này đơn thuần hạ thiên manh cũng muốn rời đi, hắn không đáng nàng làm nhiều như vậy. Hạ thiên manh nhón mũi chân nhẹ nhàng hôn một chút hắn khỏe miệng, nước mắt rơi xuống ở hắn trên môi, mang theo ấm áp chua sót. Nàng cười đến như vậy khổ sở cùng không tha. a kình, ta phải đi. Ta không hối hận gặp được ngươi, yêu ngươi. Tái kiến, ta dùng hết hết thể đi ái người. Hoác diệt kình cứng đờ thân thể, nhìn nàng hơi hơi lui về phía sau vài bước, trong mắt cảm xúc cũng không xá đến quyết tuyệt. Hắn cũng không biết nàng có thể như vậy quyết tuyệt, lại thâm ái cũng có thể bước ra. Chính là nhìn nàng như vậy, hắn cho dù trong lòng không tha, cũng chỉ có thể trầm mặc. Hắn không có tư cách giữ lại, tt mô cá thực tỏa nói chính mình viết một phen nước mũi một phen nước mắt sao 555 vì cái gì hoa muốn như vậy lừa tình hảo tâm đau manh manh như thế nào phá hảo chua sốt ga mùa đông như vậy lanh còn cảm bạo lần đầu tiên phát hiện nữ hán tử hoa cũng cảm bạo ai các ngươi sao sao sao 44 chương 44, máu lạnh hắc đạo đương ra một sáu để cử thêm càng hạ thiên manh rời đi chỉ có hoác gia cao tầng biết Bọn họ tuy rằng không biết chủ mẫu vì cái gì ở thế đương gia chắn đoạt lúc sau rời đi đương gia, nhưng là thấy một cái khác bộ dạng thanh tú nữ nhân bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở hóa gia chủ gia cũng minh bạch đương gia là di tình biệt luyến. Nam nhân đối nữ nhân không ngoài là bộ dạng dáng người cùng phẩm tính, chủ mẫu là hoàn toàn xứng đáng hảo, cũng không biết nữ nhân này nơi nào so chủ mẫu ưu tú, có thể được đương gia khuyên tâm. Người khác ý tưởng tuyết trắng tuy không rõ ràng lắm, Nhưng là bọn họ trong mắt khác thường cùng coi khinh là nàng dễ dàng có thể thấy. Bọn họ đều không thể lý giải chính mình, bọn họ chỉ coi trọng trước kia hạ thiên manh, đây là nàng không nghĩ thấy, lại không cách nào đi gọi người khác thích chính mình, rốt cuộc chính mình lại nỗ lực cũng vô pháp ở đối mặt sinh tử khi như vậy đạm nhiên. Nàng cho dù lại không thích người khác cảm thấy hạ thiên manh hảo, nàng cũng minh bạch hiện tại chính mình vô pháp siêu việt hạ thiên manh. Nghiêm ôn tử thư phòng ra tới. Chính thấy tuyết trắng trong mắt ngậm nước mắt đứng ở cửa, khẽ gật đầu ý bảo, bạch tiểu thư đương ra ở bên trong. Tuyết trắng vội vàng thối lui làm hắn rời đi, tốt, cảm ơn ngươi. Nghiêm ôn hơi hơi mỉm cười, chưa nói cái gì liền rời đi. Hắn tuy rằng không thích tuyết trắng, nhưng là nếu là đương ra lựa chọn, như vậy hắn yêu cầu làm chỉ là thuận theo. Húng chi hiện tại ở bên nhau không đại biểu vĩnh viên ở bên nhau, liền trước kia chủ mẫu không cũng rời đi sao. còn nữa hoác ra nhận đồng chủ mẫu quá nhiều tuyết trắng muốn thay thế quá khó tuyết trắng thấy nghiêm ôn rời đi mới đẩy cửa đi vào nàng biết nghiêm ôn đối chính mình không có hảo cảm nhưng ít ra hắn đối chính mình còn tính tôn trọng so nghiêm giác châm chọc mỉa mai muốn hảo rất nhiều điệu thấp xa hoa thư phòng rất lớn cũng thực rộng lớn vách tường làm thành kệ sách bãi đầy rậm rạp thư tịch dày nặng bức màn che khuất bên ngoài ánh sáng trong thư phòng chỉ có trên bàn sách đèn bàn phát ra màu trang quang sơn đến địa phương khắc càng là âm hắc Nàng đối xa lạ địa phương Luôn là khuyết thiếu cảm giác an toàn Trừ bỏ hắn ở Hoác diệt kình tựa lưng vào ghế ngồi duỗi tay xoa nhăn lại giữa mày Ham ở trầm tư Tuyết trắng nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt Trong lòng là thỏa mãn lại là thấp hỏng Nàng biết hắn thích chính mình Để ý chính mình Nếu không cũng sẽ không làm hạ thiên manh rời đi Phản bội hắn trách nhiệm Chính là nàng đồng dạng lại lo lắng Hắn sẽ để ý chính mình bao lâu Chính mình nơi nào đều không bằng hạ thiên manh, hắn có thể hay không nào một ngày đột nhiên liền cảm thấy chính mình không hảo. Bởi vì khó được, cho nên lo được lo mất, cho nên e sợ cho mất đi. Nàng đã được đến hắn hảo, nàng không nghĩ bông ra, nàng tổng cảm thấy hiện tại tốt đẹp là trộm tới, nàng sợ hãi sẽ vật quy nguyên chủ. Nàng một bên đau lòng hắn bởi vì mất trí nhớ ở xử lý sự vật thượng khó khăn, chính là lại một bên ích kỷ hy vọng hắn Vĩnh viễn đều không cần khôi phục ký ức. Bởi vì hắn quá khứ không có chính mình Hoác Diệp Kinh nhận thấy được Tuyết Trắng ánh mắt Trận mắt thấy đó là nàng dựa vào cửa như vậy Nhút nhát lại đáng thương nhìn chính mình Không khỏi hơi hơi dương ngôi Làm sao vậy Tuyết Trắng đi qua đi Ra vẻ vui vẻ cười nói Kinh nghiêm túc công tác bộ dáng thực mê người đâu Ta đã bị mê hoặc lạc Hoác Diệp Kinh nhìn ra nàng mất mát Nhưng là thấy nàng nỗ lực mỉm cười Vẫn là xoa xoa nàng tóc Không cần miễn cưỡng chính mình Tuyết trắng bị như vậy một câu nói nước mắt đều rơi xuống, nàng hốt hoảng lao nước mắt, lại phát hiện càng ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn là ở hắn bao dung dưới ánh mắt nghẹn ngào lên. Kình, thực xin lỗi, ta thật sự hảo tự tư hảo tự tư, ta luyến tiếp ngươi khó xử, chính là lại không nghĩ ngươi khôi phục ký ức. Hoác diệt kình không có ra tiếng, chỉ là đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác. Mấy ngày nay hắn cũng cảm thấy đầu vóc thường xuyên đau đớn khó nhịn, mơ hồ xuất hiện mấy cái đoạn ngắn. Tuy không rõ ràng, nhưng là có thể nhìn ra là ai. Nàng mỉm cười bộ dáng, thẹn thùng bộ dáng, lạnh nhạt bộ dáng. Tất cả đều là hạ thiên manh. Hắn không biết tại sao lại như vậy, hắn đã lựa chọn tuyết trắng. Như vậy quá khứ ký ức khôi phục chỉ biết cấp lẫn nhau mang đến thống khổ. Hắn đã cô phụ hạ thiên manh, không nghĩ lại cô phụ tuyết trắng. Tuyết trắng tự nhiên không biết hoác diệt kình ý tưởng, thậm chí nàng cũng không biết hoác diệt kình ở bắt đầu khôi phục ký ức. Nàng ở trước mặt hắn như vậy thẳng thắn, kỳ thật cũng là hy vọng hoác diệt kình cảm thấy nàng lĩnh viên đối hắn thẳng thắn thành khẩn. Không quan hệ. Hắn sờ sờ nàng tóc, chỉ có thể nói ra một câu không quan hệ. Hắn không trách nàng, nàng ý tưởng quá đương nhiên, người nào có không ích kỷ, húng chi chính mình đối nàng một viên hoàn chỉnh tâm đã không biết khi nào bắt đầu không hoàn chỉnh. Có lẽ là hạ thiên manh rời đi nước mắt quá bi thương, nàng ngôn ngữ quá tuyệt vọng, hoặc là chính mình đã thói quen nàng tồn tại. Vô luận là ban ngày lời nói thiếu ấm áp nàng, vẫn là ban đêm bệnh kiểu thị huyết nàng. Tuyết trắng thỏa mãn nhìn hắn, hiện tại hắn ở bên người nàng như vậy đủ rồi. Nàng phải làm chỉ là làm hắn vĩnh viễn tại bên người. Đường Việt nhìn mắt ngồi ở đối diện nữ nhân, khi cách nửa tháng không có gặp mặt nàng gầy rất nhiều, cũng cảm giác thay đổi rất nhiều, không có trước kia như vậy có sinh khí, chỉ là như vậy ngồi không nói lời nào. tùy ý bên ngoài dương quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào nàng mỹ lệ trên mặt, hơi hơi kích động hàng mi dài ở trước mắt đầu hạ một tiểu khối màu đen bóng ma. Hắn có chút không quá có thể minh bạch, quan lão nói nàng ái nhân cùng nàng cũng không thích hợp, như vậy không ở cùng nhau không phải thực bình thường sự tình sao. Vì cái gì nàng sẽ nguyện ý vì hắn đi tìm chết, thậm chí rời đi hắn sẽ như vậy mất mát bộ dáng. ngươi ngươi chừng nào thì đi trường học đi học, Nghẹn thật lâu đường Việt vẫn là hỏi ra tới, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ muốn gặp đến nàng, thậm chí nhìn thấy nàng chính mình sẽ tim đập ra tốc, mặt phát sốt, có đôi khi nghĩ đến nàng cũng sẽ như vậy. Hắn cho rằng chính mình là trái tim có vấn đề, chính là kiểm tra rồi một lần căn bản thực bình thường. Hạ Thiên manh hơi hơi tác động khoe môi, đôi mắt nhìn cái ly cà phê, liền tâm mắt cũng chưa dùng tiêu cự, đi làm gì? Cho dù nàng không có nói xong. Nhưng là đường Việt cũng hiểu được nàng ý tứ là nàng vì nam nhân kia đi đi học, hiện tại tách ra liền không có tất yếu đi đi học. Ngươi không đi học như thế nào lấy bằng tốt nghiệp. Đường Việt ngạnh đã lâu mới nói ra như vậy một câu. Hạ Thiên Manh lúc này mới ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng xấu hổ bộ dáng, nhịn không được bật cười. Sư ca, chẳng lẽ ngươi là không có nhìn thấy ta cho nên muốn ta sao? Hôm nay hạ phụ nói có người tìm chính mình. Thấy là đường Việt thời điểm sắc thật dọa nhảy dự. Đường Việt mặt đỏ càng sâu, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra tới, há miệng thở dốc cư nhiên lời nói đều nói không nên lời. Hắn nhìn Hạ Thiên Manh gương mặt tươi cười cư nhiên có loại vui vẻ cảm giác, vì cái gì có loại chính mình bị trêu đùa cũng vui vẻ cảm giác. Hạ Thiên Manh thấy đường Việt ngốc manh ngốc manh bộ dáng, ý cười càng sâu, sư ca, ta thất tình hảo đáng thương a. Đường Việt nghiêm túc gật gật đầu. hắn cũng nhìn ra tới nàng đáng thương. Hạ thiên manh hơi hơi nghiêng đầu, hai tròng mắt thanh triệt nhìn hắn, ngự khí bình tĩnh mở miệng, cho nên, sư ca, cùng ta ở bên nhau đi. Không không đại gia hảo, kêu ta tạp văn vương đi. Hoa ha ha, tuy rằng giữa chưa cày xong một chương điểm đánh gì cũng chưa cái gì biến động, nhưng là cá vẫn là vì đề cử phiếu phiếu đổi mới nói cái kia đọc sách thành chương sai lầm thân là sao hồi sự, vì cái gì hoa thư thành bình thường biểu hiện. Cuối cùng lại đề cử một chút tâm tâm sao sao văn hảo môn quá nguy hiểm, tiêu thê muốn chạy trốn chạy tác phẩm xuất sắc. 45 chương 45, máu lạnh hắc đạo đương ra một bảy. Đường Việt cơ hồ là trong nháy mắt liền ngốc, hắn cương chế trụ trong lòng mạc danh vui mừng, chỉ có thể ngốc ngốc mở miệng, chính là. Ta cái gì đều không có chuẩn bị. Hạ thiên manh nghẹn lại cười, nhìn đường Việt ngốc ngốc bộ dáng thật sự là quá manh. Lại vẫn là khó hiểu hỏi hắn. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Đường Việt có chút ngượng ngùng rời đi cùng nàng đối diện tầm mắt, gương mặt lần thứ hai đỏ bừng. A, ta, ta cũng không biết. Hắn thật sự ngượng ngùng nói không có làm tốt kết hôn chuẩn bị, bất quá ở bên nhau ý tứ còn không phải là kết hôn sao. Đột nhiên nghe thấy nàng hướng chính mình cầu hôn cảm thấy hảo thẹn thùng. Hạ thiên manh hơi hơi dơ lên bởi vì mánh gậy mà có vẻ có chút nhòn nhọn cảm. chỉ là như vậy đơn giản một động tác thế nhưng làm đường việt vô cớ cảm thấy mỹ lệ nàng thấy đường việt nhìn chính mình liếc mắt một cái cuống quít lại rời đi tầm mắt liền cười như vậy à vậy quên đi đi kỳ thật liền tính không có hệ thống nhắc nhở đường việt hảo cảm độ mỗi lần xem hắn đối mặt chính mình khi bộ dáng cũng có thể biết tâm tư của hắn chỉ là hắn giống cây mắc cỡ giống nhau tính tình thật sự làm người hảo có khi dễ xúc động à đường việt nghe nàng nói như vậy vội vàng xem nàng Lại thấy nàng xinh đẹp trên mặt không có nói dơn dấu vết, trong lòng lại có chút mất mát, chính là hiện tại hắn tâm thực loạn, hắn không biết chính mình rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì, lại hoặc là như vậy phức tạp tâm tư là hắn chưa bao giờ từng có. Ở gặp được nàng phía trước, hắn thế giới chỉ có y thề học. Hắn lại hơi hơi cúi đầu nhìn chầm chằm khăn trải bàn xem, tựa hồ có thể đem nó nhìn ra một đóa hoa tới, trong lòng khó được chửi thầm, nào có người cầu hôn thất bại ngay cả nỗ lực một chút đều không làm. Hạ thiên manh thấy đường Việt túi đầu bộ dáng không khỏi có chút buồn cười, mang theo lơ đãng mở miệng, muốn đi đi dạo phố. Đường Việt ngẩng đầu xem nàng, đen bóng thanh triệt đôi mắt mang theo chính hắn cũng không biết chờ đợi. Hạ thiên manh rời đi tầm mắt, nàng sắp banh không được mặt, A, ngươi có rảnh sao? Đường Việt liên tục gật đầu, thấy nàng không thấy chính mình liền vội vàng mở miệng, có. A không phải, ta là vừa lúc tới bên này quá mấy ngày mới trở về, cho nên có thời gian. Ở hạ thiên manh mỉm cười dưới ánh mắt hắn ngạnh nói xong, trong lòng lại thập phần nhẹ nhót, mời hắn cùng nhau đi dạ phố, như vậy chính là chuẩn bị lại giống như chính mình cầu hôn một lần đi. Tuy rằng giống như nghe bệnh viện hộ sĩ nói là bạn trai cầu hôn, bất quá hắn là không ngại nàng tới cầu hôn. Hạ thiên manh tự nhiên không biết đường Việt mạch nào đã vặn vẹo thành như vậy, chỉ là nhìn đường Việt mang theo vui sướng tươi cười nhìn chính mình, hai mắt ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu dọi hạ mang theo tinh lượng. Đột nhiên liền cảm thấy như là chính mình đã từng dưỡng quá xả mỏi ép Đương nhiên mang theo lần đầu tiên cùng nữ tính đi dạo phố nam nhân đi dạo phố cũng không phải một kiện cỡ nào thuận lợi sự tình, tỉ như hắn chưa bao giờ sẽ cung cấp ý kiến. Tiểu thư, cái này quần áo cơ hồ chính là vì ngài lượng thân đặt làm. Nhân viên cửa hàng nhìn Hạ Thiên Manh thay một kiện vàng nhạt sắc lụa mỏng váy liền áo không cấm có chút kinh ngạc, cái này quần áo không có gì trang trí, là rất đơn giản khoản. chính là thực chọn dáng người nàng chưa từng có thấy ai đem cái này váy xuyên như vậy thích hợp hạ thiên manh nhìn về phía ngồi ở một bên ghế trên nhìn chính mình đường việt tại chỗ dạo qua một vòng làn váy toàn thành một cái viên hơi hơi mỉm cười thế nào đường việt vội vàng mặt đỏ rời đi tầm mắt hắn cư nhiên cảm thấy hạ thiên manh không thể lại mỹ ấp úng a hảo hạ thiên manh có chút bất đắc dĩ sụp hạ bả vai mang theo mất mát ngự khí nói sư ca Ngươi có phải hay không không muốn cùng ta đi dạo phố à, nếu không ngươi liền đi về trước đi? Đường Việt cuốn quýt giải thích, không, không phải, ta, ta chỉ là không biết thấy thế nào. Hắn không biết chính mình sẽ làm nàng như vậy hiểu lầm, rõ ràng có thể cùng nhau đi dạo phố hắn là cảm thấy thực vui vẻ. Hạ thiên manh to mày, mang theo rõ ràng không tin biểu tình nhìn hắn, này có cái gì không biết thấy thế nào, liền nói đẹp hay không đẹp thì tốt rồi. Đường Việt không biết bao lâu không có thấy nàng như vậy biểu tình, cho dù không cười, nhưng ít ra như vậy có sinh khí, không cấm, có chút ngốc ngốc nói, chính là ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem. Phúc! Một bên nhân viên cửa hàng nhịn không được cười rộ lên, này đối người yêu thật sự hảo thú vị a. Bạn gái xinh đẹp lại nghịch ngợm, bạn trai xoáy khí lại ngốc manh, thật là tuyệt phối a. Đường Việt lúc này mới hoàn hồn biết chính mình nói gì đó, mặt lần thứ hai hơn hẳn cà chua. Hạ Thiên Manh đem thẻ tín dụng đưa cho nhân viên cửa hàng, làm nàng đem chính mình thử qua quần áo đều mua tới, một bên ngồi vào đại cà chua bên cạnh, ra vẻ mất mát, ai, mỗi lần đi dạo phố đều như vậy sẽ tiêu tiền, cũng không biết về sau có thể hay không tìm được một cái nguyện ý như vậy cho ta tiêu tiền hảo nam nhân. Đường Việt liếc liếc nhân viên cửa hàng đang ở đóng gói vài món quần áo, yên lặng tính một chút chính mình tài chính, phát hiện nếu trình độ như vậy, chính mình vẫn là có thể cung đến khởi. Hạ Thiên Manh thật sự nhịn không được nở nụ cười, đường Việt tâm lý cơ hồ tất cả đều viết ở trên mặt, nàng chưa từng gặp được quá như vậy đơn thuần người, hắn ở đạo lý đối nhân xử thế thượng quả thực chính là đứa bé. Nhân viên cửa hàng cầm quần áo sách lại đây thời điểm đường Việt rối tay tiếp nhận, nam nhân giúp sách đồ vật hắn vẫn là biết đến, rốt cuộc thương trường đều là cái dạng này. Hắn đỏ mặt đối Hạ Thiên Manh nói, ta sẽ làm ngươi về sau có càng nhiều xinh đẹp quần áo. nhân viên cửa hàng trong mắt đảo tâm cơ hồ muốn thành thực thể hóa toát ra tới, hảo manh hảo xoáy còn có tiền. Hạ thiên manh dương gương mặt tươi cười xem hắn, A, hảo a. Đường Việt mang theo vui sướng tươi cười xem nàng, đây là nàng chưa bao giờ gặp qua tươi cười, ấm áp càng hơn ánh mặt trời. Phanh. Tuyết trắng đi vào hoác ra tìm hoác diệt kình thời điểm nghe thủ hạ của hắn nói hắn ở phòng họp chờ nàng tìm được cửa khi liền nghe thấy được một tiếng súng vang. Nàng sát mặt trắng bệnh đứng ở cửa, nàng biết bên trong hội nghị nội dung không phải chính mình nên nghe, cho nên nhất quán sẽ ở thư phòng chờ, đây là lần đầu tiên chờ ở cửa, kết quả liền bị tiếng súng dọa cả kinh. Nàng không biết ở cửa đứng bao lâu, tới tới lui lui đi ngang qua hoác ra người xem nàng tầm mắt có bao nhiêu khinh thường, nàng chỉ là như vậy ngốc ngốc đứng, tâm đều đang run rẩy. K. Phòng họp môn mở ra. Đi ra hoác ra người đều là đầy người sát khí cũng hoặc là tràn đầy hoảng sợ, đương ra thị huyết cùng lạnh nhạt một ngày càng sâu một ngày, một vòng một lần hội nghị cơ hồ đều thành bóng ma tâm lý. Thấy tuyết trắng đứng ở cửa cũng đều là mịt mờ nhìn thoáng qua, sôi nổi rời đi. Hoác diệt kình ra tới thời điểm chính thấy tuyết trắng phát ngốc bộ dáng, trong lòng hiểu rõ nàng nhất định là nghe thấy được tiếng súng, thấy nàng bài trừ tươi cười liền cũng ra vẻ không biết như thế nào hiện tại tới. tuyết trắng không biết chính mình cười có bao nhiêu cứng đờ chỉ là vừa muốn nói chuyện liền thấy mấy cái hắc y. y thủ hạ kéo một người ra tới vết máu trên mặt đất ố lượng nàng rốt cuộc khống chế không được sợ hãi sắc mặt trắng bệnh cơ hồ muốn ngất xỉu đi kinh tuyết trắng mang theo kinh sợ xem hắn nàng chỉ là biết hắn hôn hắc đạo biết mỗi ngày cùng tử thần giao tiếp chính là thật sự như vậy thấy giết người vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp thu Như vậy hắn vẫn là chính mình trong ấn tượng biệt nữ lại ôn nhu á băng sao. Tuyết trắng chưa bao giờ từng có mê mang. Không không đường đường cùng manh manh có phải hay không ngập điểm. Thẹn thùng liền tính nói là hòa cũng sẽ không đổi đắt ha ha. Thấy bùn manh nói ái đường đường thật vui vẻ a còn có nội cái nói ca ca. Ta cũng hảo ái ca ca a ca ca thô hiện nói cũng chỉ sẽ là phiên ngoại hoặc là manh manh lần thứ hai xuyên qua thế giới kiêm nga. Bất quá ca ca không phải là công lược đối tượng mà thế sẽ có, mỹ nam sẽ không đỉnh. Ái hoa ái hoa. Sao sao bùn manh. 46 chương 46, máu lạnh hắc đạo đương ra 18. Ở hạ thiên manh không biết dưới tình huống nguyên văn nam nữ vai chính lần đầu tiên cảm tình phân liệt bắt đầu rồi. Từ tuyết trắng ngày ấy tận mắt nhìn thấy bị bắn chết người bị kéo đi rồi đã suốt một vòng không có đi qua hoác gia, thậm chí đều chưa từng liên hệ hoác diệt kình. nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn, hắn cùng chính mình cảm nhận chung người đã không giống nhau, hắn thị huyết cùng lạnh nhạt là nàng không thể tiếp thu, nàng từ nhỏ ở Hồng Kỳ Hạ trưởng thành, nàng tam quan vô pháp làm nàng đối chứng kiến đến nhìn như không thấy. bất quá nguyên văn tuyết trắng là tại đây đoạn thời gian nội nhận thức đường việt hơn nữa bị đường việt thích, hai người cảm tình cực đốc, thậm chí tuyết trắng một lần vì đường việt động tâm, chính là hoắc diệt kinh bá đạo, cường thủ hào đoạt làm nàng vẫn là về tới hoa gia. Đương nhiên trong đó không thiếu ngược điểm. Hiện tại đường Việt còn ở Hồng Kông, Tuyết Trắng đối đường Việt ấn tượng cũng bất quá ngừng ở hạ thiên manh bằng hữu mặt trên. Lúc này an ủi Tuyết Trắng làm bạn nàng đó là nguyên văn không có xuất hiện quá một cao phu soái Triệu viêm là Tuyết Trắng đi làm xí nghiệp tiểu khai, cùng sở hữu cầu huyết nôn tình kịch giống nhau. Hắn vì nữ chủ thẳng thắn sở mê muội bắt đầu rồi truy ái chi lữ. Tuyết Trắng tuy rằng bắt đầu đối hắn ấn tượng rất kém cỏi nhưng dần dần cũng phát hiện triệu viêm bản tính cũng không hư ít nhất ở truy nàng thời điểm không có lại cùng nữ nhân khác liên hệ chỉ toàn tâm toàn ý quân lấy nàng tiểu tuyết nhi tan tầm sao cùng cái văn phòng viên trước thấy lao tổng ái tử tới vội vàng làm bộ bận rộn bộ dáng đôi mắt lại không tự rắc liếc về phía bọn họ tuyết trắng một bên đánh tự một bên đuổi hắn đi ta rất bận ai ngươi nhàn hoàng liền không cần tại đây vướng bận hảo sao triệu viêm một phen che lại ngực làm cực kỳ bi thương trạng Tâm hào đau, Tiểu Tuyết Nhi ngươi thật sự là quá nhân tâm. Chơi bảo nửa ngày thấy Tuyết Trắng cũng không phản ứng hắn ý tứ, liền bất mãn nhìn về phía bên này Phó Giám Đốc, sao lại thế này, còn tăng ca. Hiện tại không phải tan tầm thời gian sao? Phó Giám Đốc vội vàng cười nói, là Tiểu Bạch quá nhận tâm, chuyện này hẳn là Tiểu Lý sự. Tiểu Lý, còn không qua tới. Tiểu Bạch A, ngươi hiện tại có thể tan tầm, không có việc gì. Tuyết Trắng bất mãn nhìn về phía triệu viêm, lại bị hắn một phen kéo lui tới ngoại đi, vừa lúc hôm nay 20 đẩy ra tân thái sắc, mang ngươi đi nếm thử mới mẻ. Tuyết Trắng vội vàng lấy quá trên bàn bao, bị hắn lôi kéo rời đi. Cái kia bị kêu tiểu lý nữ viên chức nhìn xem Tuyết Trắng trên máy tính văn kiện, cười lạnh, đây là ba ngày trước muốn văn kiện hảo sao, cư nhiên hiện tại mới bắt đầu viết. Phó Giám đốc cũng thu nịnh mà cười, xù mặt xem nàng, không cao hứng A. Có bản lĩnh ngươi cũng bảng triệu công tử nha. Vậy ngươi là có thể không đi làm mỗi ngày đếm tiền. Không bản lĩnh phải hảo hảo thượng ngươi ban, khắc quan ngươi chuyện gì. Tiểu lý vội vàng cười nói, ta chính là miệng nhiều lời một câu, lập tức liền đi đem này văn kiện lộng xong, hiện tại cũng không còn sớm, giám đốc ngươi đi ăn cơm đi. Phó giám đốc ngưỡng cầm gật gật đầu, ân ngươi đem ta cái bản thu thập một chút. Thấy phó giám đốc mang theo mập mạp thân thể đi rồi. Tiểu lý mới chiều trên mặt đất phi một ngụm, thứ gì? Vừa rồi cũng không biết ai vẻ mặt định nọn. Chính mình tưởng định bợ triệu công tử muốn ta làm việc, có bản lĩnh như thế nào không chính mình đi làm? Bên cạnh nữ viên trước hoạt ghế rửa lại đây, cười lạnh, hắn hiện tại chính là nghĩ nịnh bợ hảo tuyết trắng hảo thăng trước. Ta như thế nào liền nhìn không ra tới tuyết trắng nào hảo? Triệu công tử như thế nào liền nhìn thượng nàng? Tiểu lý một bên đoán giận đem tuyết trắng viết đến một nửa văn kiện tồn nhập USB SB, một bên hử lạnh, ai biết. Nàng cũng chính là đi cái vận. Ta còn càng không tin triệu công tử có thể thích nàng bao lâu. Bị phủng vài cái liền không biết đông nam tây bắc, cả ngày không đi làm liền biết thông đồng người. Nữ viên trước điệu môi, âm thầm nói thầm, cũng không biết Lão Tổng có biết hay không, nếu là biết có thể bao dung tuyết trắng này cô bé lọ lem tiến nhà bọn họ. Liên tính không phải cái gì danh môn thế gia, ít nhất ở bổn thị cũng là số một số hai xí nghiệp, như thế nào sẽ làm trong nhà độc đinh mầm cưới như vậy cái muốn cái gì không có gì nữ nhân. Giữa hẻ sau giờ ngọ, cực nóng dương quang đem toàn bộ thành thị bao phủ, nhìn xi măng mặt đất đều có thể cảm giác được nhiệt khí đem tầm mắt và mèo. A đại cửa lui tới học sinh phần lớn đánh thái dương rủ, cho dù này đối bọn họ mà nói cơ hồ không có tác dụng. hoắc diệt kinh ngồi ở trong xe. Bởi vì ở tan tầm tan học cao phong kỳ, chiếc xe đổ ở chỗ này không động đậy mảy may. Hắn nhìn dần dần ít người xuống dưới cổng trường khẩu, liền như vậy nhìn, phảng phất đang đợi cái gì. Thẳng đến một người nữ sinh xuất hiện. Bạc hà lục thúc eo vô tay háo váy liền áo, mãi bằng trường thẳng phát, trên chân giẫm lên màu trắng chuế chân trâu dày sang đan, còn ở trước ngực ôm hai quyển sách. Nàng liền như vậy đi tới, phảng phất toàn thế giới đều trở thành hư hóa bối cảnh. Rất nhiều nam sinh đem nàng ngăn đón, có cầm lễ vật hộ, hoặc là còn có cầm phong thư. Bọn họ đem nàng vây quanh, không hề có để ý nàng căng chặt mặt. Nàng không có thu, chỉ là lạnh mặt đứng ở nơi đó. Trắng nón sạch sẽ gương mặt dưới ánh mặt trời cơ hồ đều có thể sáng lên. Hắn nhìn nàng, chính là như vậy một cái thoạt nhìn cao lanh thậm chí kiêu ngạo nữ hài tử. Hắn lại cảm thấy có thể cảm giác được nàng khẩn trương cùng sợ hãi, cho dù nàng mặt vô biểu tình. Hắn mở cửa xe xuống xe, đi hướng nàng, yêu cầu hỗ trợ sao. Nàng nghe tiếng nhìn về phía hắn, đen nhánh đến thấu triệt đôi mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Mặt khác nam sinh thấy hắn cả người tản mát ra huy nghiêm cùng lạnh nhạn, toàn không hề quấn quýt si mê, sôi nổi rời đi. Này đó hắn đều không có để ý, hắn hiện tại thấy chỉ là nàng đôi mắt, tháng qua hắn gặp qua Mỹ lệ nhất đá quý. Cảm ơn. Nàng thanh nhẫm như nhau nàng cho hắn cảm giác. Mắt lạnh lại hờ hững, chính là hắn nghe ra nàng cảm kích. Không cần cảm tạ. Hoác diệt kình hơi hơi mỉm cười, thậm chí chính hắn đều không rõ vì cái gì muốn giúp nàng, có lẽ là vì trên người nàng kia phân sạch sẽ, cũng có lẽ là vì nàng dùng lạnh nhạt làm giả tượng bảo hộ chính mình. Bởi vì thân cao kém, nàng hơi hơi giơ lên mặt xem hắn, lộ ra thanh thiển tươi cười. Trong nháy mắt phản phất cho nên ngụy trang đều ta rớt, chỉ là một cái mỉm cười. lại làm hắn cảm thấy không còn có so này càng mỹ hoác diệc kinh mở choáng mắt mắt hưng nháy mắt từ mê mang đến rõ ràng ngay sau đó từ trên giường ngồi dậy xoa nhăn lại mày thở dài một tiếng cái này mộng cơ hồ đã nhiều ngày mỗi ngày đều sẽ làm chính là chưa bao giờ giống lần này như vậy rõ ràng rõ ràng đến phảng phất có thể cảm giác được ngày mùa hè nóng bức cùng nàng cười rộ lên kinh diễm bộ dáng hắn ký ức tuy rằng chưa từng hoàn toàn khôi phục nhưng là hắn đã mơ hồ nhớ lại bọn họ quá khứ. Hắn theo đuổi nàng, cùng nàng ở bên nhau, chính là bởi vì lần đầu tình cờ gặp gỡ mỉm cười, cái kia tươi cười kinh diêm hắn, cũng trở thành hắn đẹp nhất ký ức. Hắn cũng không tin tưởng nhất kiến trung tình, chính là hắn cố tình đối nàng nhất kiến trung tình. Nhìn thấy nàng kia một khắc hắn phảng phất cảm thấy đời trước liền nhận thức nàng. Hắn muốn bảo hộ nàng, bảo nàng cả đời trôi chảy, một đời lún đồng tiền như hoa. Chính là tình mộng. Nàng không hề hắn bên người, là hắn cho phép cả đời, lại thân thủ đẩy đi nàng. Không không canh hai tới. Nói cá cả cảm thấy chính mình văn tương đối bình đạm hơn nữa thành thục phong A, tê, tê sẽ thích sao. Hôm nay muốn thượng 11 tiếng đồng hồ ban, quả thực chua sót. Bất quá thấy bùn manh đầu phiếu bình luận gì đó, cảm giác thật vui vẻ, có động lực. 47 chương 47, máu lạnh hắc đạo đương ra 19. Hoác Diệp Kinh lại lần nữa thấy tuyết trắng thời điểm là hắn mang theo nghiêm ôn bọn họ cùng nhau đuổi giết hổ gầm đường dương nghiệt, ở đám đông mánh liệt đầu đường, hắn thấy cùng Triệu Viêm nói cười hiến yến tuyết trắng. Hắn thật lâu đều không có thấy tuyết trắng như vậy mang theo đơn thuần vui sướng tươi cười. Nàng ở chính mình bên người, nhiều chỉ là nước mắt. Tiểu Tuyết Nhi, có cái gì muốn đi địa phương sao? Triệu Viêm sờ sờ tuyết trắng đỉnh đầu, nửa tháng thời gian cũng đủ hắn nhìn ra nàng thẳng thắn cùng đơn thuần. Như vậy nữ hải tử là hắn bên người chưa bao giờ xuất hiện quá. Tuyết trắng ôm trong lòng ngực màu nâu hùng, lộ ra mang theo hướng tới biểu tình. Kỳ thật ta trước nay đều không có đi qua thủy tộc quán, hảo muốn đi xem. Triệu viêm buồn cười xoa bóp nàng mặt, không thành vấn đề. Hôm nay ngươi sinh nhật, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. liền đem ta coi như ông già Noel hảo. Tuyết trắng dương gương mặt tươi cười xem hắn, lại đột nhiên nhớ tới hoác diệt kình. Khi thật nàng nhiều chờ đợi có thể cùng hắn ở bên nhau, chính là bọn họ chi gian có quá nhiều cách trở. nàng cảm thấy chính mình thích hợp nên là triệu viêm người như vậy. Ánh mặt trời, chỉ là như vậy đơn giản đặc tính lại là hoác diệt kình không thể có được. Hắn là lạnh nhạt, lời nói thiếu, thậm chí nàng cho rằng ôn nhu cũng bất quá là ảo giác. Có thể mặt không đổi sắc giết người, như thế nào sẽ ôn nhu. Triệu viêm không biết nàng lại nghĩ đến đâu đi có thể lộ ra như vậy chua xót tươi cười. Lại vẫn là chủ động kéo tay nàng, tiểu tuyết nhi, khổ sở cái gì? ngươi còn có ta a. Tuyết trắng nhìn hắn, vừa định nói hắn ra dậy thời điểm lại đột nhiên thấy ngừng ở cách đó không xa màu đen phe ra gì. Nàng không quen biết biển số xe, nhìn không thấy bên trong xe, thậm chí loại này xe ở thành phố B cũng đều không phải là độc nhất vô nhị, nhưng là nàng chính là cảm thấy ngồi ở bên trong chính là hoác diệt kình. Hoác diệt kình cách cửa sổ xe xem nàng. Nàng hiện tại sinh khí là chính mình vô pháp cho nàng, nàng ở hoác gia quá mệt mỏi, thừa nhận quá nhiều. Như vậy chỉ biết khóc thút thít, chỉ biết không ngừng lo được lo mất tuyết trắng không phải hắn trong trí nhớ tuyết trắng. Hắn thích chính là cái kia thiên sập xuống cũng sẽ cười nói không sợ tuyết trắng, là cái kia dung cảm cứu chính mình tuyết trắng, là cho dù một bên toái toái niệm lại vẫn là sẽ chiếu cố chính mình tuyết trắng, là đứng ở dưới ánh mặt trời mỉm cười tuyết trắng. Hắn không thể nhân ích kỷ mà trói buộc nàng cánh, hắn muốn nhìn nàng qua đến hảo. Hắn không biết nguyên bản hẳn là cảm thấy không cao hứng sự tình vì cái gì đáy lòng sẽ nhảy nhót, hắn vì tuyết trắng làm nhiều như vậy, vì cái gì buông tay lại như vậy cam tâm tình nguyện.